Thương lượng hảo kế tiếp hành trình sau, Cao Hàn liền đến cách đó không xa tìm tới hai cái tân binh. Làm cho bọn họ đem nghỉ ngơi gian đồ vật đưa đến chính mình ký túc xá đi, còn không quên công đạo ngàn vạn phải cẩn thận đừng lộng hỏng rồi. Kia hai cái tiểu binh nhìn đến chính mình bị trong truyền thuyết binh vương tìm, đều hưng phấn vô cùng. Đặc biệt là bọn họ xem Cao Hàn ánh mắt, liền cùng xem siêu cấp thần tượng giống nhau, sùng bãi đến hận không thể đi lên muốn cái ký tên cái loại này. Chờ đến hai cái tiểu binh mang theo kia đôi đồ vật đi rồi, ninh mẫu mới nhịn không được hỏi, A hàn A, ngươi cứ như vậy đem chìa khóa cho bọn hắn. Liên vừa rồi tình huống, A hàn hẳn là không quen biết kia hai cái tân binh A cứ như vậy đem chính mình ký túc xá chìa khóa giao cho người xa lạ, này ở nàng xem ra là một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Cao hàn gật gật đầu, giải thích nói, không có quan hệ. Ở chỗ này đều như vậy. Nơi này không có bên ngoài như vậy phức tạp. loại này thản nhiên tín nhiệm là cho ninh mẫu cái thứ nhất chấn động một nhà năm khẩu ở cao hàn dẫn dắt hạ hướng phòng bếp đi đến cao hàn vốn là muốn đánh điện thoại làm nhà ăn làm những cái đó sư phó nhóm trước tiên chuẩn bị một chút nhưng là di động ở chỗ này cũng không phải chuẩn bị phẩm càng không có tùy thân mang theo thói quen cho nên dưới tình huống như vậy chỉ có thể tới trước nhà ăn sau đó lại ở nơi đó chậm rãi đợi. bên đường thượng ninh mẫu nói chắp liền không khép lại quá Nàng không ngừng dò hỏi Cao Hàn sự tình các loại, bao gồm hắn ở bên này tình huống, bao gồm nàng nhìn đến những cái đó thực mới lạ đồ vật. Cái kia thân mặc kính, không biết, căn bản sẽ không nghĩ đến bọn họ hai cái là nhạc mẫu cùng con rể quan hệ, mà trở thành thân sinh mẫu tử. Cao Hàn một bên cùng ninh mẫu giới thiệu chung quanh cảnh sát bố cục gì đó, một bên tiểu tâm mà đỡ chính mình tiểu thế tử. Phía trước là không người khu, hiện tại bên đường thượng đều có binh lính đứng gác. cho nên hắn động tắc cũng không thể làm được quá mức. Ở chỗ này, là thực kiêng kỵ nam nữ tri gian cái loại này thân mật tiếp xúc. Cũng may hiện tại Ninh nhuế Tịch Bụng đã thực rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng thai phụ thân phận. Cho nên Cao Hàn đỡ nàng, điều này cũng đúng về tình cảm có thể tha thứ sự tình, cũng không sẽ làm người cảm thấy hắn xúc phạm nơi này quy củ. Nơi này là Cao Hàn sân nhà, trung quanh là hắn quen thuộc hoàn cảnh. Những cái đó lui tới cũng đều là người quen biết hắn. Ở chỗ này cao hàn, đi theo bên ngoài là không giống nhau. Ninh ra vài người đều thực rõ ràng mà cảm giác được nơi này không khí túc mục cùng nghiêm ngặt. Cái loại này nghiêm túc, làm cho bọn họ đều theo bản năng mà chú ý chính mình nhất cử nhất động. Sợ một không cẩn thận liền làm chuyện gì phá hủy loại này nghiêm túc. Mà trừ bỏ không khí mang cho bọn họ xúc động ngoại, một cái khác lớn nhất cảm giác chính là... chung quanh những cái đó binh đối cao hàn cực độ sùng bái. Cơ hồ mỗi một cái đi ngang qua đụng tới binh, vô luận ngây ngô vẫn là lão luyện, vô luận lúc ấy bọn họ là ở huấn luyện vẫn là gì đó, đương nhìn đến cao hàn khi, đều sẽ ngừng tay thượng đang ở làm sự, nghiêm cùng cao hàn cối chào còn không quên lớn tiếng mà kêu thủ trường hảo. Bọn họ nhìn cao hàn ánh mắt, đều là giống nhau như lúc. Cái loại này cực nóng sùng bái cùng nhìn lên. Xem đến Ninh ra vài người đều sinh ra một loại có chung vinh dự tự hào cảm tới. Đương lại một lần từ cái cùng Cao Hàn cúi trào binh bên cạnh trải qua sau, Ninh mậu rốt cuộc nhịn không được mở miệng. a Hàn, ngươi ở chỗ này nhận thức người thật nhiều a, Lời này vừa ra, Ninh nhuế Tịch liền nhịn không được lại phun. Liên vẫn luôn ở thực nghiêm túc mà cảm thụ được bộ đội không khí Ninh Phụ đều lộ ra buồn cười biểu tình tới. So sánh mà nói, vẫn là Cao Hàn tương đối chấn định. Hắn tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt là nhu hòa, hắn rất có kiên nhẫn mà cùng Ninh Mẫu giải thích, nơi này hoàn cảnh so bên ngoài muốn đơn giản một ít, nhân tế quan hệ cũng tương đối đơn giản. Cũng liền lớn như vậy địa phương, mỗi ngày đều ở bên nhau, tới tới lui lui cũng liền những người đó, thời gian dài cũng liền đều có điểm quen mặt. Hắn từ trước đến nay là điệu thấp tính cách, tự nhiên sẽ không nói ra bởi vì hắn là bộ đội đặc chủng đại đội trưởng. mà bộ đội đặc chủng lại là áp đảo toàn bộ quân đội phía trên đặc thù tồn tại ở mỗi cái quân nhân cảm nhận chung khát khao cùng nhìn lên điện phủ nói cách khác thân phận của hắn bản thân liền chú định hắn là quân khu siêu cấp thần tượng cho nên mới sẽ có như vậy nhiều người nhận thức hắn như vậy a bất quá a hà ngươi cũng vẫn là rất lợi hại linh mẫu thực vừa lòng cao hàn đối chính mình thái độ nói xong vẫn là nhịn không được tán thường nói có thể làm như vậy nhiều người nhận thức ngươi Chính là kiện rất lợi hại sự tình. Ninh Phụ phía trước cũng nghe nữ nhi nói qua cảm thấy con rể thực thích hợp đại ở bộ đội nói, lúc ấy hắn còn không có cái gì quá lớn cảm giác, nhiều nhất là một loại bản năng tiếp thu. Nhưng là hiện tại, đang xem tới rồi con rể ở bộ đội lực ảnh hưởng sau, là rõ ràng chính xác mà tán đồng nữ nhi cách nói. Không tốt lời nói diện mạo lại không tính đặc biệt xoay khi anh Tuấn, thân thế tuy rằng không tồi lại cũng khúc chiết không ngừng cao hàn. ở bên ngoài khả năng chỉ là cái không chấp mắt người thường. Nhưng là ở chỗ này, hắn lại có thể đầy đủ mà phát huy chính mình tài hoa, nở rộ ra bắt mắt sáng giỏi. Nghĩ vậy, hắn càng là may mắn chính mình phía trước không có nói qua làm con rể chuyển nghề linh tinh yêu cầu, nói cách khác, hắn tội nghiệt, liền thật là trọng. Cao hàn khả năng thô thần kinh không có chú ý tới, nhưng ninh nhuế tịch cảm quan lại là thực mẹ bén. Nàng có thể rất rõ ràng mà cảm nhận được ba mẹ lập tức trở nên thoải mái tâm, còn có nào đó lấy nam nhân vì kiêu ngạo tự hào cảm. Loại cảm giác này, đối nàng mà nói, thật sự thực không tồi. Nghiêng đầu nhìn bên người nam nhân, nhìn đối phương kia kiên nghị sườn mặt, nghe đối phương kia trầm ổn mà có từ tính thanh âm, tâm xưa nay chưa từng có an tĩnh. Nơi này chính là nhà ăn. Cao Hàn chỉ vào trước mặt một loạt kiến trúc đối chính mình nhạc phụ nhạc mẫu giới thiệu nói. đến nỗi ninh nguyễn tịch phía trước tới thời điểm nàng cũng đã kiến thức qua lại lần nữa xem thời điểm cũng chỉ là nhiều hoảng hốt cảm mà thôi thoạt nhìn thật không sai bất quá cùng tiểu tịch đại học nhà ăn không sai biệt lắm ninh mẫu quan sát thật lâu đến ra một cái làm người dở khóc dở cười đáp án cao hàn thực nghề tình mà phụ họa ân trên cơ bản loại này tập thể nhà ăn đều là cái dạng này lão đại tẩu tử ngươi đã đến rồi bá phụ bá mẫu hảo Chờ bốn người vào nhà ăn, từ bên trong nên ra tới một đám người, cầm đầu đúng là phía trước chạy chối chết Hoàng Dục. Mà hắn chạy chối chết, chẳng qua là vì đem chính mình thật vất vả chụp đến lao đại thất thố chứng cứ bảo lưu lại tới thôi. Cao Hàn có chút kinh ngạc mà nhìn trước mặt đứng một đám người. Bao gồm Hoàng Dục ở bên trong, đều là chiến thần đội viên khác. Bọn người kia nhóm thuật nhìn đều là một bộ da ngứa bộ dáng, dùng loại chờ mong ánh mắt nhìn trước mặt hết thảy. Ninh Nguyệt Tịch cùng những người này đều không phải lần đầu tiên gặp mặt, cho nên tai kiến thời điểm cũng không có gì không thích hứng địa phương, thực mau điều chỉnh lại đây đối mọi người mỉm cười chào hỏi. Các ngươi hảo, đã lâu không thấy. Nàng tươi cười có loại ấm áp ma lực, làm người nhìn đến đều sẽ cảm thấy tâm tình thực hảo. Chiến thần đội viên khác nhìn đến Ninh Nguyệt Tịch cũng thực kích động, đặc biệt là nhìn đến nàng vẫn là lớn cái bụng khi, liền càng là hư phấn. ở Hoàng Dục ánh mắt dám chỉ hạ, vài người tiến lên. Thực nhiệt tình mà đón ninh ra ba người ở sớm đã chuẩn bị tốt trên bàn ngồi xong. Mà mặt khác một bên, cao hàn còn lại là nhéo hoàng dục quần áo, cảnh cáo mà nói, các ngươi đang làm cái gì? Hoàng dục cợt nhà mà, này không phải biết bá phụ bá mẫu còn có tẩu tử muốn lại đây sao? Cho nên chúng ta liền trước tiên làm người chuẩn bị tốt đồ ăn. Chờ ngươi tới liền có thể trực tiếp thượng đồ ăn. Muốn nói đến lúc này Cao Hàn còn không có phản ứng lại đây không thích hợp địa phương đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Hắn hung ác mà trường mắt nhìn Hoàng Dục liếc mắt một cái, là ngươi kế hoạch. Hắn liền nói, tiểu thê tử cùng ba mẹ nếu tới xem chính mình nói, tuyệt đối sẽ trước tiên thông chi. Bọn họ đều không phải cái loại này sẽ liều lĩnh sẽ làm người rơi vào xấu hổ tình cảnh người. Nếu bọn họ có thể như vậy đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên là có người ở phía sau đem những cái đó sự tình đều làm tốt. Như vậy tưởng tượng, cho nên sự tình đều có đáp án. Tuy rằng Cao Hàn hiện tại vẫn là hung thật sự, Hoàng Dục nhìn đến thời điểm có điểm bản năng phạm sợ, nhưng là hắn biết có ba người kia, lao đại là sẽ không đối chính mình thế nào. Húng hồ hắn thiệt tình cảm thấy, hắn lần này làm chính là chuyện tốt, làm tốt sự là sẽ không bị trừng phạt, tương phản, còn hẳn là có hào báo. Cái kia không phải vì cấp lão đại ngươi một kinh hỉ sao? Hoàng Dục cợt nhả mà nói. Cao hàn mày nhăn đến gắt gao, cảm giác được bên kia phóng ra lại đây nhìn chăm chú, ngẩng đầu chiều bên kia nhìn qua đi, biểu tình cũng lập tức trở nên thực ôn hòa. Chỉ là chờ đến lại lần nữa quay đầu ép hỏi Hoàng Dục khi, lại là một độ nghiêm túc đến mức tận cùng bộ dáng, khi nào kế hoạch. Cái này kinh hỷ, hắn tự nhiên thực thích. Nhưng là Hoàng Dục cảm kích không báo cái này. Tuy rằng là công lớn hơn quá, nhưng vẫn là yêu cầu nhỏ nhỏ trừng phạt một chút. Cao Hàn Yên lặng ở trong lòng nghĩ. Hoàng Dục cười hì hì, hiện tại lúc này hắn nhưng thật ra thành thật nhiều. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn biết rõ, nếu là lại không thành thật nói, đến lúc đó chờ ba người kia vừa ly khai, hắn tận thế liền đến. Chính là hôm trước sự, ngày đó tẩu tử cho ta gọi điện thoại, nói muốn tới xem ngươi, hỏi có thuận tiện hay không. Sau đó lại nói muốn cho ngươi cái kinh hỷ, không nghĩ làm ngươi biết. Cho nên, Hoàng Dục buông tay, tỏ vẻ chính mình thực vô tội, ta đây đều là phối hợp tẩu tử. Cao Hàn nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến nhìn chằm chằm đến Hoàng Dục đều cả người phát lệnh mới dừng lại tới, mặt vô biểu tình mà ném xuống một câu, không có lần sau. Liền Chiêu bên kia mọi người đi đến. Chiến thần những cái đó đội viên tất cả đều là tự quen thuộc tính cách. khả năng vừa mới bắt đầu thời điểm còn có điểm tiểu thẹn thùng nhưng là 3 năm câu nói sau bản tính liền lộ ra tới chờ đến cao hàng quá khứ thời điểm liền nhìn đến kia ba cái đối hắn mà nói rất quan trọng người bị chính mình đội viên làm thành một loạt từ bên trong thỉnh thoảng truyền đến các loại dịu rít mà nói truyền thanh lão đại ngươi ngồi này ngươi ngồi này này đó đội viên giống như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau rõ ràng đều là một bộ chuyên tâm cùng người tán gấu bộ dáng Chờ đến cao hàn lại đây thời điểm, giống như là thu được mệnh lệnh giống nhau đồng thời đứng lên, đối hắn các loại nịnh nọt mà lấy lòng. Ninh Nguyễn Tịch không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng, đảo còn không có cảm thấy cái gì, nhưng thật ra Ninh Mẫu Ninh phụ lộ ra giật mình biểu tình tới. Bất quá loại này nịnh nọt lấy lòng cũng chỉ là một hồi công phu, thực mong bọn họ vẫn là nhịn không được bắt đầu các loại bán manh. Tầu tử, bảo bảo hiện tại bao lớn rồi. Vương hạo từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn tò mò ninh nhuế tịch bụng. Bọn họ hàng năm ở bộ đội, rất ít nhìn đến thai phụ, khó được nhìn đến một cái liền khó tránh khỏi mà có chút tò mò. Hắn cảm thấy nữ nhân mang thai thật là kiện thực thần kỳ sự tình. Như vậy nhỏ sinh thân hình, cư nhiên có thể dựng dục ra một cái sinh mệnh tới. Nhìn ninh nhuế tịch bụng, hắn vẫn luôn có chút nhịn không được muốn đi sờ sờ. Bất quá hắn vẫn là thực thông minh mà không đem yêu cầu này nói ra. Hắn thực khẳng định, nếu là chính mình nói ra nói, liền tính tẩu tử đáp ứng rồi cũng sẽ bị lao đại cấp diệt. Cao Hàn lại không thích ở đại gia trước mặt nói chính mình việc tư, cho nên đến bây giờ bọn họ cũng chỉ biết hắn lao bà mang thai sự tình, đến nỗi hiện tại thời gian dài bao lâu liền không rõ ràng lắm. Kỳ thật không chỉ có vương hạo, còn có mặt khác vài cá nhân cũng ở trộm mà nhìn Linh nhuế tịch bụng, thoạt nhìn tò mò đến không được. Linh nhuế tịch cười, 6 tháng. Nàng có thể cảm giác được những người này trên người thiện ý, nghĩ đến bọn họ đối bảo bảo cũng là một loại chờ mong thái độ, tâm đều đi theo nhẹ nhàng lên. Bảo bảo thật hạnh phúc đâu, vừa sinh ra sẽ có như vậy nhiều người yêu thương. Và, kia còn có 4 tháng liền phải sinh ra nha. Ta cảm thấy khẳng định là cái vô địch đáng yêu siêu cấp bảo bảo. Vương hạo chờ mong mà nói. Bộ đội người, đến bọn họ tuổi này kết hôn kỳ thật tính rất ít. Liên tính kết hôn. Cũng đại đa số hàng năm ở riêng hai xứ, tùy quân rốt cuộc vẫn là rất ít số. Cho nên bọn họ đối bên ngoài người cùng sự tình, đều mang theo một loại hướng tới cùng khắc khao. Nhưng là nếu làm cho bọn họ thật sự làm lựa chọn nói, bọn họ lại sẽ nhìn không được lựa chọn trở lại này phiến nghiêm cẩn mà đơn giản địa phương. Cảm ơn, đến lúc đó bảo bảo sinh ra cho các ngươi phát kẻ mừng. Ninh Nhuế Tịch tâm tình tốt lắm nói lời cảm tạ. Bất luận cái gì một cái mẫu thân. Đang nghe đến người khác khen chính mình hài tử khi, vô luận là nói thật vẫn là lời nói dối, đều sẽ thật cao hứng. Một đám người liền như vậy vây quanh một trương đại bàn dài trò chuyện thiên, kia không khí, há một cái nhiệt liệt nói chuyện phiếm lợi hại. Hoàng Dục cũng không có tham dự đi vào, hắn có cảng chuyện quan trọng phải làm. Kết quả là, ở một đám người liêu đến không sai biệt lắm thời điểm, Hoàng Dục đặc biệt hưng phấn mà từ trong phòng bếp đi ra, chỉ huy vài người đem cái bản đều sát hảo. Chuẩn bị ăn cơm. Cái này tốc độ, có thể so cao hàn chính mình tới lúc sau lại chuẩn bị muốn mau nhiều. kia bá phụ bá mẫu, tổ tử, các ngươi ăn cơm trước Chúng ta liền trước không quấy rầy Chờ đến đồ ăn đều bưng lên sau, hoàng dục chiều các đội viên xử cái ánh mắt, bắt đầu cùng mấy người đưa ra xuống sân khấu. Ninh gia nhị lão nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn còn tưởng rằng là đoàn người cùng nhau ăn. Hiện tại nhìn đến này nhóm người cư nhiên nói đi là đi. có chút ngoài ý mớn gì, đi đâu nha lưu lại cùng nhau ăn a các ngươi khẳng định cũng đều còn không có ăn cơm nhiều như vậy đồ ăn chúng ta nào ăn đến chơi a linh mẫu nhiệt tình mà tiếp đón hoàng dục vài người đi theo cùng nhau ăn có thể là bởi vì hoàng dục là nàng nhìn thấy cái thứ nhất cao hàn chiến hữu quan hệ nàng đối cái này vãn bối ấn tượng thực hảo hoàng dục thái độ nhưng thật ra thực kiên quyết bất quá hắn là cười tủm tỉm mà từ chối cho nên cũng không sẽ cho người không thoải mái cảm giác. Không cần lạc, bá mẫu. Chúng ta chính là bởi vì biết ngài cùng bá phụ còn có tẩu tử tới, cho nên đến xem. Chúng ta buổi sáng nhiệm vụ còn không có kết thúc đâu, cho nên trước muốn đi đem nhiệm vụ hoàn thành. Nghe được hắn nói như vậy, biết trong quân đội yêu cầu đều thực nghiêm, ninh mẫu cũng liền không hề kiên trì. kia như vậy á cũng đúng, các ngươi đi trước vội. Hôm nào ta cho các ngươi làm tốt an. Ninh mẫu đã chuẩn bị tìm cơ hội thi thố tài năng. Nàng chỉ có một nữ nhi, lại không có mặt khác văn bối, hiện tại đột nhiên cùng nhiều như vậy tính cách thảo hỷ văn bối ở chung. Tâm tình tự nhiên mà vậy mà hảo đến bạo, chính là nhịn không được diễn muốn đối bọn họ hảo. Tốt! Chúng ta đây nhưng có khẩu phục Kia lão đại, chúng ta liền đi trước làm. Hoàng Dục trước khi đi còn không quên cùng lớn nhất bột lên tiếng kêu gọi. Cao hàn nhưng thật ra không có cản bọn họ. Chỉ là mặt vô biểu tình gật đầu. Bất quá hoàng dục bọn họ nhìn ra được tới, hiện tại nhà mình lao đại tâm tình thực hảo. Mặc kệ thế nào, ít nhất so trong khoảng thời gian này đều phải hảo quá nhiều. Chờ đến kia một đám người hấp tấp mà rời đi, linh mẫu còn không quên lưu luyến mà cảm thán, đều là tốt hơn hải tử nha. A hàn, ngươi các chiến hữu đều thực không tồi. Cao hàn lần này nhưng thật ra không có khiêm tốn gì đó, hắn quay đầu lại nhìn đám kia người rời đi bong dáng. nhìn nhìn lại trên bàn một bàn đồ ăn nhớ tới bọn họ tại đây mặt trên hoa tâm tư ánh mắt đều trở nên nhu hòa rất nhiều ân bọn họ là thực không tồi. đại khái là bởi vì hoàng dục đặc biệt công đạo quá bưng lên kia vài đạo đồ ăn hương vị đều thực hảo hiển nhiên là đầu bếp dụng tâm nấu nướng mà thành ăn lên hoàn toàn không giống như là cái gì cơm tập thể nhưng thật ra cùng bên ngoài tiệm cơm ăn hương vị không sai biệt lắm bất quá so với những cái đó tiệm cơm đồ vật Nơi này nguyên liệu nấu ăn hiển nhiên muốn mới mẻ rất nhiều, hương vị cũng nhiều vài phần thiên nhiên tươi ngon. Đầu bếp ở thiêu chế thời điểm dùng dầu muối đều không nhiều lắm, khẩu vị đều vẫn là thiên thanh đạm, hẳn là chiếu cố lão nhân ăn uống. Bất quá tuy rằng là thanh đạm đồ ăn, nhưng hương vị đều thực hảo. Cái loại này tươi ngon, là nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, mà không phải từ các loại gia vị điều ra tới. Loại này cùng loại với nông gia nhạc hương vị. Làm ninh gia nhị lão cùng ninh nhuế tịch đều muốn ăn mở rộng ra, vùi đầu ăn cái không ngừng. Tương đối lên, ngược lại là cao hàn ăn thật sự thiếu. Đại đa số thời điểm, hắn đều là nhìn ba người ăn, trên mặt mang theo người ngoài chứng kiến không đến ôn nhu. Bất quá hoàng dục mấy cái chuẩn bị đồ ăn thật sự là quá nhiều, liền tính là ba người ăn uống mở rộng ra ăn cái không ngừng, đến cuối cùng cũng vẫn là chống được không được. Quan trọng nhất chính là, còn có rất nhiều đồ ăn đều tiêu diệt rớt. Nhìn trên bàn thừa đồ ăn, Ninh Phụ có chút khó xử mà nhăn lại mi. Hắn biết bộ đội nhất tôn trọng tiết kiệm, giống như còn có ăn cơm cơm thừa sẽ bị xử phạt quy củ. Nếu không, đợi lát nữa lấy cái túi đóng gói. Buổi tối ta nhiệt nhiệt chúng ta lại ăn đi. Nhìn ra trưởng phu trên mặt lo lắng, Ninh Mẫu cũng bắt đầu thúc đẩy cân não. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên là rõ ràng ở chỗ này đối lương thực quý trọng trình độ, cho nên cũng đi theo tán đồng gật đầu, hảo a. Nhiều như vậy đồ ăn, đủ chúng ta lại ăn một cơm. Nhìn ba người kẻ sướng người họa mà thực mau quyết định xử lý như thế nào này đó thừa đồ ăn, cao hàn trong lòng lại lần nữa mềm mại đến như là bị một đôi ôn nhu tay vớt phản quá, tràn đầy đều là ấm áp cảm động. Không có việc gì. Ăn thừa đồ ăn đối thân thể không tốt, này đó bọn họ sẽ xử lý. Biết bọn họ làm là vì cái gì? Nhưng cao hẳn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm chính mình thân nhân đi vào bộ đội lúc sau còn muốn ăn thừa đồ ăn. Tuy rằng tiết kiệm lương thực là hắn vẫn luôn kiên trì ở làm sự tình, nhưng là đương chuyện này hòa thân người tao ngộ khi, hắn lại muốn thuận theo bản tâm lựa chọn ích kỷ một lần. Ai nha, này có gì đó? Ở nhà thời điểm cũng thường xuyên thừa đồ ăn. Hảo, liền như vậy quyết định. Lao nhân, đi xem có thể hay không muốn cái túi trang một chút, chúng ta mang về. Ninh mẫu thực khí phách mà quyết định Đến cuối cùng Cơm thừa sự tình vẫn là không giải quyết được gì Y Bất quá không phải Ninh gia nhị lão bị cao hàn thuyết phục Mà là vẫn luôn trộm chú ý bên này Tình huống đầu bếp chạy ra Tỏ vẻ này đó thừa đồ ăn hắn đều có thể giải quyết Không cần mang đi Mà hắn theo như lời biện pháp Chính là đem đồ ăn đều lưu tại hắn kia Chờ buổi tối nếu còn muốn tới ăn Nói đến lúc đó hắn trực tiếp nhiệt hạ thì tốt rồi cao hàn nhìn đến vị kia đầu bếp cho chính mình nháy mắt ra dấu đoán được hắn cái này chủ ý chỉ là tạm thích hướng chi sách hiện tại khoảng cách buổi tối còn có vài tiếng đồng hồ đâu đến lúc đó lại tùy tiện lộng điểm chuyện gì ra tới liền đem chuyện này cấp lực qua nghĩ cao hàn liền đối bên kia còn ở do dự đại ninh mâu nói mẹ cứ như vậy đi ta ký túc xá cũng không có mẹ gì đó đến lúc đó vẫn là muốn tới trước nhà ăn tới ăn cơm kể từ đó Ninh mẫu đành phải từ bỏ. Dừng chân vấn đề Hoàng Dục đã sớm an bài hảo, là bộ đội nhà khách. Bất quá cái này nhà khách cùng địa phương khác không quá giống nhau, trên danh nghĩa là nhà khách, trên thực tế một đống cái không bao lâu nhà mới. Quan trọng nhất chính là, nơi này Ly Cao Hàn ký túc xá rất gần. Nói cách khác, cái này địa phương chỉ là Hoàng Dục tùy tiện cấp bộ cái nhà khách danh hảo, trên thực tế đều không phải là như thế. Cao Hàn vừa thấy đến an bài địa phương. Liên biết chuyện này thủ trưởng hẳn là rõ ràng. Nếu không có hắn phê chuẩn nói, chỉ bằng vào hoàng dục là tuyệt đối không có biện pháp đem cái này thủ tục làm xuống dưới. Hắn chính là rõ ràng thật sự, này đóng tân phòng, bản thân chính là trong đội vì tùy quân người nhà nhóm tân cái. Chỉ là có chút thủ tục còn không có xong xuôi, cho nên hiện tại trụ người còn rất ít. Di, nơi này điều kiện cũng thực không tồi sao. Ninh mẫu tò mò mà đánh giá cái này chính mình sắp muốn trụ phòng. Phát hiện cái này hoàn cảnh so với chính mình trong dự đoán muốn hảo rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, này mặt trên cư nhiên đều còn chuẩn bị hoàn toàn mới dường cụ gì đó. Bất quá đều là thuần một sắc quân màu xanh lục, nhìn qua nhưng thật ra có điểm mới lạ cảm giác. Cao Hàn nhìn đã bị quét tức bố trí quá một phen phòng, nhớ tới vừa rồi hoàng Dục mấy cái vội vàng trốn bộ dáng, đoán được khẳng định là bọn họ khi đó chạy tới chuẩn bị. Nghĩ, ánh mắt lại trở nên nu hòa rất nhiều. Chúng ta ở tại này, kia tiểu tịch đâu? Ninh mẫu lôi kéo Ninh Phụ ở bên này tới tới lui lui đi dạo một vòng, mới nhớ tới nữ nhi sự tình tới. Phòng là bố trí hảo, nhưng là trên giường đồ dùng chỉ chuẩn bị một bộ, hiển nhiên là không đủ bọn họ một nhà ba người ngủ. Ninh nhuế tịch theo bản năng mà nhìn về phía nam nhân, liền nghe được nam nhân thực thản nhiên mà nói, tiểu tịch trụ ta kia. Ta ký túc xá ly bên này rất gần, đi đường vài phút liền đến. Ninh mẫu kỳ thật cũng không có cảm thấy nữ nhi ở tại con rể ký túc xá có cái gì kỳ quái, chỉ là tình huống hiện tại có điểm đặc thù. Nữ nhi là có thai trong người, con rể ngày thường lại muốn dậy sớm huấn luyện, như vậy có thể hay không không quá phương tiện. Nhìn ra ninh mẫu trên mặt lo lắng, cao Hàn thực kiên nhẫn mà giải thích nói, không có quan hệ. Ninh mẫu ngẫm lại cũng liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc, tiểu hai vợ chồng lại là thời gian dài như vậy không gặp. Vẫn là đãi ở bên nhau trò chuyện bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình hảo. An đoan hảo ninh ra nhị lão, Cao Hàn nắm chính mình hiện tại thiện bụng to tiểu thê tử tiểu tâm mà ra phòng ở, Hướng chính mình ký túc xá đi đến. Đợi lát nữa ngươi trước nghỉ ngơi hạ. Ngồi thời gian dài như vậy xe, hẳn là cũng mệt mỏi. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, nếu là thời gian còn sớm, Chúng ta liền đi bệnh viện kiểm tra hạ. Nếu là quá muộn, liền ngày mai lại đi. Cao Hàn nắm tiểu thê tử tay. Cảm giác được lòng bàn tay kia mềm mại ấm áp, trong lòng một mảnh bình thản. Có thể như vậy tay nắm tay tàn bộ, với hắn mà nói đều đã là một cái thực xa xỉ hạnh phúc. Bất quá bọn họ cảm tình không tốt, mà là bởi vì không có thời gian. Thân phận của hắn chú định, hắn có lẽ sẽ trở thành một cái đủ tư cách quân nhân, nhưng là vô luận là làm cha làm người tử vẫn là làm người phu, đều là thất bại. May mắn, hắn có cái hiền nội trợ. Ninh Nguyễn Tịch Kỳ thật cảm thấy thân thể của mình nhưng thật ra không có việc gì, bất quá nếu nam nhân đều nói như vậy, nếu là nàng không đáp ứng nói chỉ sợ nam nhân cũng không an tâm tới. Vì làm nam nhân an tâm, nàng liền cười tủm tỉm gật đầu đồng ý. hào A! Nói lên bệnh viện, nàng mới nhớ tới cái kia nàng thiếu chút nữa quên người. Dừng lại bước chân, theo bản năng mà quay đầu nhìn bên người nam nhân. Tiểu thê tử đột nhiên phản ứng làm Cao Hàn có chút giật mình. chờ nhìn đến nàng banh khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc mà nhìn chính mình khi lại là nhịn không được cười làm sao vậy như thế nào cái này biểu tình ninh nhuế tịch ở cao hàn trước mặt từ trước đến nay là không giấu giếm chính mình tâm tư hoặc là nói ở trước mặt hắn nàng căn bản là không có cái kia ý thức trên cơ bản đều là nghĩ đến cái gì đều thực trực tiếp mà nói ra cái kia nữ bác sĩ còn ở nơi này công tác sao đối ninh nhuế tịch nhớ tới Chính là cái kia đã từng từng có vài lần chi duyên, thoạt nhìn thực ôn nhu rất lớn ra khuê tú, nhưng sau lưng rồi lại là mặt khác một bộ dáng nữ quân ý hề lại mỹ kỳ. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ, lúc ấy cái kia lại bác sĩ đột nhiên chạy tới trách cứ chính mình không đủ cái bên người người nam nhân này sự tình. Bất quá, đối phương kia cái gọi là chân ái, ở nam nhân bị thương nặng hủy dung thời điểm vỡ thành tặn bã. Nàng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà tưởng. Nữ nhân kia nếu là lúc sau biết nam nhân nhà mình hủy dung chỉ là tạm thời tính, hồi tưởng khởi chính mình phía trước biểu hiện, có thể hay không xấu hổ đến nôn ra máu. Cao hàn thực hoang mang mà cao mày, giống như là nghe được một cái thực xa lạ tên giống nhau. Ninh Nguyễn Tịch nhìn nam nhân cái này biểu tình có chút, xem ra, nàng vẫn là đánh giá cao nam nhân nhà mình e cờ cùng trí nhớ. Bất quá xem diễn là nàng hiện tại lớn nhất yêu thích, cho nên liền rất hảo tâm mà nhắc nhở. Chính là cái kia nghe nói là rất nhiều quân nhân tình nhân trong ngộng nữ quân y lần đó ta tới thời điểm còn gặp qua. ngươi lần đó bị thương nghe nói vẫn là nàng lao sư mổ chính. Kỳ thật sau lại Cao Hàn cũng đã nhớ tới tiểu thê tử nói người là ai, chỉ là nếu tiểu thê tử không đề cập tới lên nói, hắn hẳn là đều sẽ không chủ động nhớ tới người kia tới. vừa nhớ tới, liền tính hắn tính tình hảo, đều là một bụng ý kiến. Từ trước. cao hàn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói a như vậy đột nhiên chẳng lẽ là bởi vì biết lao công ngươi là tạm thời tính hủy dung cho nên xấu hổ đến đào tẩu không đúng a khi đó xem nàng bộ dáng hẳn là đối nơi này rất có cảm tình ninh nhuê tịch nghi hoặc mà nhữ mày nàng không có nói thẳng chính là lại mị kỷ như thế nào sẽ bỏ được từ rất công tác này đâu nàng ở chỗ này chính là vô số người cảm nhận chung nữ thân a Ngay cả ở bệnh viện cũng đều là bị phùng sủng, tốt như vậy đãi ngộ, nàng người như vậy sao có thể bỏ được bông? Đương nhiên, cái kia cái gọi là xấu hổ lý do, chỉ là nàng thuận miệng khai vui lùa mà thôi, nàng nhưng không cảm thấy người bình thường thật sự sẽ bởi vì nguyên nhân này từ rất tốt như vậy công tác. Đương nhiên, lại Mỹ kỷ giống như cũng cùng người bình thường có điểm chênh lệch lại Mỹ kỷ từ chức cụ thể tình huống cao hàn không rõ lắm. Nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn phân tích chuyện này chân chính nguyên nhân. Lần đó nhiệm vụ là cơ mật, hơn nữa tổn thất thực thảm trọng, hắn thậm chí đều bởi vậy hưu suốt 3 tháng nghỉ bệnh. Tuy rằng những người khác sự tình cùng lại mỹ kỳ không quan hệ, nhưng là hắn bị thương xác thật là bị lại mỹ kỳ cấp liên lụy. Hắn biết chuyện này tư lệnh cùng chính ủy đều thực tức giận, lúc ấy đều cùng hắn bảo đảm sẽ giúp hắn đòi lại một cái công đạo. Hắn nhưng thật ra không tưởng quá nhiều. Đối nữ nhân kia vốn dĩ liền không nhiều ít hảo cảm. Bất quá chờ hắn trở về thời điểm hắn liền ngẫu nhiên từ tư lệnh trong miệng biết được nàng từ trước sự tình, coi như là ở kia sự kiện thượng phạm sai lầm trừng phạt đi. Không rõ ràng lắm. Có thể là nhà nàng không đồng ý đi. Cao hàn phục hồi tinh thần lại tới, nhìn tiểu thê tử hắc bạch phân minh mắt to, nghĩ đến kia đoạn thời gian chính mình nằm viện nàng mệt mỏi cùng gây ốm, Đối với cái kêu kêu lại mị kỳ nữ nhân càng nhiều vài phần bài xích. Ninh Nguyễn Tịch không nghi ngờ có hắn, lo chính mình gật đầu, như vậy cũng hảo. Cái loại này nữ nhân lưu tại này, ta còn lo lắng đâu? Lo lắng, lo lắng cái gì? Tiểu thê tử không có tiếp tục dây dưa ở cái kia để tài thượng, cũng không có bởi vì hắn cấp ra hàm hồ đáp án mà không tin gì đó, cao hàn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nghe được tiểu thê tử nói lo lắng, có chút tò mò. Ninh Nguyễn Tịch nhìn nam nhân. Nghĩ đến giống như nam nhân nhà mình còn không biết vị kia lại bác sĩ đối hắn dễ tình đâm sâu sự, nhịn không được treo ghẹo nói, có cái đối ta nam nhân có ý tưởng nữ nhân tại bên người, hiện tại nàng rốt cuộc đi rồi, ta lúc ấy là yên tâm. Cao hàn giật mình, thực mau phản ứng lại đây tiểu thê tử lời nói là có ý tứ gì. Có chút ngoại ý muốn chấp chấp mắt, bất quá thực mau liền khôi phục lại, tiếp tục nắm tiểu thê tử chầm gì gì mà trở về đi, dâu riêng người, quan tâm nàng làm cái gì. Ninh Nguyễn Tịch kinh nghi mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ nói loại này lời nói. Thực mau bình tĩnh lại sau liền bắt đầu xì cười ra tiếng tới. Nếu như bị lại Mỹ Kỳ nghe thế câu nói, lấy nàng ca tính, phòng chừng sẽ tức giận đến nôn ra máu đi. Lại hoặc là, dùng loại người bị hại tư thái lên án nam nhân không công bằng gì đó. Nô, no, ngẫm lại thật đúng là cảm thấy, nếu là nữ nhân kia nói. Loại chuyện này cũng không phải không có khả năng không phát sinh. Lại mỹ kỳ sự tình đối với đôi vợ chồng này tới nói chỉ là cái dâu ria tiểu nhạc đệm. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra thản nhiên thật sự, nhớ trước đây nàng liên nhiệm nếu đồng như vậy thanh mai trúc mã đều không bỏ ở trong mắt, càng là không có khả năng bởi vì lại mỹ kỳ mà bất an gì đó. Nàng đối nam nhân nhà hắn, chính là tín nhiệm thật sự. Lại lần nữa đi vào cao hàn độc thân ký túc xá, vẫn là như vậy đơn giản bài trí. Lại mang cho nàng rất nhiều cảm xúc. Nhìn kia ra giường dây thép, nàng liền nhịn không được nhớ tới lúc ấy chính mình cùng nam nhân ở mặt trên làm chuyện xấu bộ dáng. Chỉ là nghĩ, liền cảm thấy mặt đỏ hồng. Chột dạ mà ngắm mắt đi múc nước nam nhân, ninh nhuế tịch dối tay ngộ che mặt, muốn làm trên mặt độ ấm dáng xuống chút. Quả nhiên, trong truyền thuyết kết hôn lúc sau nữ nhân đều muốn biến sắc nữ cái này là rất có đạo lý. Hiện tại chỉ là nhìn giường. Nàng liền có chút tâm loạn như ma. Xem ra nàng định lực, vẫn là yêu cầu hảo hảo tu luyện tu luyện. Liên điểm này, nam nhân có thể so nàng làm tốt lắm nhiều. Chờ đến Cao Hàn bưng chậu rửa mặt ra tới thời điểm, nhìn đến chính là tiểu thê tử ngồi ở trên giường, đôi tay chống cằm, chính hết sức chăm chú mà nghĩ cái gì. Lão bà! Cao Hàn cảm thấy tiểu thê tử cái này phát ngốc bộ dáng thực đáng yêu, cũng không có mở miệng tiêu nàng. Đi qua đi nhìn chằm chằm nhìn thời gian rất lâu, mới rốt cuộc nhịn không được ở trên mặt nàng hôn hôn, ôn nụ kêu. Ninh Nguyễn Tịch kinh ngạc một cú sốc, vừa nhắc đầu liền đối thượng nam nhân mỉm cười con người, mặt lại bắt đầu nhịn không được có chút đỏ lên, lao công. Nam nhân đại bộ phận thời điểm đều là kêu nàng tên, ngẫu nhiên thời điểm mới có thể kêu lao bà. Không biết vì cái gì, rõ ràng chính là như vậy đơn giản hai chữ, nàng mỗi lần vừa nghe đến nam nhân kêu chính mình lao bà khi. Liền cảm thấy cái kia thanh âm như là thông điện giống nhau từ lỗ thai trực tiếp thoán thượng toàn thân, cả người đều là một trận bị điện giật tê dại. Hơn nữa vừa rồi trong lòng suy nghĩ không hài hòa đổ vật quan hệ, cái loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Bởi vì nào đó tiểu tâm tư tồn tại, ninh nhuế tịch theo bản năng mà cúi đầu không dám cùng nam nhân đối diện. Nàng có điểm lo lắng cho mình đợi lát nữa nếu là lại bị nam nhân sắc đẹp dụ hoặc làm ra đói hổ phát lang sự tình tới lời nói. Đó chính là thật sự mất mặt. Làm sao vậy? Vốn đang cho rằng tiểu thê tử chỉ là đơn thuần mà phát ngốc mà thôi, hiện tại nhìn đến nàng cư nhiên túi đầu không xem chính mình, cao hẳn cảm giác được có chút không đúng rồi. Tay đáp ở tiểu thê tử trên vai, dùng xảo kính làm nàng ngẩng đầu lên đối mặt chính mình. Không xem con hảo, chờ tiểu thê tử vừa nhấc đầu hắn mới phát hiện đối phương mặt đỏ lợi hại, liền đôi mắt đều là ngập nước, phiếm liễm diễm ánh sáng. Chuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng cắn kiều nộn cánh môi, thoạt nhìn ở vì cái gì sự tình mà dối rắm Không nghĩ tới bộ dáng này, đối cao hàn tới nói lại là nào đó không kể dụ hoặc. Cùng người yêu ở bên nhau khi, trong lòng ấm áp chính là một phương diện, thân thể thượng cũng sẽ có tương ứng phản ứng. Cái này là người bản năng, cùng người nào cái gì thân phận cái gì tính cách không quan hệ. Cao hàn ánh mắt cực nóng mà nhìn chầm chầm tiểu thê tử kia kiều, kiều nộn cánh môi. Hiện tại cũng không rảnh lo đi dò hỏi nàng cái gì, ở tiểu thê tử lại lần nữa vũ lông mi lấp lánh thời điểm túi đầu hôn lên kia hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý cánh môi. Tuy rằng có điểm bị sắc đẹp mê hoặc mắt, nhưng cao hàn vẫn là nhớ rõ tiểu thê tử tình huống hiện tại. Ôm nàng thời điểm đều tiểu tâm mà tránh đi bụng, sợ chính mình một cái kích động liền không cẩn thận thương tổn bảo bảo. Nam nhân cánh môi một dán lên tới, ninh nhuế tịch trong đầu chính là trống giống, chỉ có thể thuận theo mà tùy ý nam nhân đòi lấy. thực mau nàng cả người cũng đã sủi lơ ở nam nhân trên người tay cũng mềm mại vô lực mà đắp nam nhân cổ thường thường phát ra kiểu mềm ứng thanh nếu nói vừa mới bắt đầu cao hàn còn chỉ là muốn âu yếm hôn hôn tiểu thê tử thì tốt rồi nói như vậy hiện tại hắn đã có chút khống chế không được ở cái này người trước mặt hắn tự chủ đều bị hoàn toàn là chê cười đối phương chỉ là một cái rất đơn giản động tác đều có thể dụ hoặc đến hắn lý trí toàn vô hai người hôn môi càng thêm lửa nóng Cao hàn đại trưởng ở Ninh Nhuế Tịch trên người tùy ý du tẩu, bậc lửa nhất xuyến xuyến tiểu ngọn lửa. Hôn môi đã không chỉ có hạn cùng môi, nam nhân bắt đầu phủng tiểu thê tử mặt ôn nhu mà thần, từ cái chán đến đôi mắt đến cái môi đến cánh môi, tiếp theo lại du tẩu đến cổ. Ninh Nhuế Tịch cũng không hề là một mặt mà thừa nhận mà thôi, nàng bắt đầu có học có dạng mà phản qua đi hôn môi nam nhân. Bất quá nàng hôn mang theo tính trẻ con, trên cơ bản đều là liếm liếm lại cắn một chút. Cùng tiểu hài tử ăn cái gì giống nhau Nàng bên này cắn đến hết sức chuyên chú Bên kia nam nhân lại là nhịn không được Từ kia rắn chắc ngực truyền đến từng trận trầm thấp tiếng cười Mê đến ninh nhuế tịch động tắc càng là nhiệt tình Bất quá như vậy lửa nóng Lại bởi vì nam nhân đột nhiên Rút lui mà gián đoạn Ninh nhuế tịch mở to xong mở mịt con ngươi Khó hiểu mà nhìn đột nhiên Dừng lại nam nhân lão công Cao hàn hiện tại cũng là nhận đến khó chịu Người yêu ở trước mặt tùy ý hắn sợ cầu Nhưng hắn lại không thể tùy ý mà chiếm hữu nàng. nay đối bất luận cái gì một người nam nhân tới nói, đều là cực tàn khốc tra tấn. Bảo bảo, không dám lại đi xem tiểu thê từ mặt, sợ chính mình thật sự không chế không được phát tới, cao hàn rời mắt, đều nghĩ chuẩn bị đứng dậy đi hương cái nước cấm tắm. Tuy rằng nam nhân chỉ nói hai chữ, nhưng ninh nhuế tịch rất rõ ràng mà minh bạch mà hắn muốn biểu đạt ý tứ. Cũng không kịp tưởng quá nhiều, thấy nam nhân chuẩn bị rời đi. Ninh Nhuế Tịch theo bản năng mà duỗi tay kéo lại đối phương tay. Bác sĩ nói, có thể. Tuy là ở nam nhân trước mặt lại như thế nào trực tiếp bình tĩnh, giờ khác này Ninh Nhuế Tịch cũng vẫn là nhịn không được mặt đỏ lên. Cái này lời nói, nhưng thật ra nói được chính mình có bao nhiêu cơ khắc giống nhau. Cao Hàn bước chân lập tức dừng lại, nhìn tiểu thê tử hồng toàn bộ gương mặt, thanh âm mất tiếng mà hình như là từ hết hầu phùng bài trừ tới giống nhau, thật sự. Ninh Nguyễn Tịch ngẩng đầu dùng cặp kia ngập nước đôi mắt xem xét nam nhân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Có nói như vậy, Cao Hàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua đã tới tay phúc lợi. Hắn lần này nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, cũng không có trước tiên ôm lấy tiểu thế tử. Mà là đứng dậy đi đến trước cửa, đem vốn là đóng lại môn khóa trái thượng, sau đó lại đi đem ban công môn đóng lại, đem bức màn gì đó đều bông. Chờ đến này đó phòng hộ công tác đều làm xong sau, mới một lần ngươi trở lại tiểu thê tử bên người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thân thể tự nhiên mà vậy mà tiếp cận, thức mau, cánh môi lại dán ở cùng nhau. Thức mau, trong phòng liền vang lên nào đó ái muội tiếng vang. Lao bà, ta mang ngươi đi tắm rửa. Đã ăn uống no đủ cao hàn nhìn vẻ mặt thỏa mãn nhìn trên giường mềm thành một đoàn bùn tiểu thê tử, dôi tay tiểu tâm mà đem nàng bế lên. Linh Nguyệt Tịch mơ mơ màng màng mà duỗi tay câu lấy nam nhân cổ, nhưng thật ra một bộ hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng. Linh Nguyệt Tịch vốn dĩ thể trọng thực nhẹ, một mét sáu thân cao, cũng liền chín mươi bốn cân bộ dáng. Nhưng từ mang thai lúc sau nàng liền bắt đầu mập lên, hơn nữa hài tử, đến bây giờ ít nhất có 120 cân. Nhưng là nam nhân bế lên nàng thời điểm lại là nhẹ nhàng thật sự, một chút đều không cố hết sức, nên bước thực vững vàng không nói. Liền mày đều là nhẹ nhàng thích ý. Ông tiểu thê tử vọt cái nước cấm tắm, tiếp theo lại đem nàng ôm trở về trên giường. Biết chính mình vừa rồi sở cầu làm nàng mệt cực kỳ, Cao Hàn cũng không có ra tiếng quấy dày nàng, chỉ là nhìn chằm chằm kia trương ngây thơ đáng yêu mặt nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống ở kia có chút xương đỏ trên môi hôn khẩu. So sánh với ninh nhuế tịch mệt mỏi, Cao Hàn hiện tại là thần thanh khí sảng. Chỉ là nhìn người yêu như thế nào đều liên tiếp rời đi. Chính là cọ sát thật lâu mới rốt cuộc ra cửa Tuy rằng nhạc phụ nhạc mẫu còn có lao bà đều tới Nhưng là hắn trên vai gánh nặng còn ở Hắn trách nhiệm còn ở Hắn vẫn là một cái quân nhân Cho nên liền tính trong lòng không tha Hắn cũng cần thiết dựa theo quy củ đi làm chính sự Ninh Nguyễn Tịch mơ mơ màng màng mà cảm giác được nam nhân ở chính mình trên mặt hôn khẩu Lại ở bên thai nói chút cái gì liền ra cửa Chỉ là nàng thật sự là quá mệt mỏi cũng không rảnh lo tưởng quá nhiều liền ngủ rồi. Kỳ thật nam nhân tác cầu so sánh trước kia triền miên muốn khắc chế rất nhiều, bất quá vẫn là làm nàng mệt đến không được. Rốt cuộc mặc kệ từ phương diện kia xem, nhà nàng nam nhân thể lực, đều là vượt quá người bình thường cường hãn. Vong hỏng rồi, thiếu chút nữa liền truyền không lên, hù chết. Chờ đến ninh nhuế tịch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, còn không có mở mắt ra liền cảm giác được kia rừng ở trên má ấm áp ánh nắng. Ôm chăn ở trên giường đã phát xe ngốc, chờ đến ngẩng đầu khi liền thấy được từ bên ngoài phóng ra tiến vào đạm kim sắc hoàng hôn. Như vậy thuần tịnh tự nhiên hoàng hôn, hiện tại thành lâu chốt vót trong thành thị đã rất khó gặp được. kia kim sắc ánh sáng rừng ở trên người, ấm áp, là hậu thiên sưởi ấm sở không đạt được hiệu quả. Nhìn quanh hạ bốn phía, trong phòng chỉ có nàng một người. Hồi tường hạ, giống như mơ hồ xuôi thai đến nam nhân ở bên thai mình nói qua chút cái gì. hiện tại nghĩ đến đại khái là hắn muốn đi ra ngoài kia một loại đi từ trên giường lên trên người còn có điểm toan bất quá cũng không tính khó chịu về điểm này có thể xem nhẹ chua sót đều đã bị thoải mái thanh tân cấp che giấu hiện tại nàng cả người đều có thể dùng thần thanh khí sảng tới hình dung quan trọng nhất là cùng nam nhân thân mật tiếp xúc sau cái loại này tâm linh thượng thỏa mãn phu thê chi gian trên giường việc cũng không gần là thân thể thượng triền miên càng quan trọng Vẫn là linh hồn thượng dung hợp Từ nàng cùng nam nhân lần đầu tiên phát sinh quan hệ bắt đầu Mỗi lần xong việc rõ ràng công tác đều là nam nhân phụ trách Đối với điểm này, Ninh Nguyễn Tịch đã là phi thường thỏa mãn Nàng có thể ở như vậy lửa nóng triền miên lúc sau yên tâm mà ngủ qua đi Hơn nữa quan trọng nhất chính là Nàng hoàn toàn không cần lo lắng nam nhân nhà mình sẽ xuất hiện ôm không dậy nổi nàng loại sự tình này Liên tính nàng lại béo thượng mấy chục cân tới cái công chúa ông cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Đối với điểm này, Ninh nhuế Tịch là vạn phần tự tin. Cao Hàn trở về thời điểm, còn cố ý đệ thấp thanh âm, sợ thanh âm lớn đem tiểu thê tử đánh thức. Bất quá trở vào cửa sau hắn liền phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa Bởi vì vừa vào cửa liền nhìn đến tiểu thê tử ôm chăn loa ở trên giường cười tủm tỉm mà nhìn chính mình. Liên như vậy, tuyệt đối là tỉnh lại một trận. Đói bụng sao? nhìn xem thời gian từ chính mình rời đi đến bây giờ cũng có hai ba tiếng đồng hồ biết tiểu thê tử hiện tại bởi vì mang thai đói đến mau cao hàn chi kỷ hỏi ninh Nguyệt tịch đôi mắt cười đến con con nghiêm túc mà nhìn nam nhân giống như ở nghiên cứu cái gì thực nghiêm túc sự tình giống nhau hồi lâu lúc sau mới ngây thơ mà lắc đầu không đói bụng lao công ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại nha hiện tại ngày thường huấn luyện nhiệm vụ thực nhẹ sao Tuy rằng hiện tại chính mình là cái quân tổ, cũng lập trí làm đủ tư cách hảo quân tổ, chính là rốt cuộc không có tự mình trải qua quá, cho nên đối với trong quân đội rất nhiều chuyện còn chỉ là có cái đại khái ấn tượng, cụ thể sao lại thế này lại là không rõ ràng lắm. Nhắc tới quân đội, đầu tiên toát ra tới ấn tượng tự nhiên chính là ngày đêm không gián đoạn nặng nghề huấn luyện. Đúng là như vậy ở mồ hôi nước mắt máu loang chung khiêng quá huấn luyện, mới đưa bọn họ rèn thành một người đủ tư cách quân nhân. Không sợ khổ không sợ mệt, toàn tâm toàn ý nghĩ bảo hộ chính mình quốc gia, bảo hộ chính mình tổ quốc công dân. Cao Hàn hiện tại huấn luyện cường độ cũng không lớn, càng nhiều thời điểm hắn đều là khởi chỉ đạo tác dụng. Bất quá loại này không lớn cũng chỉ là tương đối mà nói, ở người thường xem ra kia vẫn là thực trọng nhiệm vụ. Hiện tại tương đối nhẹ nhàng. ta đi trước tắm rửa một cái. Cao Hàn từ tủ quần áo lấy ra tắm rửa quần áo. Chuẩn bị đi trước tẩy đi trên người xú hán vị lại đến cùng tiểu thê tử tâm sự thiên nói nói phu thê chi gian trong lòng lời nói. Hảo A. ninh Nhuế Tịch gật gật đầu. Cao Hàn tắm rửa thức mau, bất quá một hai phút thời gian thì tốt rồi. Đây là hắn thói quen, từ trong xương cốt mang ra tới thói quen, làm việc chú ý hiệu suất, lấy mau chuẩn bị theo đuổi mục tiêu. Tắm xong, Cao Hàn đỉnh ướt dầm dề đầu tóc đi tới, ở mép giường ngồi xuống, nhìn khuôn mặt thanh tú tiểu thê tử. Thanh âm cùng biểu tình cũng lập tức đu hòa, như thế nào sẽ đột nhiên tới xem ta. Cũng không đánh với ta thanh tiếp đón. Nay vẫn là đi vào bộ đội nhiều như vậy tiếng đồng hồ qua đi lúc sau, bọn họ hai vợ chồng lần đầu tiên như vậy đơn độc mà nơi trốn tâm sự thiên linh tinh. Ninh Nguyễn Tịch nâng má, hồi tưởng lúc ấy làm ra quyết định này tình cảnh, tận lực hướng nam nhân miêu tả, kỳ thật này không phải ta chủ ý vốn dĩ ta là tưởng ta một người lại đây, chính là ba mẹ không yên tâm. Ba lái xe đưa ta lại đây, sau lại nghĩ dù sao ba cùng ta đều tới, đơn giản liền toàn ra toàn tới tính. Ba mẹ còn lo lắng sẽ cho ngươi thêm phiền thoái, lại lo lắng chúng ta như vậy đột nhiên lại đây đến lúc đó không hảo an bài, cho nên liền trước liên hệ hạ hoàng dục đại ca, tìm hắn cố vấn tình huống. Nàng nói, nhìn nam nhân từ từ kiên nghị trở nên càng thêm vững vàng ổn trọng ánh mắt, khỏe miệng nhịn không được dương lên. tay cũng cùng không chịu khống chế mà hướng lên trên đi sở nam nhân kia trường khuôn mặt tuấn tú, lao công, ngươi gần nhất có phải hay không cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Nam nhân tinh thần chi dư thừa, đó là liên tục mấy chục tiếng đồng hồ không ngủ được đều có thể thần thái sáng láng. Nhưng là hiện tại, cặp kia thâm thúy đôi mắt phía dưới, lại có một mảnh không phải đặc biệt rõ ràng ám thành, hiển nhiên này không phải trong khoảng thời gian ngắn hình thành, hẳn là trong khoảng thời gian này cũng chưa nghỉ ngơi tốt. mới có thể rơi vào như vậy tiểu tụy. Mà căn cứ ngày thường nam nhân cho chính mình gọi điện thoại tần suất xem, hắn nhiệm vụ cũng không tính trọng, nhàn rỗi thời gian cũng vẫn là tương đối nhiều, cho nên liền bài trừ là bởi vì công tác vội mà không rảnh lo nghỉ ngơi chuyện này. Một khi đã như vậy nói, cũng chỉ có một cái khả năng. Là bởi vì tâm tình không hảo mà làm cho mất ngủ. Linh Nguyễn Tịch Thơm Thầm phân tích, có chút đau lòng mà sờ sờ nam nhân đấy mắt ám thanh. Tiếp theo lại nhẹ nhàng mà vớt ve đôi mắt bên cạnh vết sẹo. Khoảng cách nam nhân bị thương đã mau nửa năm, trừ bỏ kia nói sâu nhất vết sẹo mặt khác đều biến mất đến không sai biệt lắm. Chỉ là đôi mắt bên cạnh kia đạo thương sẹo, gần gũi nói vẫn là có thể xem đến rất rõ ràng. Tiểu thê tử lạnh lạnh ngón tay ở trên mặt hoạt động, cái loại cảm giác này có điểm kỳ quái, ngứa rồi lại luyến tiếp nàng rời đi ngón tay, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không có làn da cơ khắc chứng. Nói cách khác, vì cái gì sẽ như vậy tham luyến cùng tiểu thê tử ra thị tiếp xúc, chẳng sợ chỉ là giống như bây giờ hơi chút đụng chạm một chút, đều sẽ làm hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn. Cao Hàn cũng không nói lời nào, liền như vậy duỗi tay bắt lấy tiểu thê tử tay, dường như như vậy phải tới rồi tốt đẹp nhất lễ vật giống nhau. Không chỉ có là Cao Hàn, Ninh Nhuế Tịch cũng thực hưởng thụ cùng nam nhân như vậy dựa vào cùng nhau nói cái gì, đều không nói đều có thể cảm giác được đối phương hô hấp cảm giác. Như vậy An Tĩnh, trong không khí tràn ngập đều là ngọt ngào tư vị, có loại gọi là hạnh phúc đồ vật ở toàn thân tràn lan. Tóc còn nữa đâu? Đánh gây loại này An Tĩnh, là từng giọt rừng ở ninh nhuế tịch trên tay giọt nước. Ngửa đầu nhìn nam nhân ướt rầm rề đầu tóc, ninh nhuế tịch theo bản năng lẩm bẩm, lão công đi lấy khăn lông, ta cho ngươi sắt tóc. Kỳ thật cao hàng đầu tóc thực đoạn, chỉ có 2-3 cm, là tiêu chuẩn quân nhân kiểu tóc. Liên tính tóc ướt. mười tới phút cũng liền làm căn bản không có trường tóc như vậy phiền thoái bất quá nghe được tiểu thê tử mệnh lệnh cao hàn vẫn là thực nghe lời mà đứng dậy đi cầm khăn lông nhét vào tiểu thê tử trong tay cao hàn nửa cúi đầu ninh nhuế tịch đem khăn lông cái ở nam nhân trên đầu sau đó động tác mềm nhẹ mà bắt đầu trà lau một bên sắt còn một bên không quên cùng nam nhân tiếp tục phía trước đề tài lão công ngươi cũng thấy rồi ta cùng bảo bảo đều thực hảo ba mẹ thân thể cũng thực hảo trong nhà hết thể đều hảo ngươi căn bản không cần lo lắng hoặc là tự trách cái gì chúng ta đều biết ngươi quan tâm chúng ta chính là ngươi không cao hứng nói chúng ta giống nhau sẽ rất khổ sở đây là lẫn nhau cao hàn trầm mặc không có mở miệng nói chuyện hắn biết tiểu thê tử nói những lời này là có ý tứ gì chỉ là có đôi khi lý trí cùng cảm tình là tương bội vừa mới bắt đầu tiến bộ đội thời điểm hắn thật sự không phải vì hứng thú lớn hơn nữa Là muốn trốn tránh cao ra cái loại này áp lực sinh hoạt. Nhưng là 10 năm sau đều như vậy lại đây, như vậy dựa theo quy củ có nề nếp sinh hoạt đã thâm nhập đến hắn trong xương cốt, trở thành hắn trong thân thể không thể thiếu một bộ phận. Hiện tại, muốn làm hắn từ loại này trong sinh hoạt rút ra nói, giống như là long bị lột long gân giống nhau, tổn thương chi trọng, có thể nghĩ. Chỉ là khi đó hắn cùng hiện tại hắn không giống nhau, ở quân đội quy củ dung nhập thân thể hắn lúc sau. Hắn sinh hoạt đã xảy ra thay đổi. Hắn không hề là một người, không hề là có thể có có thể không bị bỏ qua tồn tại, càng quan trọng là, có người yêu cầu hắn. Cứ như vậy, hiện thực liền cùng hắn vẫn luôn thói quen sinh hoạt đã xảy ra xung đột. Hắn trước kia trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ ở như vậy xung đột chung rối dám thời gian lâu như vậy, hiện tại xem ra, mặc kệ hắn lấy cỡ nào thành tích ưu tú thông qua những cái đó đặc trùng huấn luyện, hắn trong lòng cũng đều là còn có tham luyến. hắn vừa không tưởng rời đi bộ đội lại tưởng có thể thời thời khắc khắc mà bồi ở tiểu thê tử bên người như vậy cá cùng tay gấu đều tưởng được đến ý niệm nhiễu loạn hắn luôn luôn trầm ổn tâm cảnh làm hắn trở nên quần táo bất an lên cảm giác được tóc làm được không sai biệt lắm ninh nhuế tịch bắt đầu tùy tay đem khăn lông đặt ở một bên lôi kéo nam nhân tiểu tâm mà dựa vào chính mình trên bụng tới lao công cùng bảo bảo trò chuyện cao hàn cũng không phải lần đầu tiên làm động tác như vậy Chỉ là khi đó bảo bảo còn nhỏ, càng có rất nhiều một loại tâm lý thỏa mãn, lại không có nhiều ít rõ ràng. Lúc này lại không giống nhau, đương hắn tiểu tâm mà đem lỗ thai rán ở tiểu thê tử trên bụng, nhỏ rộng mà kêu một tiếng bảo bảo khi, liền cảm giác được trên má một trận rất nhỏ chấn động, hình như là trong bụng bảo bảo ở đáp lại hắn giống nhau. Cái này tình huống, cả kinh cao hàn đôi mắt đều mở to. Bảo bảo động tĩnh tự nhiên là không thể gạt được thân là mụ mụ ninh nguyễn tịch. Nàng nhìn nam nhân kia khiếp sợ đến giống như nhìn đến cái gì đến không được đồ vật kinh ngạc biểu tình, nhịn không được cười. xem đi, ta liền nói bảo bảo thật cao hứng nhìn đến ngươi đi. Đây là bảo bảo ở cùng ngươi chào hỏi đâu. Cao hàn thật vất vả mới tiêu hóa loại này lần đầu tiên cùng bảo bảo tới hố động kinh hỉ, hắn tiếp tục ôn nhu đối với tiểu thê tử bụng nói, bảo bảo, ta là ba ba. Hắn thanh âm thực mềm nhẹ, cùng ngày thường hắn hình tượng kém cực đại, kia mặt mày nhu hòa. giống như là thay đổi cá nhân. Hiện tại hắn, không phải bên ngoài kia chịu người tôn kính cùng sùng bái binh vương chi vương, càng không phải chiến thần đội viên cảm nhận chung không gì làm không được cường đại đội trưởng, cũng không phải tư lệnh cùng chính ủy trong mắt có thể hoàn toàn tin cậy chiến hữu. Hắn, chính là đơn thuần mà là cái phụ thân mà thôi, vẫn là một cái tay mới phụ thân, đối với bảo bảo sự tình, vẫn là có chút non nớt bó tay không biện pháp. Nhưng tuy là như vậy, hắn cũng vẫn là vui vẻ, Cái loại này vui vẻ, từ trong mắt lập lòe điểm điểm ánh sáng liền có thể nhìn ra. Cao Hàn giống như là tìm được cái gì tân trò chơi không ngừng cùng bảo bảo nhỏ giọng mà nói lời này. Lúc này hắn, mang theo tính trẻ con, có điểm ấu trĩ. Có lẽ là bởi vì có như vậy tâm linh giao lưu lúc sau, đương Cao Hàn mang theo ninh nhuế tịch lại lần nữa xuất hiện ở ninh gia nhị lao trước mặt khi, ninh phụ rõ ràng mà cảm giác được con rể trên người cảm xúc biến hóa. Nếu nói phía trước trên người hắn còn phải mang theo một loại quần táo hầm được nói, như vậy hiện tại chính là nhẹ nhàng tự tại, liền tươi cười cũng trở nên tự tại rất nhiều. Cơm chiều thời điểm vẫn là ở nhà ăn giải quyết. Bất quá chờ đến ninh mẫu nhớ tới cơm thừa như vậy hồi sự khi, đồ ăn đã ăn đến không sai biệt lắm. Lúc này đây chuẩn bị lượng, vừa vặn đủ bọn họ bốn người ăn, cuối cùng á hàng gánh vác kết thúc công tác. Dù sao đều là người một nhà. cũng liền không có như vậy nhiều loạn bảy tám điểm so đo. Buổi tối ngủ thời điểm, Cao Hàn đem linh nhuế Tịch tiểu tâm mà ôm vào trong ngực, Hàn huyên sẽ thiên, sau đó ở ngôi nàng nhẹ nhàng chạm vào hạ, cũng không có làm mặt khác liền rất thỏa mãn mà ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, một đêm vô mộng hai người tự nhiên là thần thanh khí sảng. Bất quá đương biết nam nhân chuẩn bị tốt kế tiếp kế hoạch khi, Ninh nhuế Tịch lại khó được mà nháo nổi lên tiểu biến yếu. Cao Hàn tính toán là, lợi dụng buổi sáng thời gian mang tiểu thê tử đi bệnh viện làm kiểm tra. Quân khu bệnh viện so bên ngoài tốt một chút chính là tiên tiến dụng cụ tương đối hảo, đặc biệt là tại thân thể kiểm tra thượng, kia càng là tiên tiến không biết nhiều ít lần. Cao hàn nhìn tiểu thê tử trạng huống còn tính không tồi, chỉ là bởi vì nàng ngày hôm qua tới thời điểm ngồi thời gian lâu như vậy xe, tiếp theo chính mình lại không nhịn xuống cùng nàng triền miên một phen, có điểm lo lắng này hai việc sẽ đối nàng cùng bảo bảo sinh ra thương tổn. Hơn nữa từ mang thai bắt đầu, Ninh Nguyễn Tịch đã dưỡng thành đi bệnh viện làm định kỳ kiểm tra thói quen. Đối với nam nhân đề nghị, nàng kỳ thật là không nhiều làm ý kiến. Chỉ là nghĩ đến muốn gặp đến một người khi, trong lòng có chút bài xích khó chịu thôi. Nhìn ngồi ở ghế trên bĩu môi thoạt nhìn thực ủy khuất tiểu thế tử, Cao Hàn cũng không có lộ ra trước mặt ngoại nhân cái loại này cường ngạnh thủ đoạn, mà là đi đến nàng trước mặt ngồi sống xuống, ngửa đầu nhìn trước mặt tiểu thế tử, ôn nhu nói. Làm sao vậy? Vì cái gì không đi làm kiểm tra? Ninh Nhuế Tịch có chút biệt nữ mà quay đầu đi, nam nhân kia trong suốt ánh mắt làm nàng có chút ngượng ngùng, chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình trong lòng cái kia ý niệm như thế nào nghe đều cảm thấy buồn cười thôi. Tiểu thê tử không nói, Cao Hàn vẫn chưa như vậy từ bỏ, mà là tiếp tục kiên nhẫn mà dò hỏi. Hồi lâu lúc sau, không chịu nổi hắn lần nữa dò hỏi, Ninh Nhuế Tịch đành phải nỗ lực banh khuôn mặt thực nghiêm túc mà nói, Kỳ thật cũng không có gì. Ta chỉ là không nghĩ nhìn đến một cái người đáng ghét mà thôi. Người đáng ghét? Cao hàng to mày, tiểu thê tử tới bộ đội số lần cũng không nhiều, hơn nữa lần này cũng liền lần thứ ba mà thôi. Ở chỗ này, nàng như thế nào sẽ có người đáng ghét đâu? Ninh Nguyễn Tịch nhìn Nam Nhân, hiện tại Nam Nhân, trên mặt vết xẻo đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, lộ ra kia tuấn lãng kiên nghị mặt. Như vậy diện mạo. Đối tuổi trẻ điểm nữ hài tới nói khả năng có điểm quá mức, nhưng là đối 25 tuổi trở lên nữ tính tới nói lại có loại lớn lao mị hoặc lực. Chính là như vậy một khuôn mặt, không biết cho hắn thêm bao nhiêu lần lạn đào hoa. Bên ngoài có cái nhậm nhược đồng còn chưa tính, ở bộ đội cư nhiên cũng không thể an tâm, còn có cái ôn nhu xinh đẹp nữ quân ý ở kia như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm. Càng nghĩ càng cảm thấy nín thở, ninh nhuế tịch nhịn không được dối tay học nhà mình mụ mụ thích nhất làm sự. trợ thủ đắc lực khai béo, một tay nắm nam nhân một bên mặt, hướng bên cạnh lôi kéo, đều tại người, Lam Nhan Họa Thủy, cho ta trêu chọc như vậy đa tình địch, mệt đều mệt chết. Cao hàn e cờ vẫn luôn đều không phải rất cao, cùng hắn ở làm buồn bán thượng thiên phú có đến một đám, cho nên đang nghe đến tiểu thê tử lời nói sau hắn cũng chỉ là buồn cười mà nhìn nàng, nói bậy gì đó đâu. Cái gì Lam Nhan Họa Thủy cái gì tình địch, ngươi này đầu nhỏ hạt dưa suy nghĩ cái gì đồ vật nha. Ta suốt ngày đều ở trong đội huấn luyện, nào gặp qua bao nhiêu người ác còn nữa nói, theo ta cái dạng này, cũng liền ngươi đem ta đương cái bảo nha. Cao hàn tính cách thực thành thủ cầu trọng, kỳ thật ở sâu trong nội tâm ở nào đó địa phương vẫn là thực không tự tin, trong đó liền bao gồm đối tự thân mị lực không hiểu biết sự tình thượng. Điểm này, cùng hắn trưởng thành trải qua có quan hệ. Hắn từ nhỏ liền không chịu tự mình phụ thân yêu thương, điểm này ở trong lòng hắn để lại rất sâu bóng ma. Thế cho nên cho tới bây giờ nhớ tới mỗi lần phụ thân nhìn chính mình kia thất vọng ánh mắt khi, hắn đều còn sẽ cảm thấy tự ti. Khi còn nhỏ hắn vẫn luôn cảm thấy, là chính mình không đủ ưu tú, không thể đạt tới ba ba yêu cầu ba ba mới có thể không thích hắn. Không có được đến quá phụ thân khích lệ, hơn nữa bản thân tính tình chính là trầm mặc ít lời. Thời gian dài, cũng liền chậm rãi có chút tự ti. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ nhậm lượng đồng. Còn không có cái nào nữ hài tử đối hắn tỏ vẻ quá tình yêu. Hắn thậm chí đều không cảm thấy còn có người thiệt tình thích thượng chính mình, mãi cho đến gặp gỡ trước mặt người này. Người cái ngu ngốc. Ninh Nguyễn Tịch lại nhéo nhéo nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Kỳ thật nam nhân mặt nhéo lên tới cảm giác cũng không phải thực hảo. Hắn mặt ngạnh băng băng, niết đi lên thực lao lực. Cái gì không có. Ninh Nguyễn Tịch căm giận mà tăng lớn niết mặt sức lực. Cái kia nữ bác sĩ còn không phải là sao. Ngươi không biết, người kia còn chuyên môn chạy tới giáo hơn ta, nói ta đối với ngươi không phải chân ái, thực xin lỗi ngươi gì đó. Ninh Nguyễn Tịch tưởng tượng đến lúc đó lại mị kỳ chạy tới chất vấn chức trách chính mình bộ dáng, mặc danh mà liền cảm thấy tức giận lên đây, còn mang theo điểm điểm ủy khuất. Chuyện này kỳ thật đều phát sinh thật lâu, nhưng là lúc ấy chỉ là cảm thấy buồn cười cũng không gì mặt khác cảm giác. Hiện tại không biết vì sao lại đột nhiên lập tức trở nên mẫn cảm rất nhiều. Nữ bác sĩ. cao hàn nghi hoặc mà cao mày hai má bị bóp mày lại nhăn đôi mắt đều tràn đầy hoang mang đây là cao hàn lúc này hình tượng cái dạng này tuyệt đối cùng cái kia uy phong lấm lấm cao lớn đội không giống nhau còn không phải là cái kia lại mỹ kỳ sao ta nghe nói nàng vẫn là các ngươi nơi này đại chúng tình nhân ngươi rất nhiều chiến hữu đều trộm mà yêu thầm nàng đâu ninh nhuế tịch phiết miệng rất bất mãn mà lẩm bẩm nói cao hàn giật mình Hắn thật đúng là không nghĩ tới tiểu thê tử sẽ đột nhiên nói lên như vậy cái đã hoàn toàn biến mất ở hắn thế giới trong giới người. Khác không nói, liền tiểu thê tử vừa rồi nói kia sự kiện, hắn đều cảm thấy thực buồn cười, ngươi có phải hay không hiểu lầm. Nàng là bác sĩ ta là bệnh nhân của nàng, cũng liền đơn giản như vậy mà thôi. Ninh Nguyễn Tịch bất mãn mà hừ hừ, mới không phải hiểu lầm đâu, nàng đều chạy đến ta trước mặt tới. Liền tính không phải hiểu lầm cũng không quan hệ. Ghen tiểu thê tử luôn là làm cao hàn cảm thấy đặc biệt đáng yêu Hắn lại nhịn không được hôn tiểu thê tử một ngụm Ôn nu trấn an, ta chỉ đem nàng đương bác sĩ mà thôi Hơn nữa, ngươi cũng không cần lại ghen tị Nàng đã sớm từ trước rời đi nơi này Cho nên ngươi vừa rồi lo lắng đều là dư thừa, Thật là tiểu ngu ngốc, suốt ngày đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật nha Cao hàn nhẹ nhàng mà quát quát tiểu thê tử cho mũi Trong giọng nói lại là che giấu không được yêu say đắm cùng sủng lịch. Ta nhìn xem. Cao Hàn tiểu tâm mà sốc lên tràn, tay xoa tiểu thê tử cẳng chân, một bên nhẹ nhàng mà ấn một bên ôn nhu hỏi nói, nơi này đau không? kia nơi này đâu? Ninh Nguyễn Tịch phối hợp mà lắc đầu, chờ đến ấn ở mỗ một chỗ khi mới tê mà một tiếng dùng sức gật đầu, chính là nơi này. Tiếp theo, Cao Hàn liền bắt đầu ở nơi đó tiểu tâm mà ấn chứ. Ở mát xa thượng. Đặc biệt là đối với rút gân loại này sự tình, hắn rất có kinh nghiệm. Bởi vì mới vừa tiến bộ đội thời điểm, hắn cũng thường phát sinh cái loại này bởi vì huấn luyện quá độ mà chân rút gân sự. Sau lại theo ở chỗ này đã thời gian dài hơn, kia cũng dần dần thành ở trong quân hôn một cái chuẩn bị kỹ năng. Cao hàn thực nghiêm túc mà ấn, căn bản phát hiện không đến mệnh giống nhau. Vốn dĩ liền rất đau, hiện tại lại tại đây loại đau càng thêm lực đạo. Cái loại cảm giác này liền càng là không cần phải nói. Bất quá nhìn nam nhân sơn mặt, Ninh Nhuế Tịch lại cảm thấy cái loại này đau cũng không như vậy khó có thể chịu được. Không biết qua bao lâu, trên đùi tê dại cảm cùng cảm giác đau đớn mới rốt cuộc biến mất. Nàng mới đại thở phào nhẹ nhõm, đối nam nhân nói nói, lão công, hảo, không đau. Cao Hàn lúc này mới yên lòng, một lần nữa trở lại trên giường, ôm tiểu thê tử lại lần nữa lâm vào nặng nề giấc ngủ chung. Không biết có phải hay không nam nhân mát xa thật sự nổi lên tác dụng, ở lần đó lúc sau Ninh Nhuế Tịch không còn có tỉnh lại, trực tiếp một giấc ngủ tới rồi đại hương đông. Vốn đang nghĩ chân rút gân là ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng hiện tại thân thể này tuổi không tính đại, rút gân chỉ là một cái thực ngẫu nhiên thân thể biểu hiện thôi. Nhưng là đương liên tục ngày hôm sau ngày thứ ba buổi tối Ninh Nhuế Tịch đều bị đau tình khi, đôi vợ chồng này mới ý thức được tình huống không đúng rồi. Hai ngày này buổi tối ở Ninh Nhuế Tịch Đau tỉnh thời điểm Cao Hàn cũng đi theo tỉnh. Hàn tỉnh lại lúc sau làm chuyện thứ nhất chính là đi cấp Ninh Nhuế Tịch massage. Như vậy ba ngày xuống dưới, không chỉ có là Ninh Nhuế Tịch tinh thần trở nên hề phải lên, liền Cao Hàn đáy mắt đều có chút mệt mỏi. Nếu không đi bệnh viện kiểm tra hạ đi. Ngày thứ ba tỉnh lại, Cao Hàn suy nghĩ thật lâu, nói ra một cái biện pháp. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy buổi tối lên cấp tiểu thê tử mát xa cái này mệt gì đó. Hắn chỉ là không đành lòng nhìn đến tiểu thê tử kia tái nhợt sắc mặt, càng lo lắng nàng cùng bảo bảo ra nửa điểm sai lầm. Ninh Nguyễn Tịch cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng cảm thấy thân thể của mình thực hảo, ban ngày thời điểm không có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Nhưng là mỗi ngày vừa đến nửa đêm chân liền sẽ bắt đầu rút gân, lại còn có rất đau. Liên quan hiện tại nàng ăn uống đều có điểm đã chịu ảnh hưởng. Nhìn đến ăn đồ vật cũng không như vậy ham thích. Dạ dày giống như bị cái gì đỉnh đến giống nhau, mặc kệ làm cái gì đều cảm thấy thực không thoải mái. Hẳn là không có việc gì đi. Nếu không ta trước cấp mẹ gọi điện thoại hỏi hạ. Mẹ là người từng trải, nếu là bình thường tình huống nói nàng hẳn là biết đến. Ninh Nguyễn Tịch cũng không tưởng có điểm chuyện gì liền chạy đến bệnh viện đi. huống hồ nàng khoảng thời gian trước vừa mới đi qua, ngay lúc đó kiểm tra kết quả là nàng cùng bảo bảo đều thực khỏe mạnh. nếu nói như vậy, sao có thể như vậy? Đoạn thời gian liền phát sinh ngoại ý muốn đâu? nàng từ mang thai về sau làm chuyện gì nhưng đều là rất cẩn thận. Như vậy lấy nghĩ, duy nhất có thể giải thích chính là chân rút gân này chỉ là thời gian mang thai một cái bình thường trạng hướng. đương nhiên cái này kết luận vẫn là yêu cầu hướng người chứng thực một chút mới có thể xác định. Cao Hàn cùng Ninh Nguyệt tịch chí tưởng lại không giống nhau, đi bệnh viện tương đối phương tiện. trong tình huống bình thường. Cao Hàn đều là thuận theo Ninh Nhuế Tịch ý kiến, đối hắn tiểu thê tử ngoan ngoan phục tùng. Nhưng là hiện tại, lại khác thường mà đưa ra phản đối ý kiến. Ninh Nhuế Tịch cũng không vội vã sinh khí, mà là hơi hơi nghiêng đầu thực hoang mang bộ dáng. Vì cái gì nha? Chỉ cần gọi điện thoại thì tốt rồi a, Bọn họ sẽ lo lắng. Cao Hàn lý do, đơn giản mà có sức thuyết phục. Ninh Nhuế Tịch nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy nếu chính mình đột nhiên gọi điện thoại qua đi cấp mụ mụ nói chính mình nơi nào không thoải mái. Nếu nói bệnh trạng là nàng biết đến, là thời gian mang thai bình thường tình huống còn hảo. kia muốn vạn nhất không phải lời nói, chỉ sợ ba mẹ ở nhà muốn lo lắng hỏng rồi. Nàng nghĩ thông suốt lúc sau liền không hề tiếp tục phản đối, chỉ là nghĩ đến tới không bao lâu liền chạy hai lần bệnh viện có điểm dối rắm lão công, về sau bọn họ có thể hay không nói ngươi cưới cái ma ốm lao bà à. Tam đầu hai ngày mà chạy bệnh viện. Nói bậy gì đó đâu. Cao hàn khó được lộ ra gian dạy nghiêm túc biểu tình tới. Mắt lạnh nhìn nói hiệu nói vượn tiểu thê tử. Thực nghiêm túc mà cảnh cáo nói. Ta không chuẩn ngươi dùng như vậy từ nói chính mình. Mặc kệ là thiệt hay giả. Đều không được. Hơn nữa chúng ta phu thê sự tình. Cùng những người khác có cái gì quan hệ. Thấy nam nhân thật sự có chút sinh khí. Ninh nhuế tịch lập tức chịu thua mà thò lại gần. ở nam nhân trong lòng ngực cọ cọ tỏ vẻ chịu thua lao công ta biết sai rồi lần sau không dám Liên tính trong lòng thật sự có chút sinh khí hiện tại nhìn đến tiểu thê tử này người thơ bộ dáng sao có thể còn tức giận đến lên cao hàn không thể nghề hà mà cười túi người ở ngôi nàng hôn khẩu không có việc gì chính là đi hỏi tình huống là được nếu là ngươi không nghĩ đi nói ta đi trước hỏi hạn, nếu bác sĩ nói muốn ngươi đi nói ngươi lại qua đi Cao hàn đối Ninh Nguyễn Tịch thỏa hiệp, luôn là không có hạ cuối. Hàn Tổng vẫn là không đành lòng đi miễn cưỡng nàng làm không thích sự tình. Ninh Nguyễn Tịch nhìn đến nam nhân như vậy càng là ngượng ngùng, nàng kỳ thật không đi bệnh viện cũng chỉ là tiểu tâm tư quay phá thôi, hiện tại nam nhân nói như vậy nàng sao có thể còn sẽ thật sự chơi tùy hứng đâu. Hơn nữa như vậy gần nhất, nam nhân còn muốn chạy hai lần đâu. Nàng ngày thường cũng không có gì sự lại muốn công tác vẫn luôn rất bận nam nhân từ trên xuống dưới chạy, loại sự tình này nói như thế nào đều kỳ cục a. Hiện tại liền đi sao? Ninh Nguyễn Tịch nhìn xem thời gian giống như còn rất sớm bộ dáng. Cao hàng nghe tiểu thê tử nói, biết nàng là đồng ý chính mình đề nghị, ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu, thân. Thức mau, lập tức thì tốt rồi. Kết quả là, bởi vì buổi tối ngủ chân rút gân sự, Ninh Nguyễn Tịch lại lần nữa bị nam nhân nhà hắn đưa tới bệnh viện. Lần này giúp nàng xem bệnh vẫn là lần trước cái kia trung niên nữ bác sĩ. Cái này nữ bác sĩ thoạt nhìn hẳn là đã kết hôn điểm, người luôn là cười tủm tịm, khỏe mắt có tinh tế nếp nhăn nơi khỏe mắt, thoạt nhìn tính tình thực tốt bộ dáng. Chân rút gân. Cái này nữ bác sĩ là nhận thức cao hàng cái này nổi danh binh vương chi vương. Hiện tại nhìn đến cái này, trong truyền thuyết vô luận gặp được sự tình gì đều có thể bình tĩnh đối địch cao lớn đội mang theo cái kia nghe nói là hắn lao bà nữ hài một đạo đã sớm chạy đến nàng này tới, làm nửa ngày vẫn là bởi vì buổi tối ngủ chân rút gân loại sự tình này, khó tránh khỏi mà đều có chút buồn cười. Trước mặt ngoại nhân cao hàn là rất ít mở miệng, cho nên lần này không đợi hắn có phản ứng gì Ninh nhuế Tịch liền chủ động trả lời, ân ban ngày thời điểm cũng chưa cái gì bệnh trạng. Nhưng là buổi tối thời điểm liền sẽ rút gân. Phía trước cũng khỏe, chính là hai ngày này bắt đầu xuất hiện. trừ bỏ cái này còn có mặt khác bệnh chẳng không. Nữ bác sĩ trong thanh âm đều mang theo che giấu không được ý cười. Ninh nhuế Tịch cùng Cao Hàn cảm thấy nàng phản ứng có điểm kỳ quái, nhưng hiện tại ở người khác địa bàn thượng vẫn là nghe lời nói hảo. Không có. Chính là nửa đêm chân rút gân cái này. Ninh nhuế Tịch nghiêm túc hồi tưởng hạ, sau đó thực kiên định gật đầu. Vậy không có việc gì. Nữ bác sĩ đã sớm biết cái này tình huống, chờ được đến khẳng định sau khi trả lời cũng liền trực tiếp hạ trần bệnh, không có gì đại sự, cái này đều là bình thường. Bảo bảo thức khỏe mạnh, buổi tối chân rút gân nói tốt nhất là phao phao nước cấm tắm sau đó ngày thường cấm lạnh đồ vật. Chậm rãi cũng liền sẽ biến mất. Không có mặt khác biện pháp sao. Cao Hàn có chút không hài lòng cái này đáp án. Hắn hiện tại chính là không thể gặp tiểu thê tử ăn nửa điểm khổ Cho nên đối hắn tốt nhất chính là có thể lập tức làm tiểu thê tử thoát ly thống khổ Thì như nói uống thuốc gì đó Cao hàn cao mày thực nghiêm túc mà đề nghị Nữ bác sĩ thực kiên định mà lắc đầu Thời gian mang thai mụ mụ tốt nhất là không cần sinh bệnh không cần uống thuốc Nói cách khác sẽ bị bảo bảo có ảnh hưởng mới nhất trương. Này đó bệnh trạng đều thực bình thường Chờ thêm trong khoảng thời gian này thì tốt rồi chân rút gân một phương diện cũng là chuyện tốt, thuyết minh bảo bảo đang ở lớn lên, lập tức liền phải cùng các ngươi gặp mặt. ninh nhuệ tịch sớm tại nam nhân nói uống thuốc gì đó thời điểm liền hiện tại càng là luôn cuống tay chân mà chạy nhanh ngăn lại nhà mình đang mang thai chuyện này thượng rất nhỏ bạch nam nhân lão công cao hàn nhìn tiểu thê tử kia nhẫn cười bộ dáng nhìn nhìn lại bên kia bác sĩ trên mặt không chút nào che giấu tươi cười, biết chính mình vừa rồi trong lúc vô tình nháo ra điểm cái gì chê cười. Tuy rằng không quá để ý chính mình hình tượng, chính là khó tránh khỏi mà có điểm tiểu xấu hổ. Cái kia, bác sĩ, cảm ơn ngươi. Ở nam nhân nhà mình hoàn toàn kịp thời dưới tình huống, ninh nhuế tịch đành phải dũng cảm mà gánh hạ cùng bác sĩ chu toàn trọng trách. Không có việc gì. Bất quá ngươi hiện tại tháng lớn ngày thường làm chuyện gì còn phải cẩn thận điểm. Có một số việc, vẫn là thích hợp hảo, hơn nữa cũng muốn chú ý hạn độ. Bảo bảo còn thực yếu ớt, không chịu nổi lăn lộn. Đại khái là nhìn đôi vợ chồng này rất thú vị, nữ bác sĩ khó được nổi lên đầu thú tâm tư, ném xuống một câu liền trở về thu thập đồ vật. Mà phản ứng lại đây bác sĩ nói kia lời nói là có ý tứ gì ninh nguyễn tịch, còn lại là mặt nháy mắt bạo hồng, thật lâu mà đều bình tĩnh không xuống dưới. Bác sĩ nói được mịt mờ, nhưng là hơi chút tưởng một chút là có thể nghe ra tới, nàng nói cái kia cái gọi là vừa phải sự tình, tự nhiên chính là phu thê chi gian chuyện phòng the. Kỳ thật nàng cùng nam nhân hiện tại thân mật số lần cũng không tính nhiều, nam nhân tuy rằng có nhu cầu nhưng sẽ suy xét đến thân thể của nàng. Nhưng không nhiều lắm cũng không tỏ vẻ không có, hơn nữa mỗi một lần liên tục thời gian đều rất dài. Nghĩ đến liền loại chuyện này đều bị bác sĩ đã nhìn ra, ninh nhuế tịch liền có loại cả người đều ở nóng lên cảm giác. Ninh nhuế tịch cảm thấy xấu hổ đến không được, cao hẳn cũng có chút trột dạ mà sờ sờ cái múi. Nghĩ nghĩ vẫn là lôi kéo tiểu thê tử cùng bác sĩ lại nói thanh tạng, mới đi ra ngoài. Chờ đến hai người rời đi, bác sĩ mới rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Nàng là thật sự không nghĩ tới, cái kia làm bệnh viện không ít hộ sĩ tim đập như hiệu chạy nam nhân, ở hắn lao bà trước mặt cư nhiên sẽ là cái dạng này. Quả nhiên, nam nhân ở gặp được chính mình âu hiếm nữ nhân khi, đều sẽ trở nên càng ưu tú hoàn mỹ, giống như là hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như. Từ bệnh viện ra tới, Ninh Nguyễn Tịch Hồng toàn bộ khuôn mặt mới rốt cuộc khôi phục điểm bình thường nhan sắc. Nàng ngựa đầu nhìn nhìn bên người cao lớn Tuấn Lãng Nam Nhân, chế nhạo mà nói, Lão công, ta hiện tại có thể gọi điện thoại cấp mẹ đi. Nếu bác sĩ nói đây là mang thai thời điểm bình thường bệnh trạng, kia mẹ khẳng định biết lúc này nên làm cái gì bây giờ. Cao Hàn gật gật đầu, không có phía trước cố kỵ, hiện tại gọi điện thoại cấp Ninh Mẫu là biện pháp tốt nhất. Ân. Ninh Nguyễn Tịch liền móc ra nam nhân di động tìm được mụ mụ dễ số đánh qua đi. Cũng may tổng quân khu bệnh viện hồi huấn luyện căn cứ kia một khối còn có đoạn khoảng cách, cho nên liền tính nàng là vừa đi vừa gọi điện thoại nói, cũng không đến mức nói là ảnh hưởng không hảo gì đó. Điện thoại thực mau liền đạt thông, Ninh Nguyễn Tịch cùng Ninh Mẫu đầu tiên là nói chuyện phiếm vài câu, sau đó nói lên chính mình chân rút gần sự tình. Ninh Mẫu quả nhiên có cái này kinh nghiệm, cùng nàng nói vài loại xử lý phương pháp. Bất quá xem dáng vẻ kia, như là hận không thể chính mình hiện tại liền ở trước mặt có thể tự mình xử lý giống nhau. Lúc sau, ở cùng mụ mụ giao lưu xong cảm tình sau, Ninh Mẫu Phi thường chủ động mà tỏ vẻ muốn cùng A Hàn trò chuyện. Kết quả là, Ninh Nguyễn Tịch đành phải biểu môi đem điện thoại đưa cho bên người nam nhân, kia, mẹ nói muốn cùng ngươi nói chuyện. Cao Hàn buồn cười mà nhìn tiểu thê tử liếc mắt một cái, tiếp nhận điện thoại sau đã kêu thành, mẹ, ta là A Hàn. hắn cùng ninh mẫu nói chuyện phiếm thời điểm trên cơ bản đều là ninh mẫu đang nói mà hắn là đảm đương người nghe nhân vật không thể không nói ninh mẫu thật sự thực thích nàng cái này con rể tưởng lời nói đó là một cái sọt đều trang không xong nếu không phải cuối cùng ninh nhuế tịch thật sự nhìn không được tìm lấy cớ đem điện thoại cắt đứt nói chỉ sợ ninh mẫu còn sẽ không biết mệt mỏi mà tiếp tục nói tiếp nhìn đến cúp điện thoại sau nam nhân giữa mày thản nhiên ninh nhuế tịch cũng đi theo cười như vậy sinh hoạt Thật tốt. Nàng thật cao hứng, chính mình ba mẹ, có thể đối bên người người nam nhân này, như vậy hảo. Có bác sĩ cùng ninh mẫu song trọng kiến nghị lúc sau, buổi tối cao hàng trở về đều sẽ vì tiểu thê tử chuẩn bị một chậu nước gấm phao chân. Liên tính giặt sạch chân cũng sẽ chuyên môn mang sang một chậu càng nhiệt ra tới, phao thượng hơn 10 phút mới làm tiểu thê tử lên giường ngủ. Như vậy xuống dưới, buổi tối thời điểm nàng vẫn là sẽ đau tỉnh. nhưng không biết là trong lòng tác dụng vẫn là bị thật sự như vậy hồi sự, tổng cảm thấy giống như không có phía trước như vậy khó chịu. Mấy ngày xuống dưới, chân rút gân tình huống rốt cuộc giảm bớt. Chờ đến đã lâu một đêm vô ngọng ngủ đến đại hừng đông sự tình lại lần nữa phát sinh khi, ninh nhuế tịch thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Nàng ở bộ đội trong khoảng thời gian này, ngày thường đi ra ngoài hoạt động thời điểm thiếu. Bất quá chiến thần đội viên đối nàng đều thực nhiệt tình, tôn kính nhiệt tình. Đại khái là sợ nàng nhàm chán, thường xuyên sẽ có người tới cửa tới tìm nàng nói chuyện hiếm, Cùng nàng nói nói trong quân đội thú sự, hoặc là nghe nàng nói một ít bên ngoài sự tình. Mà nay trong đó, lấy hoàng dục tới số lần nhiều nhất. Hoàng dục cùng ninh nhuế tịch quan hệ quen thuộc nhất, lại là chiến thần phó đội trưởng. Hắn nhàn rỗi thời gian tương đối nhiều, tìm ninh nhuế tịch thời gian nhiều nhất cũng là bình thường. bất quá hắn thời gian lại nhiều cũng không thắng nổi cái kia quan cao hắn một bậc nam nhân thời gian nhiều kết quả là tuy rằng là hoàng dục tới tìm ninh nhuế tịch chơi nhưng trên thực tế đều là ba người cùng nhau hoàng dục mấy ngày nay đều là tâm sự nặng nghề bộ dáng nhìn đến ninh nhuế tịch thời điểm giống như là dối rắm mà muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời đặc biệt là mỗi lần hắn tới thời điểm cao hàn đều tại bên người chuyện này càng là thiên đại đả kích rốt cuộc có một ngày Hoàng Dục nhận được tư lệnh mệnh lệnh, làm hắn đi thông chi cao hàn mở họp. Kết quả là, hắn tung tăng mà chạy tới thông tri chuyện này, hơn nữa là cao hàn chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền ngồi xuống dưới một bộ khoanh chân trường đàm bộ dáng. Ninh Nguyễn Tịch nhìn hắn như vậy có chút buồn cười, Hoàng Dục ở nàng trong ấn tượng vẫn luôn là cái kẻ dở hơi giống nhau người, tính cách thực hảo, hơn nữa thực làm cho người ta thích. Hiện tại người này lại dùng như vậy rồi dám khó xử biểu tình nhìn chính mình. Ngẫm lại đều cảm thấy rất có không khỏe cảm. Hoàng Dục đại ca, làm sao vậy? Ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Đem Hoàng Dục dối rắm nửa ngày cũng chưa nói ra tới nửa cái tự, ninh nhuế tịch nóng nảy, đơn giản liền trực tiếp chính mình lại nói tiếp. Hoàng Dục nhìn nàng một cái, ngoài ý muốn lúc sau thực mau liền thả lỏng lại. Chỉ là nghĩ đến chính mình muốn nói nói lại nhịn không được có chút ngượng ngùng, kỳ thật. Cái kia, tẩu tử, ta là có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ân, Hoàng Dục đại ca ngươi đừng khách khí, nếu là có cái gì ta có thể giúp đỡ cứ việc nói thẳng. Có thể giúp đỡ ngươi vội là vinh hạnh của ta. Ninh Nguyễn Tịch rất hào phóng mà hứa hẹn nói. Hoàng Dục tuy rằng vẫn là thực khẩn trương, nhưng là được đến cái này hứa hẹn lúc sau nhưng thật ra thả lỏng không ít. Cái kia, tầu tử, nữ sinh ăn sinh nhật thời điểm, giống nhau đều thích thu được cái dạng gì lễ vật ta. Nói cách khác, Ân. Chính là nói đưa nàng cái gì lễ vật nàng sẽ thật cao hứng nhận lấy. Hoàng Dục một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói xong, chỉ là sau khi nói xong ngăm đen mặt liền nhịn không được bắt đầu đỏ bừng lên. Ninh nhuế Tịch nhìn Hoàng Dục phía trước dáng vẻ kia liền biết hắn muốn hỏi sự tình sẽ tương đối đặc biệt, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đặc biệt đến loại tình trạng này. Cùng nàng lanh giáo như thế nào lấy lòng nữ hải tử, này thật là... Nàng ngoại ý muốn chính là... Hoàng Dục nhìn cả lơ phất phơ một bộ hoa hoa công tử bộ dáng, ai biết bản tính thượng cư nhiên như vậy đơn thuần sao? Liên như thế nào truy nữ hải tử chuyện như vậy đều phải tìm người cố vấn. Hơn nữa vừa thấy chính là hảo trúc chắc bộ dáng, Ninh Nguyệt Tịch đánh giá chế nhạo ánh mắt làm Hoàng Dục toàn thân trên dưới đều bắt đầu không được tự nhiên. Hắn rất muốn biết Ninh Nguyệt Tịch đáp án là cái gì, mà không phải giống như bây giờ bị nàng như vậy như vậy mà nhìn chằm chằm xem. Này xem đến hắn ra mặt lại hậu cũng nhịn không được e lệ nha. Hoàng dục đại ca ngươi có yêu thích nữ hải tử nha. Ninh nhuê tịch cười tủm tỉm mà nói. Hoàng dục mặt nháy mắt trướng hồng. Kia trương ngâm đen tuấn lãng mặt xứng với cái này trướng hồng biểu tình. Thật đúng là có điểm giống cái kia trong truyền thuyết cao nguyên hồng. Đặc biệt có hỷ cảm. Chủ yếu là cùng hắn ngày thường hình tượng kém khá xa. Rất có không khỏe cảm. Cái kia. Hoàng dục dối dắm một chút. sau lại nghĩ nam tử hán đại trượng phu có chuyện gì không dám thừa nhận? Hú hổ tư tình nhi nữ kia vốn dĩ chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hết sức bình thường. Trải qua như vậy một phen tâm lý ám chỉ sau, hắn cùng ninh nhuế tịch nói chuyện liền có chút tự tin. Chủ yếu vẫn là ninh nhuế tịch tươi cười làm hắn thả lỏng không ít. Là có người này, kỳ thật ta đối nàng là nhất kiến trung tình. Cái kia, hiện tại nàng không phải muốn sinh nhật sao? Hơn nữa ta thân phận quan hệ chúng ta gặp mặt số lần rất ít, trên cơ bản đều là tin nhắn điện thoại liên hệ, cho nên ta cũng không biết nàng thích chút thứ gì, muốn tìm tẩu tử ngươi thảo thảo chủ ý. Hoàng dục đuốt cái hốt có chút ngượng ngùng mà nói. Nói xong lại có chút tò mò ninh nhuế tịch cùng cao hàn sự tình, nhịn không được hỏi, cái kia, tẩu tử, nếu là ngươi sinh nhật lời nói, lao đại đưa ngươi cái gì lễ vật ngươi sẽ đặc biệt cao hứng đâu. Ninh nhuế tịch cười. Hắn đưa cái gì ta đều thật cao hứng. Bởi vì là hắn đưa, liền tính lại không hợp ta tâm ý cũng sẽ nhiều một ít mặt khác hương vị. So sánh lên, cái này mới là quan trọng nhất. Hoàng Dục cả người lập tức héo. Ninh Nguyễn Tịch nói cái này tình huống, cùng hắn, kém khá xa. a. Ninh Nguyễn Tịch cùng Hoàng Dục quan hệ không nhiều lắm, đối hắn ấn tượng cũng hảo, đối phương giúp quá nàng không ít lần. Nhìn đến Hoàng Dục kia phò rồi dám bộ dáng lại có chút không đành lòng. Đứng dậy đi trước cho hắn đổ ly trà ý bảo hắn không cần như vậy khẩn trương, có thể trước hơi chút thả lỏng một chút. Lá trà là bọn họ lần này tới thời điểm linh mẫu chuẩn bị, cũng không phải cái gì quý báu chủng loại, cũng không phải chịu người truy sùng minh tiền trà, là người nhà quê chính mình chính mình trụ cây trà chính mình nướng ổi. Thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng là phao ra tới nước trà là cái loại này bích thanh màu xanh lục, lại còn có có nhàn nhạt trà hương. Như vậy thiên nhiên hương vị. Liên tính là không thích uống trà người nghe đều sẽ cảm thấy thực thoải mái. Hoàng Dục có chút ngượng ngùng, chính mình cư nhiên còn làm lớn bụng người cho chính mình châm trà thủy. Bất qua ôm cái ly uống một ngụm, phát hiện cái này hương vị thật đúng là chính là thực không tồi, lại nhịn không được uống nước khẩu. Chờ Hoàng Dục liên tiếp uống lên vài khẩu thoạt nhìn đối cái này hương vị thực vừa lòng thời điểm, Linh nhuế Tịch cười nói, đây là ta mẹ mang đến lá trà, không phải cái gì thẻ bài. Đợi lát nữa ta cho ngươi trang điểm mang về. Hoàng Dục vừa nghe lời này nào không biết xấu hổ, theo bản năng mà liền cự tuyệt, không được không được, này không được. Này như thế nào không biết xấu hổ, tẩu tử, ta là tới tìm ngươi xin giúp đỡ, như thế nào còn có thể lấy đồ vật đi đâu. Hơn nữa thứ này là bá mẫu cấp lão đại chuẩn bị, ta cũng không dám lấy. Không có việc gì, ta mẹ chuẩn bị rất nhiều, vốn dĩ liền có Hoàng Dục đại ca phần của ngươi. Chỉ là phía trước vội vàng đã quên có chuyện như vậy. Ninh Nguyễn Tịch nói liền đi chuẩn bị lấy cái túi lô hàng điểm ra tới. Nàng cảm thấy như vậy mặt đối mặt ngồi nói nói, Hoàng Dục sẽ theo sát trường, còn không bằng đem không khí làm cho tùy ý điểm. Hoàng Dục đại ca ngươi thích nữ hải kia là cái gì tính cách? Đáng yêu vẫn là gợi cảm. Hoặc bắt vẫn là ôn nu. Ninh Nguyễn Tịch một bên trang lá trà, một bên đầu cũng sẽ không mà cùng Hoàng Dục trò chuyện thiên. Hoàng Dục phát hiện linh nhuế tịch không đối với chính mình nói, giống như thật sự không như vậy ngưỡng ngùng. Nói lên hắn thích người kia, cùng những người khác giống nhau, hắn mặt cũng có chút hơi hơi trứng hồng, vừa nhớ tới chính là đầy mặt cười, giống cái ngốc tử giống nhau, nô, lớn lên thật xinh đẹp, tính tình nói, hẳn là tương đối lạnh nhạt cái loại này. Hắn nhớ tới vừa mới bắt đầu chính mình liên tiếp đã phát mấy chục điều tin nhắn trừ bỏ trước hai điều mặt khác đều không có hồi âm sự tình. nghĩ lại mỗi lần gọi điện thoại đối phương kia lãnh đạo ngữ khí có chút không phải thực xác định mà nói lại nói tiếp hắn cùng người nọ chân chính ở chung số lượng từ cũng không nhiều trừ bỏ lần đầu tiên kia ngẫu nhiên gặp mặt ngoại lúc sau hắn còn cố ý qua đi tìm hai lần hai lần đối phương biểu hiện đều không tính là nhiệt tình lần đầu tiên thậm chí vẫn là hắn ở kia đợi 4 năm cái giờ đối phương mới đáp ứng ra tới thấy thượng một mặt tưởng tượng đến này hoàng dục bả vai liền bản năng một rũ Rất là chán nản thở dài. Tiên đồ từ từ, khảo nghiệm còn rất nhiều A. Ninh Nguyễn Tịch còn ở phân tích hoàng dục thích người nọ tính cách, lại đột nhiên sau khi nghe được tới truyền đến trầm trọng tiếng thở dài. Không biết vì cái gì, rõ ràng là như vậy vẻ vẻ thanh âm, nàng nghe lại nhịn không được muốn cười. Bất quá cũng may nàng là đưa lưng về phía đối phương, cho nên chỉ cần không cười ra tiếng đều không có việc gì. kia nàng thích cái gì ngươi biết không? Ninh Nguyễn Tịch nghĩ, Từ tình huống hiện tại xem, Hoàng Dục đại ca hẳn là vẫn là một đầu nhiệt khả năng tính khá lớn đi. Nàng có chút tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nữ hải tử có thể hấp dẫn tính cách như vậy sinh động ánh mắt như vậy lợi Hoàng Dục. Hoàng Dục càng nguyệt mãi cái này, ngậy, không rõ lắm. Nơi nào là không rõ lắm a rõ ràng chính là cái gì cũng không biết. Hắn hiện tại cảm thấy tham gia quân ngũ thật là quá khổ bức. Ngay thường suốt ngày đều bị cầm tù ở chỗ này huấn luyện không có nhận thức nữ hài tử cơ hội còn chưa tính, thật vất vả nhận thức một cái thích thượng một cái còn không có cơ hội đi cùng đối phương ở chung, càng đừng nói theo đuổi gì đó. Quả thực như là ở người si nói mộng giống nhau. Nếu là hắn không phải quân nhân, như vậy hắn liền có thể mỗi ngày buổi chiều mang theo hoa tươi lái xe đi tiếp nàng tan tầm, sau đó mang nàng đi ăn ngon, thuận tiện xem cái địa ảnh. vai dưới Liền tính đối phương vẫn là như vậy không nóng không lạnh, cũng so hiện tại hảo quá nhiều nha. Hiện tại đừng nói là tiếp xúc, liền hiểu biết đối phương cơ hội đều không có. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, đều nửa năm nhiều thời giờ. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, lúc ấy lao đại cùng tẩu tử vẫn là tân hôn phu thê, hiện tại bọn họ hài tử đều phải sinh ra nha. Không biết chờ tiểu bảo bảo có thể mua nước tương thời điểm, hán bên này có thể hay không có điểm tiến triển. đem cái kia tính tình lạnh lùng người bắt lấy Ngày, như vậy a vậy có điểm khó làm cái gì cũng không biết nói liền không thể riêng gãi đúng châu ngứa không thể đưa cái gì đặc biệt lễ vật nói vậy chỉ có thể khác tích ăn pháp linh nhuế tịch dừng một chút không biết là tự đề cử sáng suốt đâu vẫn là vì hoàng dục khổ bức bi ai xem hoàng dục bộ dáng thích nữ hải tử kia hẳn là có đoạn thời gian nói cách khác cũng sẽ không đến phía chính mình tới nói Đều thời gian dài như vậy, lại liền đối phương thích điểm cái gì đều là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Bởi vậy có thể thấy được, tại đây chàng cảm tình đánh cờ bên trong, hắn hiện trạng cũng nhiều bất lợi. Hoàng Dục vốn đang có chút thất vọng, sao nghe được Ninh Nguyễn Tịch nói như vậy, cả người lại tinh thần phân chấn, tẩu tử có cái gì cao kiến. Nói xong lại có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu chủ động thừa nhận chính mình được điểm, cái kia, ta cùng nữ hải tử tiếp xúc đến tương đối thiếu. Cho nên phương diện này không quá hiểu biết Nói nữ hải tử cuối tuần hắn không được Nhưng nếu là nói tháo rỡ vũ khí Cùng công phòng chiến cùng với vật lộn thuật nói Thì hắn tuyệt đối là có thể đĩnh đặc Mà nói dễ như trở bàn tay Mà nói thượng nửa giờ cũng không ngừng đốn một chút Ta kỳ thật cũng không thể cam đoan Bất quá ta cảm thấy đi Nữ hải tử đều là thích lãng mạn cùng kinh hỷ Ai sinh nhật thời điểm đều thích có kinh hỷ Có thể thu được lễ vật Mặc kệ là thích vẫn là không thích kia đều là sẽ cao hứng chỉ cần ngươi là thiệt tình thực lòng nàng liền sẽ cảm giác được đến liền tính không phải đặc biệt thích nhưng cũng là có thể cảm giác được ngươi dụng tâm sẽ ghi tạc trong lòng ninh nhuế tịch nghiêm túc mà nói nàng tạm dừng hạ tiếp theo lại bổ sung nói chỉ cần nàng không có thích người không có bạn trai gì đó như vậy nhất định sẽ thực cảm tạ ngươi hoàng Dục sợ hãi nhược nhỏ yếu thanh mà nói cái kia ta không biết nàng có hay không thích người Cũng không biết nàng có hay không bạn trai. Ninh Nguyễn Tịch, ô! Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Thích một người lại cái gì cũng không biết. Này cũng không tránh khỏi quá kỳ ảo điểm đi. Cảm giác được Ninh Nguyễn Tịch khiếp sợ, hoàng dục cũng có chút hề ngoài. Mất mặt gì đó cũng không rảnh lo đơn giản liền một cổ đầu gốc toàn nói ra. Ta cùng nàng liền gặp qua ba lần. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta đối nàng nhất kiến trung tình. Sau lại nghĩ cách muốn tới nàng điện thoại. Nói đến hắn, hắn theo bản năng mà nhìn đưa lưng về phía chính mình Ninh Nhuế Tịch liếc mắt một cái. Bất quá Ninh Nhuế Tịch đang ở khiếp sợ chung, cũng không có chú ý tới. Sau lại ta liền cùng nàng liên hệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm ngượng ngùng gọi điện thoại, liền đã phát tin nhắn, nhưng là nàng tính tình lánh phát tin nhắn căn bản là không trở về. Ta mỗi ngày phát sau lại nàng mới rốt cuộc có điểm phản ứng. Đến bây giờ đều không sai biệt lắm nửa năm nhiều thời giờ. Ta cảm thấy ta cùng nàng chi gian vẫn là không có gì tiến triển. Hiện tại mau đến nàng sinh nhật, ta nghĩ đến thời điểm thỉnh cái giả đi xem nàng, đem chuẩn bị lễ vật thân thủ đưa cho nàng. Hoàng Dục nháy mắt hóa thân si tình vương tử, cùng ninh nhuế tịch lải nhải mà chia sẻ chính mình cảm tình tiến triển. Ninh nhuế tịch, đồ, đồ, chính là nàng lại không thể nói, nàng nội tâm dày đặc mà cảm thấy đoạn cảm tình này muốn hấp dẫn nói rất khó. Từ tình huống hiện tại xem hẳn là 99% không diễn mới nhất trương. Bất quá xem Hoàng Dục còn như vậy kiên trì, ở bị như vậy nhiều suy sụp lúc sau vẫn là không nụ trí, nàng cũng không dám nói cái gì. Không chỉ có như thế, nàng còn bị đối phương kiên trì cảm động tới rồi, cũng thúc đẩy cân nào cho hắn nghĩ cách. Nếu không ngươi cho nàng đưa cái hộp nhạc đi. Ninh Nguyễn từng nghĩ, nghĩ ra một cái chủ ý. Hộp nhạc. Hoàng Dục cau mày. Thoạt nhìn thực hoang mang bộ dáng. Ân, nữ hải tử trên cơ bản đều thích có một cái như vậy vật nhỏ. Lấy các ngươi hiện tại quan hệ, nếu là đưa quý đồ vật nói nàng hẳn là sẽ không thu, nếu nói như vậy còn không bằng đưa điểm thảo hỉ. Đương nhiên, trừ bỏ hộp nhạc nói cũng còn có mặt khác đồ vật. Ninh Nguyễn Tịch nói cảm thấy hộp nhạc cái này là không tồi ý tưởng, bất quá có thể lại hơi chút biến động hạ. Thì như nói, Ngươi cũng có thể mua cái mao nhung món đồ chơi gì đó, tám phần trở lên nữ hải tử đều thích cái này. Sau đó ngươi ở bên trong ghi âm, lục một đầu ngươi sướng sinh nhật ca hơn nữa mấy đầu tình ca cùng một ít ngươi lời nói là được. Nói như vậy, đồ vật lại không quý còn rất có ý nghĩa. Hoàng Dục nghe này đó ở hắn xem ra thực mới mẹ độc đáo ý tưởng, lộ ra rồi rắm mà cười khổ nói, chính là ta sẽ không ca hát ta ta là có tiếng ngũ âm không được đầy đủ. Vẫn là mua hộp nhạc đi, nếu là thật sự ta lục ca cho nàng nghe nói phỏng trừng nàng liền tính không cười chết ta ở trong lòng nàng vốn dĩ liền chẳng ra gì hình tượng cũng hủy đến không sai biệt lắm. Ninh Nguyễn Tịch đi qua đi, thực chắc chắn mà cơ cơ ngón tay tỏ vẻ phản đối ý kiến, hoàng dục đại ca ngươi cái này ý tưởng liền không đúng rồi. Chúng ta muốn, không phải lễ vật giá trị hoặc là ngươi người có bao nhiêu ưu điểm gì đó, mà là vì làm nàng cảm giác được ngươi chân thành. Hơn nữa ở nữ sinh xem ra, một cái không màng hình tượng cũng muốn lấy lòng chính mình nam nhân, là phi thường có lực hấp dẫn. Ta cảm thấy cái này chủ ý thực đáng tin cậy. Đến nỗi ca hát tốt xấu vấn đề, trọng điểm là tâm ý, tốt xấu đều được. Hư điểm càng tốt, còn có thể đậu nàng cười, còn có thể làm nàng biết ngươi là ở thực nỗ lực mà thảo nàng vui mừng, liền hình tượng đều không dành lo, như vậy là đủ rồi. Hoàng Dục nghe cũng bị thuyết phục. Ngắm lại cảm thấy cái này chủ ý thật đúng là không tồi. Bất quá mao nhung món đồ chơi, đối cái này hắn cũng là hoàn toàn không khái niệm nha. Kết quả là Ninh Nguyễn Tịch đành phải lại cho nàng ra chủ ý, từ nữ sinh thích vài loại mao nhung món đồ chơi chúng tuyển chọn hùng loại này động tác. Ngây thơ chất phác tiểu hùng, kia tròn xoe mắt nhỏ, kia bụ bấm thân thể, kia lại béo lại ngắn nhỏ tứ chi, thấy thế nào đều siêu cấp có ai à. Liên Ninh Nguyễn Tịch loại này đối này đó bất đắc dĩ người. Cũng chạy thoát không được nó mị lực, ở nhà bày biện vài chỉ. Tuất ta đã hiểu, cảm ơn tẩu tử. Hôm nay ngươi thật sự giúp đại ân, chờ đến lúc đó chúng ta thành người chính là chúng ta hưởng nương, ta nhất định mang theo nàng hảo hảo cảm tạ cảm tạ ngươi. Hoàng Dục kích động mà nói, hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn đi cho nàng lựa chọn lễ vật. linh Nguyễn Tịch nghe Hoàng Dục nói, rốt cuộc nhịn không được phun cười ra tiếng. Nàng cũng không dám nói đả kích đối phương nói. Đành phải đang cười xong lúc sau gật đầu nói, hảo a, ta chờ ngươi tin tức tốt. Kia tẩu tử, ta đi trước a đến lúc đó có chuyện gì nói ta lại đến tìm ngươi. Hoàng Dục đứng lên, kích động mà nói. Linh Nguyệt tịch vội vàng ngăn lại hắn, đem chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho hắn, cái này cho ngươi, ngươi mang về. Bên trong là điểm lá trà cùng khô bò, đều là người nhà mình trong nhà chuẩn bị đồ vật, hương vị cũng không tệ lắm. Hoàng Dục hiện tại cũng không rảnh lo cự tuyệt gì đó. hắn tiếp nhận túi, triều ninh nhuế tịch kính cái lễ quân lễ, liền cấp hừng hực mà đi ra ngoài. chờ đến đối phương rời đi, ninh nhuế tịch rốt cuộc nhịn không được ngồi ở kia nở nụ cười. cao hàn đẩy cửa tiến vào thời điểm, liền nhìn đến tiểu thê tử ngồi ở trên sofa một bộ hết sức vui mừng bộ dáng, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu. biên đi vào đi biên quan tới cửa, làm sao vậy? hoàng du cùng ngươi nói cái gì hảo cười sự tình. ninh nhuế tịch nhìn đến nam nhân xuất hiện. theo bản năng mà lộ ra một cái tươi cười. Chớ nghe được nam nhân nói sau, lại bật cười, cũng không có việc gì, chính là tới tìm ta làm hạ cảm tình Cố vấn Sư. Lao công, thủ hạ của ngươi đội viên độc thân rất nhiều sao. Ta xem hoàng dục đại ca các phương diện điều kiện đều thực không tồi, liền hắn đều còn đơn, vậy các ngươi trong đội. Ninh Nguyễn Tịch cũng nhớ tới nam nhân nhà mình, nàng nhớ rõ. Nam nhân nhà mình giống như là ở 32 tuổi thời điểm mới bắt đầu thân cận kết hôn. Chiến thần đội viên tuổi kỳ thật kém không xa, trên cơ bản đều là 25 tuổi trở lên, Cao Hàn 33 tuổi đã xem như rất lớn. Chẳng lẽ này đó đều là thừa nam không thành? Nhắc tới khởi chuyện này Cao Hàn cũng nhịn không được nhăn lại mi. Tìm đối tượng chuyện này luôn luôn là trong đội thủ trưởng nhóm thực nhọc lòng sự. Phải biết rằng ở bộ đội, Thủ trưởng cùng bình thường binh chi gian cũng không phải đơn giản trên giới cấp quan hệ, bọn họ càng như là trưởng bối cùng vãn bối chi gian ở chung. Nếu là loại quan hệ này nói, tìm đối tượng chuyện này tự nhiên cũng là bọn họ muốn quan tâm sự tình chi nhất. Nhưng là bộ đội đều là thuần đàn ông thiên hạ, giống cái sinh vật đều là thiếu đến đáng thương càng đừng nói nữ nhân. Bọn họ công tác hoàn cảnh lại có hạn chế, ngày thường đều là đại ở bộ đội, cùng bên ngoài tiếp xúc thật sự thiếu. Lại là hàng năm trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt trạng thái. Cứ như vậy, muốn tìm được cái đối tượng nói thật đúng là chính là kiện thực chuyện khó khăn. Mà hiện tại bọn họ biện pháp giải quyết, trên cơ bản là chờ đến tuổi lớn đến không thể lại kéo, liền ý tưởng nghĩ cách gian bài thân cận. Thân cận là các chiến sĩ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình chính yếu phương thức, tựa như cao hàn như vậy. Nhưng là thân cận ra tới hôn nhân, ở chung thời gian đoạn hiểu biết thiếu là chính yếu bối rối. Hơn nữa hôn sau ở chung thời gian cũng ít, cứ như vậy nói liền tạo thành cảm tình thượng khuyết thiếu. Có thể giống Cao Hàn như vậy thông qua thân cận nhận thức đối tượng, hơn nữa ở hôn sau ở Trung thượng sinh ra như vậy nồng hậu cảm tình, hơn nữa đối tượng trong nhà còn như vậy lý giải hắn công tác, kia thật là thiếu chi lại thiếu. Cho nên mỗi lần vừa nhớ tới chính mình hôn nhân, Cao Hàn đều cảm thấy trong lòng đều ở hạnh phúc đến mạo phao. Hắn phía trước như vậy nhiều năm bị bỏ qua khổ. Đổi lấy hiện tại hạnh phúc, tương đối lên, ông trời vẫn là đối hắn thực tốt. Kia giải quyết đối tượng sự tình cũng là ngươi trách nhiệm sao. Ninh Nguyễn Tịch cũng có chút đau đầu, trừ cái này ra, còn có đôi những cái đó rộng rãi hướng về phía trước quân nhân nhóm thương tiếc. Bọn họ là Cao Hàn chiến hữu, lại kêu nàng tẩu tử, nàng tự nhiên không có khả năng còn đem bọn họ trở thành dâu riêng người xa lạ. ân Cao Hàn gật gật đầu. sau lại nhìn tiểu thê tử khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn bộ dáng có chút không đành lòng, vui tay sờ sờ nàng thịt hô hô trắng non khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, trong đội vẫn luôn là như vậy, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ngươi không cần lo lắng, mỗi người đều có chính mình thiên định duyên phận, bọn họ chỉ là hiện tại còn không có gặp được người kia thôi, tựa như ta và ngươi giống nhau, thiên định duyên phận là cái gì đều ngăn cản không được, Ninh nhuệ tịch nghe nam nhân an ủi, trong lòng dễ chịu một ít. Đồng thời vẫn là vì những cái đó thiện lương chính trực các chiến sĩ cầu phúc. Hoàng Dục có yêu thích người. Chuyện này ta như thế nào không biết. Cao Hàn lại đem để tài vận hồi Hoàng Dục sự tình thượng. Ninh Nguyễn Tịch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới chính mình không hỏi quá nhiều về Hoàng Dục thích nữ hải kia tình huống. Hy vọng nữ hải kia có thể nhìn đến Hoàng Dục đại ca hảo. Sau đó bọn họ hạnh hạnh phúc phúc mà ở bên nhau. Ninh Nguyễn Tịch đôi tay dao nâng đặt ở cam hạ. nhắm mắt lại thực thành kính mà nói, hôm nay bảo bảo ngoan không ngoan. Nói xong hoàng dục sự, Cao Hàn lại bắt đầu mỗi ngày lệ thường dò hỏi. Đi qua đi đem đầu nhẹ nhàng mà gác ở tiểu thê tử trên vai, giống ở làm lũng giống nhau, thanh âm cũng là thấp thấp. Như vậy Cao Hàn, chỉ có ninh nhuế tịch gặp qua, là độc thuộc về nàng hết thảy Ninh nhuế tịch cười mị đôi mắt, lôi kéo nam nhân tay đặt ở trên bụng, thỏa mãn mà nói, thực ngoan đâu, bảo bảo mỗi ngày đều thực ngoan tới bảo bảo cùng ba ba chào hỏi một cái cũng không biết là vừa khéo vẫn là bởi vì trong bụng tiểu bảo bảo thật sự nghe hiểu ninh nhuế tịch lời nói ở nàng vừa dứt lời thời điểm cao hàn lòng bàn tay liền truyền đến một cái nho nhỏ chấn động cái này chấn động làm cao hàn tâm tình lập tức bay lên thiên hắn ngẩng đầu đi tới ở tiểu thê tử trước mặt ngồi xổm xuống, xuống đem đầu dán ở tiểu thê tử trên bụng đối với bụng ôn nhu nói bảo bảo hảo a ta là ba ba bảo bảo hôm nay vui vẻ không nha có hay không tưởng ba ba nhìn ngày thường lạnh lùng nam nhân trên mặt nhu thành một mảnh ôn hòa tươi cười lại nghe hắn kia sủng lịch thanh âm ninh nhuế tịch trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn trong lòng thỏa mãn cũng là căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ nếu có thể nói nàng thật muốn lấy ca mê ra đem một màn này chụp được tới trở về sau bảo bảo xuất thân thời điểm liền cho hắn xem xem hắn ba ba là cỡ nào thích hắn nghĩ như vậy Ninh nhuế tịch trong lòng vừa động, vô vô nhà mình chính chuyên tâm cùng bảo bảo giao lưu cảm tình nam nhân, lao công, giúp ta lấy một chút di động. Cao Hàn không biết tiểu thê tử lúc này phải làm di động làm cái gì, nhưng hắn luôn luôn đều là đối nàng không hề lý do ngoan ngoan phục tùng. Nghe được tiểu thê tử phân phó sau, đầu tiên là nhỏ giọng mà cùng bảo bảo nói câu cái gì, lúc này mới đứng dậy đi đến bên cạnh trên bàn tìm ra đặt ở trong ngăn kéo di động. Làm sao vậy? Phải cho ba mẹ gọi điện thoại. Cao Hàn đem điện thoại đưa cho tiểu thê từ sau, lại thực tự nhiên mà ngồi xuống xuống, tiếp tục cùng nhà mình bảo bảo giao lưu cảm tình. Không phải. Ninh Nguyễn Tịch cười tủm tỉm mà lắc đầu. Điều ra tay cơ camera, điều chuẩn tiêu cự sau, nhắm ngay chính đem đầu rán ở chính mình trên bụng nam nhân trụt một trường, tiếp theo lại đem khoảng cách kéo xa, cho bọn hắn một nhà ba người tới cái ảnh gia đình. Ninh Nguyễn Tịch ở bộ đội sinh hoạt hoàn toàn có thể dùng bình tĩnh tốt đẹp tới hình dung. Duy nhất khuyết điểm liền ở chỗ, buổi tối càng ngày càng thường xuyên rút gân. Mà cố tình nam nhân thực cảnh giác, mỗi lần chỉ cần nàng một có điểm động tĩnh nam nhân liền lập tức tỉnh, liền cùng hắn phía trước hoàn toàn cũng chưa ngủ giống nhau. Nam nhân không chỉ có sẽ tỉnh, lại còn có sẽ ở tỉnh lại trước tiên đệ lại nàng chân cho nàng massage. Cái này cơ hồ đã là hắn phản xạ có điều kiện động tác. Cao hàn nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, Ninh Nguyễn Tịch lại là thực cái nấy. Nàng hy vọng tận khả năng ở chỗ này đã càng nhiều thời giờ, hy vọng có thể bồi bồi người nam nhân này. Từ hoang dục bọn họ trong miệng nàng biết được nam nhân nhà mình trong khoảng thời gian này tâm tình có bao nhiêu không xong, ngày thường cảm xúc có bao nhiêu hạ xuống, loại tình huống này, ở nàng đã đến lúc sau được đến thay đổi. Nàng có điểm lo lắng, nếu là chính mình đi rồi nói, Nam nhân trạng thái lại có thể hay không lại lâm vào đê mê. Nói như vậy, nàng tuyệt đối là không đành lòng. Lao công. Cứ theo lẽ thường cùng nam nhân cùng nhau ăn cơm, ninh nhuế tịch nhìn đối diện truyền tâm lùa cơm ăn thật sự hương thực nghiêm túc, thậm chí có điểm hình tượng không hề nam nhân, ngừng chất đua có chút rối rắm mà kêu một tiếng. Cao hàn dừng lại, ngẩng đầu nhìn tiểu thế tử, cũng không nói lời nào, nhưng trên mặt biểu tình lại ở thực minh bạch mà do hỏi. Ta mỗi ngày buổi tối ngủ đều sẽ tỉnh, có thể hay không ảnh hưởng ngươi ban ngày công tác. Ngươi mấy ngày nay cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Ninh Nguyễn Tịch có chút ấy nấy mà nói. Thấy tiểu thê tử lại là cũ lời nói nhắc lại, Cao Hàn phản ứng rất đơn giản, ném xuống một câu, ngươi suy nghĩ nhiều liền tiếp tục lùa cơm. Không có biện pháp, ở bộ đội cái gì đều chú ý chính là hiệu suất. Vô luận ăn cơm vẫn là tắm rửa, điều này đây mau vì chuẩn. Mấy thứ này đã ở thân thể hắn ăn sâu bén rễ mà tồn tại. Dù sao hắn lao bà lại không chê hắn ăn tương khó coi, vậy không cần thiết làm ra những cái đó giả dối rụt rẻ. Ở hắn lao bà trước mặt, hắn chỉ cần làm ra nhất chân thật chính mình là được. Như vậy khẳng định nhận chi, là hắn tiểu thê tử cho hắn tự tin. Ninh Nguyễn Tịch Sát thật không cảm thấy nam nhân nhà mình như vậy lao dân công ăn cơm bộ dáng có cái gì khó coi, kỳ thật chung quanh ăn cơm đều là cái dạng này. mồm to lùa cơm mồm to dùng nữa, ăn cơm thời điểm sẽ có thanh âm ăn mỉ sợi thời điểm là hút đến rào giặt vang cùng bên ngoài nhà ăn ăn cơm hoàn cảnh khác biệt rất lớn không biết có phải hay không yêu ai yêu cả đường đi tâm tư quay phá nàng hiện tại nhìn đến nam nhân như vậy tục tằng ăn tương khi thậm chí còn hoa si mà cảm thấy rất đẹp rất có nam nhân vị cùng hắn so sánh với Những cái đó cầm tinh xảo dao nghĩa đem bỏ bít tiết cắt thành nho nhỏ khối lại dùng rượu vang đỏ xứng nam nhân đều là bơ tiểu sinh. o o chính là ta xem ngươi đều ngủ không tốt. Nếu không, thấy nam nhân thái độ như vậy kiên quyết, ninh nhuế tịch rối dám hạ, thử thăm dò nói, ngươi lại đi tìm người lộng trương giường chúng ta phân giường ngủ đi. Như vậy ta buổi tối tỉnh thời điểm liền sẽ không quấy dày đến ngươi. Không cần thiết. Nam nhân trả lời. càng thêm đơn giản nói tóm tắt. Cái dạng này, quả thực là khóc đến muốn mệnh. Thừa dịp tiểu thê tử châm chức muốn như thế nào thua nói thời điểm, Cao Hàn đã nhanh chóng giải quyết hai đại chén cơm rừng chết lũa So sánh lên, ninh nhuế tịch đệ nhất chén cơm còn chỉ ăn mặt trên hơi mỏng một tầng. Vốn dĩ nàng ăn cơm tốc độ là thực bình thường, nhưng là ở chỗ này, cùng những người khác so sánh với, nàng liền cùng hài tử ăn cơm giống nhau, ha ha đỉnh đỉnh không nói, còn cái nan Trên cơ bản ngày thường ăn cơm đều là nam nhân ở vài phút nội ăn xong, sau đó bắt đầu chờ nàng ăn. Chờ nàng ăn xong lúc sau, đó chính là nửa giờ sau sự. Xem tiểu thê tử ăn cơm ăn đến như vậy chậm, Cao Hàn bắt đầu cầm chiếc đuôi cho nàng gấp đồ ăn. Trên cơ bản cái gì đồ ăn đều kẹp thượng một ít, đặc biệt là những cái đó rau xanh. Thức mau vốn dĩ liền rất mãn chén hiện tại càng là đôi đến cùng sơn giống nhau. Cũng may ninh nhuế tịch hiện tại muốn ăn tăng nhiều. Tuy rằng so ra kém nam nhân khó ăn, nhưng cũng chỉ là có thể ăn thượng như vậy tràn đầy một chén lớn. Cơm ăn đến nhiều không tính, chủ yếu vẫn là đồ ăn. Hiện tại nàng cùng nam nhân ăn cơm phương thức chính là hai người cùng nhau ăn, nam nhân ăn trước xong sau đó cho nàng gắp đồ ăn, sau đó nàng tiếp tục ăn. Chờ nàng ăn xong về sau nam nhân lại bắt đầu một lần nữa ăn, đem dư lại đồ ăn tất cả đều đảo qua mạ quang. Đương lần đầu tiên ăn cơm khi nàng không ăn xong còn ở dối giắm thời điểm, nam nhân cũng bình tĩnh mà trực tiếp cầm chén cầm qua đi, sau đó liền mâm đồ ăn đem dư lại cơm tất cả đều lột sạch, một chút cũng không ngại đây là nhà mình lao bà ăn dư lại. Khi đó ninh nhuế tịch liền như vậy ngơ ngác mà nhìn nam nhân động tác, sau lại phục hồi tinh thần lại khi mặt đều đỏ. Lần đầu tiên thời điểm còn có chút ngượng ngùng, nhưng đương chuyện như vậy một lần hai lần ba lần mà lặp lại phát sinh khi. Sự tình liền trở nên thực tự nhiên Đại khái là nam nhân kia ôn hòa biểu tình cho nàng dũng khí Ninh Nhuế Tịch nghiêm túc mà ăn sẽ cơm Chờ đến ăn đến không sai biệt lắm mới lại lần nữa cùng nam nhân nói chuyện hiếm Cao Hàn ở Ninh Nhuế Tịch trước mặt Luôn là có kiên nhẫn đến làm người kinh ngạc Hắn có thể như vậy an tĩnh mà ngồi ở kia gần nửa giờ thời gian Liền vì xem Ninh Nhuế Tịch đem cơm ăn xong Liền tính ăn không hết cũng không quan hệ Dù sao còn có hắn ở phía sau kết thúc Như vậy ha ha đình ngừng rất nhiều lần Chờ đến ninh nhuế tịch rốt cuộc ăn no khi Chỉ cần hơi chút rồi dám mà xem nam nhân liếc mắt một cái Đối phương là có thể lý giải nàng ý tứ Cao Hàn trực tiếp đem tiểu thê tử trước mặt dư lại non nửa chén cơm chén lấy qua đi Đơn giản chiếc đũa cũng lười đến thay đổi Trực tiếp cầm lấy kia vài món thức ăn mầm Đem bên trong dư lại đồ ăn đều ngã xuống trong chén Tiếp theo liền bắt đầu lụa cơm Cơm nước xong sau, Cao Hàn liền lôi kéo ninh nhuế tịch đi tản bộ. Mỗi lần bọn họ ăn xong cơm trưa, đều là trực tiếp vòng quanh cái kia luyện chạy nhanh sân thể dục đi lên 2-3 vòng. Vừa mới bắt đầu thời điểm đi xong rất mệt, buổi tối ngủ đều cảm thấy chân toan thật sự, hiện tại lại là hoàn toàn không cảm giác. Ngược lại là muốn vì cái gì nguyên nhân không rảnh lo đi đi một chút, trong lòng ngược lại là ném thứ gì giống nhau. Tán xong bước, Cao Hàn đầu tiên là đem tiểu thê tử đưa về ký túc xá. Lúc này mới bắt đầu hướng huấn luyện căn cứ đi đến. ngày thường buổi tối cao hàn đều là không sai biệt lắm 10 giờ tả hữu trở về, sau đó bọn họ 11 giờ phía trước đúng giờ ngủ. Nhưng là hôm nay buổi tối, đều là 10 giờ rưỡi, còn không có nhìn đến nam nhân bóng dáng, trong phòng chỉ có nàng lẻ loi một người. Ninh Nguyễn Tịch có chút bất an, bình thường cái này ngạch thời điểm nàng đều đã bắt đầu mệt ra rời, hiện tại lại là cái gì cảm giác đều không có. Nàng biết lấy nam nhân tính cách, nếu không trở về nói, khẳng định là có chuyện quan trọng chậm trễ. Nếu là ở bên ngoài, nàng còn có thể gọi điện thoại hỏi một chút, hiện tại nơi này, thông tin dùng đều là nhất truyền thống hò hét, cho nên trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được nam nhân thật đúng là có điểm khó khăn. Nàng lại là bất an lại là lo lắng mà cùng Y gì ngồi ở trên giường chờ, mãi cho đến mau mười một nửa thời điểm, mới nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. chớ nghe được tiếng bước chân sau mở cửa thành, Ninh nhuế Tịch cả người từ trên giường nhảy dựng lên, ở đối trong bụng bảo bảo không có ảnh hưởng dưới tình huống hướng cửa phóng đi. Cao Hàn cũng nghĩ đến chính mình như vậy vãn không trở về tiểu thê tử khẳng định sẽ thực lo lắng. Chỉ là buổi tối phát sinh sự tình quá ngoài ý mớn, trong khoảng thời gian ngắn liền không lo lắng. Ninh nhuế Tịch hiện tại ngũ quan thực nhanh nhẹ, đặc biệt là khiếu giác. Rất Cao Hàn vừa tiến đến. Nàng đã nghe tới rồi đối phương trên người hôn tạp huyết tinh cùng nước sắt trùng hương vị. Lao công, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không bị thương? Ninh nhuế Tịch mặt lập tức liền trắng, bái nam nhân khẩn trương thượng hạ đánh giá. Cao hàn là thực hưởng thụ tiểu thê tử như vậy quan tâm, chỉ là hắn cũng không nghĩ nhìn đến nàng như vậy khẩn trương khổ sở, chạy nhanh giải thích nói, không phải ta huyết, đừng lo lắng. Ninh nhuế Tịch lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ở Nam Nhân tiếp buồn nước lạnh ở kia rửa mặt thời điểm, Ninh nhuế Tịch rốt cuộc nhịn không được hỏi lên, lão công, rốt cuộc sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ có huyết? Là ai bị thương sao? Cao Hàn rửa mặt xong, dùng khăn lông đem trên mặt thủy lau khô, lúc này mới bắt đầu giảng thuật chỉnh sự kiện, là Hoàng Dục bị thương, hiện tại ở bệnh viện. a Hoàng Dục đại ca, tại sao lại như vậy đâu? Hán tình huống thế nào? Thực không xong sao? Ninh Nguyễn Tịch nghĩ trước hai ngày nhìn đến Hoàng Dục thời điểm còn hết thể đều hảo hảo, như thế nào hiện tại lại đột nhiên bị thương đâu. Hơn nữa cũng không nghe nói bọn họ ở chấp hành cái gì nhiệm vụ a, cũng chính là ngày thường huấn luyện mà thôi. Không có việc gì, tình huống còn hảo, bất quá chân cấp căng ngã gãy xương, khác không có gì ảnh hưởng, bất quá huấn luyện là khẳng định theo không kịp. Hoàng Dục tưởng tượng đến cái này cũng có chút đau đầu mới nhất trương. Hoàng Dục bị thương là ngoài ý muốn, ngày thường bọn họ đều có thể từ hơn 10 mét cao địa phương nhảy xuống mà lông tóc không tổn hao gì, mà hôm nay buổi tối Hoàng Dục lại là từ một cái bốn mẹ cao địa phương rơi xuống quăng ngã chặt đứt chân. Chuyện này truyền ra đi, thật là có điểm nói không nên lời. Người không có việc gì vậy là tốt rồi. Ninh Nguyễn Tịch nghe chân tuy rằng quăng ngã tốt xấu là không sinh bệnh nguy hiểm. Đối quân nhân tới nói, bị thương đã không thể kêu bị thương. trừ phi là có sinh mệnh uy hiếp thời điểm mặt khác giống nhau đều là bình thường sự cao hàn cũng đi theo gật đầu chỉ là nhớ tới hoàng dục té bị thương sự vẫn là có điểm bực bội cùng tiểu thê tử nói nói mấy câu liền tiến phòng tắm đi tắm rửa một cái bình tĩnh một chút hắn bực bội không phải hoàng dục té bị thương chuyện này mà là hắn có thể cảm giác được hoàng dục ngay lúc đó thất thần nếu không phải như thế lời nói lấy hắn thân thủ căn bản không có khả năng sẽ bị thương Hiện tại không chỉ có là bị thương, cư nhiên còn đem chân cấp quăng ngã gây xương. Kết quả này làm hắn làm đại đội trưởng có chút khó tiếp thu. Hắn luôn luôn nhất bài xích, chính là đội viên ở huấn luyện thời điểm thất thần. Bởi vì bọn họ ngày thường ra nhiệm vụ thời điểm đều là ở cùng tử thần giao tiếp, một cái không chú ý kia đều là tánh mạng du quan sự tình. Cho nên lần này Hoàng Dục bị thương sự, mặt ngoài xem không có gì, chính là bị thương mà thôi. Ngày thường huấn luyện có cái chảy ra vận thương gì đó, kia đều là một ngày tam cơm giống nhau bình thường sự tình. Nhưng là hiểu biết cao hàn người đều biết, đây là phạm vào hắn cấm kỵ, hơn nữa thực nghiêm túc. Cao hàn cũng có tâm phiền ý loạn thời điểm, cũng sẽ có thất thú thời điểm, nhưng kia đều là ở huấn luyện ở ngoài. Chỉ cần là bắt đầu rồi huấn luyện, liền tính trong lòng có lại nhiều việc vặt vênh hắn cũng sẽ vứt đến một bên hết sức chăm chú mà tiếp thu các loại khảo nghiệm. Đây là thân là quân nhân chức trách cũng là thân là bộ đội đặc trùng yêu cầu tuần hoàn cơ bản chuẩn tắc chi nhất. Ninh Nguyễn Tịch không biết này đó, cho nên ở cảm giác được nam nhân tâm tình không hảo sau cũng chưa nói cái gì, chỉ nghĩ hẳn là ngủ một giấc liền không sai biệt lắm lắng đọng lại đủ rồi. ngày hôm sau, ở cùng Cao Hàn thương lượng lúc sau, Ninh Nguyễn Tịch đi theo hắn cùng đi quân đội tham bị thương Hoàng Dục. Nhìn đến Cao Hàn xuất hiện thời điểm, Hoàng Dục có chút trột dạ mà đừng khai đôi mắt, chờ đến lại lần nữa quay đầu nhìn lên. Lại phát hiện lao đại căn bản xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Cái này phát hiện, làm hắn trong lòng đánh cái đột, ý thức được tình huống có điểm không xong. Bất quá chờ hắn nhìn đến đi theo cao hàn phía sau người khi, trong lòng bất an bị giảm bớt rất nhiều, hắn thậm chí đều lộ ra tươi cười tới, tẩu tử. Hoàng dục đại ca, nghe nói ngươi bị thương. Hiện tại tình huống thế nào? Có phải hay không còn rất khó chịu? Ninh Nguyễn Tịch nhìn Hoàng Dục một chân đánh màu trắng thạch cao cao cao treo lên bộ dáng có chút nghi mà sợ mà rụt rụt cổ. Hoàng Dục tùy tiện mà lắc đầu, không có việc gì, chút lòng thành, một chút đều không khó chịu. Tẩu tử cảm ơn ngươi tới xem ta. Thật là ngượng ngùng, ngài đều lớn như vậy tháng còn làm ngài vì ta chạy lên chạy xuống. Ninh Nguyễn Tịch chạy nhanh xua tay, ngượng ngùng mà cười, không có việc gì không có việc gì, dù sao ta ở nhà cũng không có gì sự. Hoàng Dục đại ca ngươi thật sự là quá khách khí. Nói chuyện phiếm vài câu sau, Hoàng Dục nghĩ nghĩ, thừa dịp cao hàn đi ra ngoài không biết làm gì đó thời gian, nhỏ giọng mà nói, tẩu tử, ngươi di động mang theo sao? Ninh Nguyễn Tịch có chút nghi hoặc mà chớp chớp mắt, nhưng vẫn là thành thật mà lắc đầu, không có đâu. Làm sao vậy? Ngươi muốn gọi điện thoại sao? Nếu là nếu muốn ta đây đợi lát nữa đi cho ngươi lấy, đại khái là bởi vì nghĩ ninh nhuế tịch biết hắn cảm tình sự tình quan hệ hoàng dục tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là gật đầu nói vậy cảm ơn tổ tử ta hiện tại ở chỗ này muốn đánh cái điện thoại cho nên ninh nhuế tịch vốn đang có chút không hiểu hắn vì cái gì phải hướng chính mình muốn di động hiện tại nhìn đến hắn kia ngượng ngùng bộ dáng lại đột nhiên tỉnh ngộ lại đây cảm tình là phải cho hắn thích nữ hải tử báo tin nha tưởng tượng đến cái này chính là quan hệ hoàng dục trung thân đại sự ninh nhuế tịch cũng có chút khẩn trương cấp sao nếu là cấp nói ta đi tìm cái bác sĩ cho ngươi mượn cái ngươi trước đánh đánh xem dãy số nói ngươi hẳn là nhớ rõ đi hoàng dục vừa nghe lời này đôi mắt liền sáng xem ninh nhuế tịch cũng không chỉ là ý tứ ý tứ một chút mà nói nói lập tức thiển mặt gật đầu cái kia có thể hay không quá phiền thoái điểm nhìn hoàng dục kia rõ ràng thực gấp không chờ nổi lại vẫn là các loại cố làm ra vẻ che giấu bộ dáng Ninh nhuế tịch nhịn không được cười, biên tiểu biên lắc đầu, không có việc gì, vậy ngươi chờ ta hạ, ta hiện tại liền đi mượn cái. Cao Hàn ngồi ở bên ngoài hành lang ghế dài thượng túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nghe được đến gần tiếng bước chân ngẩng đầu khi liền thấy được không biết khi nào đi vào bên người tiểu thế tử. Lao công, ngươi có phải hay không không thoải mái? Xem nam nhân sắc mặt có chút khó coi, Ninh nhuế tịch lo lắng hỏi. Cao Hàn lắc đầu. Thấy tiểu thê tử giống như muốn làm cái gì bộ dáng, quan tâm hỏi, làm sao vậy, muốn đi làm cái gì sao? Linh nhuế tịch thân một tiếng, giải thích nói, hoàng Dục đại ca muốn đánh cái điện thoại, cho nên ta đi xem có thể hay không tìm người mượn cái di động. Lao công, ngươi nói ta đi tìm cái kia giúp ta kiểm tra thân thể bác sĩ mượn di động nói được chưa nha? Ân, hẳn là hành. Chính ngươi quá khứ lời nói có thể chứ? Cao Hàng đứng lên. Ôn nhu nói, Ninh Nhuế Tịch gật gật đầu, ân. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đi vào cùng Hoàng Dục nói điểm sự tình. Cao Hàn trầm giọng nói, Hoàng Dục vốn đang ở vì Ninh Nhuế Tịch đáp ứng đi cho chính mình mượn di động cao hứng đâu, ai biết còn không kịp cao hứng lâu lắm, liền nhìn đến Cao Hàn âm trầm một khuôn mặt giống cái tu la giống nhau đi đến. Một đôi thượng Cao Hàn kia hung ác nham hiểm đôi mắt, Hoàng Dục tức khắc liền chột dạ, thảm hề hề mà nhìn hắn, chủ động nhận sai. Lão đại, ta sai rồi. Ngươi cũng đừng giận ta. Ninh Nguyễn Tịch mượn điện thoại mượn thật sự thuận lợi, nàng tìm được cái kia khoa phụ sản nữ bác sĩ đem chính mình ý đồ đến nói hạ, đối phương liền rất trực tiếp mà đem điện thoại lấy ra tới đưa cho nàng, liền nửa điểm do dự đều không có. Cái kia nhanh chóng tốc độ, xem đến Ninh Nguyễn Tịch đều có chút kinh ngạc. Chính là sửng sốt nửa ngày mới về nước thần tới, sau đó chạy nhanh cùng nữ bác sĩ nói tạ trở về đi rồi. Chờ nàng trở lại Hoàng Dục phòng bệnh khi, ở bên ngoài nghe được bên trong diễu rít giống như thực xảo bộ dáng nhưng chờ đến nàng đi vào thời điểm chính là an tĩnh. Hoàng Dục nằm ở trên giường giống như ngủ rồi, cao hàn ở một bên ghế trên phiên quyển sách, thoạt nhìn rất là hài hòa bộ dáng kia Hoàng Dục đại ca, di động. Ngươi trước đánh, chờ ngươi đánh xong kêu ta ta đem điện thoại đưa trở về. Ninh Nhuế tịch công đạo. Hoàng Dục giống như là vừa mới bị đánh thức giống nhau. Đầu tiên là mê mang mà nhìn Ninh Nhuế Tịch cùng nàng rôi ở giữa không chung tay liếc mắt một cái, tiếp theo mới đột nhiên phản ứng lại đây, tiếp nhận di động chiều nàng nói tạ. Ninh Nhuế Tịch không nghi ngờ có hắn, qua đi giữ chặt chính mình nam nhân ra cửa. Ngược lại là Cao Hàn ở trước khi đi, yên lặng mà nhìn hắn một cái. Chính là này liếc mắt một cái, cả kinh hoàng dục thiếu chút nữa lại lần nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Chờ đến kia hai người đều rời đi sau. Hắn mới ôm di động thiếu chút nữa không khóc ra tới. Lão đại thật sự là quá khủng bố, đặc biệt là sinh khí thời điểm lão đại, quả thực, quả thực, quả thực liền cùng cái ma quỷ giống nhau. Ninh Nguyễn Tịch vốn dị nghĩ chuyện này liền cùng chính mình không có gì quan hệ, ai biết chờ cao hàn đi giúp nàng đánh trả cơ thời điểm. Hoàng Dục lại đột nhiên hỏi nàng một cái làm nàng trở tay không kịp vấn đề. Cái kia, đầu tử. Hoàng Dục đánh xong cái kia tâm tâm niệm điện thoại. Nhưng là tâm tình cũng không tốt, giống như bị điểm đả kích thực về hoại bộ dáng. Ninh Nguyễn Tịch phiên phía trước nam nhân xem kia quyển sách, nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn trên giường người liếc mắt một cái. Ngươi cùng tử du quan hệ được không? Ngươi cảm thấy, ta cùng nàng chi gian, rốt cuộc có hay không khả năng? Hoàng Dục mặt đỏ hồng, cắn răng thoạt nhìn thực dáng vẻ khẩn trương. Tử du! Ninh Nguyễn Tịch nghe tên này, giống như có điểm quen thai bộ dáng. Chính là lại nghĩ không ra rốt cuộc là thần thánh phương nào, là nàng nhận thức người sao. Thử du tính tình vẫn luôn là như vậy lên sao. Nàng đối ai đều như vậy sao. Hoàng rục không thấy ra Ninh nhuế Tịch trong lòng hoang mang, lại dối dám hỏi câu. Hắn hiện tại hoàn toàn là đem Ninh nhuế Tịch trở thành cảm tình cố vấn sư, đem chính mình buồn rầu đều nói ra. Hắn như vậy vừa nói, Ninh nhuế Tịch lại là có loại bế tắc giải khai cảm giác. Rốt cuộc nhớ tới cái này cái gọi là tử du ra sao phương thần thánh. Kia chẳng phải là lũ tạt cái kia rất có danh lánh mỹ nhân sao. Giống như trong trí nhớ đối phương cùng hàn võ chi gian quan hệ có điểm tiểu phức tạp. Đến nỗi hoàng Dục cùng nàng như thế nào đáp thượng chuyện này, bởi vì nhớ tới đặng tử du là ai khi cũng liền đi theo nghĩ tới. Người còn cùng nàng liên hệ. Vừa nhớ tới đối phương là ai sau ninh nhuế tịch thế nhưng kinh ngạc, kinh ngạc với hoàng Dục si tình. đặng tử du tính cách có bao nhiêu lãnh nàng chính là tự mình trải qua quá thực hiển nhiên nàng không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện là có thể bị đả động người hơn nữa khi đó xem nàng đối hoàng dục đại ca thái độ căn bản là không có gì bất luận cái gì đặc biệt hoàng dục đại ca cư nhiên thời gian dài như vậy đều còn kiên trì hơn nữa hắn đối nàng giống như còn thật là thiệt tình một mảnh cảm tình việc này thật đúng là kỳ diệu thực hoàng dục có điểm chốt dạng Rốt cuộc mặc cho ai ra mặt lại hậu, ở cùng người liêu chính mình chuyện tình cảm vẫn là sẽ ngượng ngùng toàn văn đọc. Huống hồ hiện tại cái này cảm tình chuyện này vẫn là chưa đâu vào đâu cả, từ đầu tới đôi đều là hắn ra mặt dạy mà dán người khác, này nói ra nhưng thật sự là quá tổn hại hắn nam nhân khí khái. Ninh Nguyễn Tịch xem hoàng dục cái dạng này nào còn sẽ không biết, nghĩ nghĩ thay đổi cái đề tài, vậy ngươi lần trước nói muốn mua lễ vật, cũng là cho nàng. Đồ vật chuẩn bị cho tốt sao? hoàng dục nhớ tới chính mình đi lấy cái kia mao nhung món đồ chơi khi thông tin thất cái kia chiến hữu nhìn chính mình ánh mắt kia hoàn toàn chính là tại hoài nghi hắn có cái gì không bình thường hăng mê đúng vậy một đại nam nhân mua một cái đáng yêu mao nhung món đồ chơi xác thật là không quá bình thường ở bộ đội chính là điểm này không tốt mặc kệ là từ bên trong hướng bên ngoài gửi đồ vật vẫn là trái lại đều phải bị kiểm tra rồi mới có thể đưa ra đi hoặc là đưa vào tới hắn đều hoài nghi Hắn mua món đồ chơi chuyện này phỏng trường thông tin bên kia đều chuyển khắp. Mua món đồ chơi thời điểm cũng đã như vậy rồi dám, mặt sau công tác càng gian nan. Hắn vốn di chính là ngũ âm không được đầy đủ chủ, đầu tiên là tìm ca rồi dám thời gian rất lâu, sau đó lại là không ngừng nghe ca quen thuộc điệu gì đó. Chờ đến rốt cuộc đêm kia mấy bài hát lục xong, hắn cả người đều mau lột ra. Này có thể so huấn luyện mệt nhiều. Ân, chuẩn bị cho tốt. Vậy ngươi tính toán gửi đi ra ngoài đâu vẫn là tính toán thân thủ đưa cho nàng. Ninh nhuế Tịch nhẫn mại tò mò hỏi. Hoàng dục vốn dĩ tính toán là gửi quá khứ, hiện tại nhìn đến Ninh nhuế Tịch như vậy, xin giúp đỡ nói, tẩu tử ngươi cảm thấy cái gì phương pháp tốt một chút đâu. Ninh nhuế Tịch trước đôi mắt, vẻ mặt vô tội mà nói, ngươi không cảm thấy ngươi trống cái quả trượng, ôm cái đại mao nhung món đồ chơi. Ở lù tạt phía dưới chờ nàng đi làm so làm nàng trực tiếp ký nhận cái chuyển phát nhanh hiệu quả muốn hảo rất nhiều sao. Hoàng dục thật đúng là không nghĩ tới cái này chủ ý. Không thể không nói, nhất hiểu nữ nhân vẫn là nữ nhân chính mình. Nếu là làm hoàng dục chính mình tới, hắn tuyệt đối không thể tưởng được như vậy cái chủ ý. Hơn nữa là cái nghe liền cảm thấy giống như còn không tồi ý tưởng. Tuy rằng cái này trong quá trình hắn khả năng muốn ném điểm mặt mũi. Nhưng mặt mũi tính cái gì? So với truy tức phụ như vậy siêu cấp đại sự so sánh với, thật sự là quá không đáng giá nhắc tới. Hoàng Dục nghĩ, ở phân tích chuyện này tính khả thi sau, liền bắt đầu kế hoạch chỉnh sự kiện. Dù sao hắn hiện tại bị thương, thông thường huấn luyện cũng tham gia không được, đơn giản trực tiếp cùng lão đại thỉnh cái giả đi ra ngoài một chuyến. Ninh Nguyễn Tịch nhìn Hoàng Dục kia hưng phấn bộ dáng, nghị nghĩ vẫn là không nhịn xuống đem trong lòng ý tưởng nói ra, Hoàng Dục đại ca. có câu nói ta không biết có nên hay không nói. Hoàng Dục ngẩng đầu nhìn nàng, thực sảng khoái mà cười, nói đi tẩu tử, ngươi cùng ta chi gian còn có cái gì không thể nói. Hơn nữa ta biết ngươi nói cái gì cũng đều là vì ta hảo. Nghe được hắn nói như vậy Ninh Nguyễn Tịch liền an tâm rồi, ta biết ngươi đối đặng tiểu thư si tâm một mảnh, nhưng là ta tưởng, nếu lần này ngươi đi xem nàng nàng thái độ vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi nói, ngươi khả năng vẫn là mớn nàng lại không phải ngốc tử tự nhiên có thể cảm giác được phía trước ở công ty khi đặng tử du cùng hàn võ chi gian kia có điểm ái muội không khí lấy đặng tử du tính cách nếu không phải nàng thật sự thích ai là tuyệt đối sẽ không cùng người làm ái muội. nếu là đặng tử du không có thích người còn hảo nhưng nếu nàng có thích người hoàng dục muốn đả động nàng lời nói thật đúng là chính là kiện không quá khả năng sự vẫn là muốn cái gì hoàng dục khó hiểu mà nhăn lại mi có đôi khi Duyên phận là không thể cơ cầu. Ngươi cùng đặng tiểu thư gặp gỡ là duyên phận, nhưng là ngươi đã nỗ lực quá. Cảm tình loại sự tình này, cũng không phải nỗ lực liền có kết quả. Cho nên ta tưởng, nếu là đặng tiểu thư vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại nói, ngươi khả năng muốn hơi thay đổi một chút, ít nhất, vì chính mình lo lắng nhiều một ít. Ninh Nguyễn Tịch không hảo đem nói đến quá trang ra. Rốt cuộc, như vậy hủy đi người nhân duyên sự tình, thấy thế nào đều không phải chuyện tốt. Hoan rục trầm mặc. Ninh Nguyễn Tịch ý tứ hắn là đã hiểu. Chỉ là hắn trong lòng lại như vậy tưởng sao? Chờ đến lúc đó nàng nước biển đối chính mình không nóng không lạnh, thậm chí có khả năng liền lễ vật đều không thu. Khi đó hắn thật sự làm không được từ nay về sau chặt đức này can tuyến, không hề cùng nàng liên hệ sao. Chính là Ninh Nguyễn Tịch nói cũng rất có đạo lý. Nàng hiển nhiên là vì chính mình hảo. Nếu là liền chính mình mang thương đi cho nàng đưa quà sinh nhật cũng chưa có thể làm nàng có bất luận cái gì đọc dung, chỉ sợ lúc sau lại làm mặt khác cũng là vô dụng công. Trong lòng biết là có chuyện như vậy, đương chân chính phải làm thời điểm, vẫn là cảm thấy dối dám. Cái này đề tài thật sự không được tốt lắm, Ninh nhuế Tịch nói có chút hối hận, đặc biệt là nhìn đến Hoàng Dục kia dối dám biểu tình khi càng ngượng ngùng. Nàng biết chính mình ở ngay lúc này rồi nước lã sẽ làm Hoàng Dục chịu rất lớn đả kích. Sớm biết rằng nói, liền không nói. Tấu trương tiết tử vong vong hưu thượng truyền. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, hoàng dục đại ca cùng hẳn võ chi gian ai càng lưu tú, ai càng có ý thức trách nhiệm, ai càng đáng giá phó thác. Đây là cái thực rõ ràng vấn đề. Đặng tử du cũng không phải ngốc tử, nàng hẳn là có thể xem đến thực minh bạch. Cho nên nếu nàng là thật sự đối hoàng dục đại ca không thú vị nói, hẳn là sẽ thực mau nói rõ ràng. Ân, tẩu tử cảm ơn ngươi. Ta biết đến. Ở như vậy hai người đều xấu hổ trầm mặc thời điểm. Là hoàng Dục dẫn đầu mở miệng đánh vỡ loại này không nói gì an tĩnh. Nhìn hoàng Dục trên mặt kia như cũ sán lạ tươi cười. Ninh nhuế tịch biết hắn trong lòng đã có quyết định. Cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Hoàng Dục chân thương không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể di động. Bất quá một vòng lúc sau hắn liền bắt đầu chống quải trượng đi rồi. Sau đó ở trụ quải ngày hôm sau. Người khác liền biến mất. Người khác không biết tình huống, ninh nhuế tịch lại là rõ ràng. Bởi vì đối phương là tới ký túc xá tìm Cao Hàn xin nghỉ, hơn nữa nàng chính mình bản thân chính là cảm kích giả, cho nên rất rõ ràng Hoàng Dục lần này biến mất người đi nơi nào. Hoàng Dục chân là khai không được xe, bất quá chính hắn tìm cái tiểu binh đương tài xế lái xe đưa hắn đi ra ngoài. Hắn chỉ là làm người đem hắn cách gần nhất bên xe, chính mình ngồi ô tô trở về thành phố. Hoa, wow, hào đang yêu. Ha ha, hắn mặt đỏ a mặt đỏ, thật tục khí, đã lớn tuổi như vậy rồi còn đưa món đồ chơi, thật đúng. Các loại nghị luận thanh từ này đó vừa mới tan tầm bạch lĩnh bên người truyền ra. Mà trên cơ bản đi ra office building đi ra ngoài người, đều sẽ bị cửa cách đó không xa một đạo lượng lệ phong cảnh cấp hấp dẫn. Đó là mỗi người tử rất cao nam nhân, an mặc nhìn không ra thẻ bài đơn giản hưu nhàn trang, phụ trợ đến hắn dáng người càng thêm cao dài gợi cảm. Hắn một tay chống quả trượng, còn có thể nhìn ra hắn một chân thượng là bó thách cao, nhưng là liền tính như vậy hắn vẫn là chạm đến thẳng tắp, liền cùng nghiêm giống nhau. Người nam nhân này diện mạo không tính là cỡ nào tuấn mị xoay khí, nhưng là rất có hương vị, đó là một loại thực đàn ông thực kiên nghị cảm giác, là hiện tại rất nhiều nam nhân sở khiếm khuyết. Nhất hấp dẫn người, là trên tay hắn ôm đồ vật. Đó là cái đại khái 1 mét 2 vàng nhạt mau nhung món đồ chơi hùng, hùng bộ dáng ngây thơ chất phác. thực đáng yêu, làm người nhìn đến liền nhịn không được muốn ôm ôm. Nhưng vấn đề là, cái này hùng cùng cái kia khí thế lanh túc nam nhân hình tượng thật sự là quá không hợp. Không chỉ có là không hợp, còn có cường đại tương phản. Chính là loại này tương phản, hấp dẫn lui tới người qua đường chú ý. Tất cả mọi người nhìn ra được tới, cái này bị thương khí chất thực thần bí nam nhân, là tới đón bạn gái hoặc là câu gái. bất quá mao nhung món đồ chơi đó là học sinh thời đại nữ hải tử tương đối thích đồ vật lù tạt nữ tính đều là chức nghiệp bạch lĩnh bọn họ đã càng thích mặt khác một ít đồ vật nếu nói là một cái lái xe xe thể thao tinh anh nam lại phủng một bó vô địch đại hoa hồng đỏ hoặc là làm cho mọi người mặt liền tới cái quỳ xuống đất cầu ái móc ra lễ vật cũng là thiện lương nhẫn kim cương gì đó như vậy đối với các nàng tới nói mới tương đối có lực hấp dẫn giống như bây giờ ôm cái mao nhung món đồ chơi, thấy thế nào đều là học sinh thời đại luyên ái phương thức. Hiện tại bắt được trong công ty tới, thật sự là quá ngây thơ. Tuy rằng này đó bạch lĩnh có chút đối người nam nhân này hấu chỉ cầu hái hành động thực khinh thường, chính là rốt cuộc nữ nhân đều là theo đuổi lãng mạn sinh vật, hơn nữa người nam nhân này điều kiện không tồi, còn đỉnh nhiều người như vậy nhìn chăm chú mạo mất mặt nguy hiểm có dũng khí làm ra như vậy hành động, đã nói lên hắn lòng có nhiều kiên định. cứ như vậy. lại nhịn không được làm nhân đấu kỵ khởi cái kia bị hắn theo đuổi người kết quả là không ăn được nho thì nói nho còn xanh nói cũng liền đi theo toát ra tới châm rãi càng ngày càng nhiều người từ kia đống cao ngất office building đi ra cũng càng ngày càng nhiều người thấy được cái kia thần bí nam nhân kết quả là vây xem người càng nhiều đầu chú ở nam nhân kia trên người ánh mắt cũng càng thêm nhiều hoàng dục mặt đều mau rút gân đói bụng chơi biết hắn hiện tại nghĩ nhiều chửi má nó Những người này đều là nhàn chứng đau không có chuyện gì sao. Đứng ở này vây xem chính mình làm cái gì. Công tác một ngày đều không mệt sao. Không phải hẳn là tan tâm liền lập tức hướng về nhà nghỉ ngơi hoặc là bắt đầu chính mình tư nhân sinh hoạt sao. Như thế nào hiện tại một đám đều như là nhàn đến không có chuyện gì giống nhau vây quanh ở hắn bên cạnh xem náo nhiệt. Hơn nữa xem còn chưa tính, còn một đám chỉ chỉ trò trỏ. Nói chuyện nhỏ giọng điểm không được sao. Khe khe nói nhỏ liền khe khe nói nhỏ nha, một bên làm ra bên người người nhỏ giọng nói nhỏ động tác, một mặt thanh nghiêm đại đến phạm vi mấy dặm người đều có thể nghe được rành mạch đây là chuyện gì. Hoàng Dục hiện tại xem như rõ ràng mà cảm nhận được, truy thê chi lộ khó khăn thật mạnh, là đối thân thể cùng tâm linh song trọng khảo nghiệm. Hắn một mặt chú ý từ office building trên dưới tới người tình huống, một mặt nghĩ phía trước ninh nhuế tịch cùng lời hắn nói. Hắn đột nhiên cảm thấy kia cái kia cách nói là rất có đạo lý. Một người nam nhân, nếu nguyện ý bỏ xuống thể diện vì một nữ nhân làm được loại tình trạng này nói, đủ để thuyết minh hắn đối nữ nhân kia dụng tâm toàn văn đọc. Nhưng nếu là như thế này đều còn không đủ để đả động nàng lời nói, chỉ có thể thuyết minh hai người chi gian duyên phận bản thân chính là nghiệt duyên, là như thế nào nỗ lực cũng nỗ lực không tới. Hoàng Dục đi tới thần. Một mặt nỗ lực làm chính mình xem nhẹ rất những cái đó đầu chú ở chính mình trên người ánh mắt đàm phán hòa bình luận thành. một mặt tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào sự. Thử du, đợi lát nữa muốn ăn cái gì? Hàn võ đem tay trang áo khoác cởi đáp nơi tay trên cánh tay, thuật nhìn phong độ nhẹ nhàng, rất là xoáy khí. Hơn nữa hắn diện mạo lại không tồi, ở mặc quần áo trang điểm thượng hoa tâm tư một chút không thể so nữ nhân thiếu. Trên người còn tản ra nhàn nhạt nghe nói đại biểu cho thành thục nước hoa cổ lỗ bền hương vị. Như vậy nam nhân, toàn thân trên dưới đều viết tinh anh hai chữ. Hơn nữa hắn cử chỉ khéo léo, lời nói chung đều mang theo tự tin cùng tiêu sái. Như vậy nam nhân, mới là hiện tại bạch lĩnh nhóm sở theo đuổi. Như vậy nam nhân, chỉ cần ngoắc ngoắc tay sẽ có vô số khác phái chủ động hiến thân. Càng đừng nói đương hắn thật sự muốn theo đuổi ai khi, có thể ngăn cản được trụ hắn dụ hoặc người. Thật là thiếu chi lại thiếu. Đặng tử du thoạt nhìn có chút thất thần bộ dáng, nghe được hàn võ lời nói cũng chỉ là ngẩng đầu thần sắc không rõ mà nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói chuyện. Hàn võ thoạt nhìn giống như sớm đã thành thói quen nàng này phó lãnh đạm thái độ, tuy rằng có điểm thất vọng nhưng cũng không để ý, lo chính mình làm quyết định, chúng ta đây đi kia ra tân khai nhà ăn ăn đi, ngươi không phải thực thích ăn hải sản sao. Kia ra hải sản đều là trực tiếp từ S.G. E quốc không vận lại đây. Thực mới mẻ, ta mang người đi nếm thử. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, chờ đến ra office building, liền nghe được phía trước chuyển đến diễu dít nghị luận thanh. Hàn võ cũng tò mò mà theo những người đó ánh mắt xem qua đi, chờ nhìn đến là cái đại nam nhân ôm món đồ chơi ở kia đám người khi mới khinh thường mà nói, đều thời đại nào còn chơi như vậy ấu trí đồ vật, thật là mất mặt. Phát hiện chính mình nói xong lúc sau nam nhân kia thế nhưng như là nghe được cái gì dường như chiều bên này xem ra, hàn võ ngẩn người nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại lại ngẩng cổ không chút khách khí mà nhìn nhau trừng mắt nhìn trở về. Một cái tiểu tử nghèo, cư nhiên cũng dám chừng hắn, thật là chăn sống. Mà lúc này chuyên tâm với cùng đồng tính đối kháng hàn võ không có chú ý tới bên người đặng tử du trên mặt đột nhiên hiện lên kinh ngạc. Tiếp theo. Hàn võ phát hiện nam nhân kia không chỉ có không bị chính mình ánh mắt cấp bước trở về, ngược lại là chống quải trượng đi bước một tuy rằng thong thả nhưng là kiên định mà chiều bên này đi tới. Hàn võ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy một cái chủ, đôi mắt đều chừng lớn, trực tiếp nhìn cái kia có chút quẹ chân nam nhân mang theo đầy ngập tức giận hùng hổ mà chiều bên này đi tới. Thẳng đến đối phương đi mau gần khi, hắn mới phát hiện đối phương ánh mắt căn bản không ở trên người mình, mà là nhìn chính mình bên người người. Mà chờ hắn quay đầu lại nhìn bên người đặng tử du khi, cũng đi theo bắt giữ tới rồi trên mặt nàng về điểm này mất tự nhiên. thử du, cái này người quẹ ngươi nhận thức. Hàn võ có chút ghét bỏ mà nhìn cái kia ôm món đồ chơi hùng nam nhân, hoài nghi mà nhìn bên người đặng tử du. Đặng tử du cũng không trả lời hắn nói, liền thẳng tắp mà nhìn cái kia đã muốn chạy tới trước mặt nam nhân, lạnh nhạt trên mặt xuất hiện điểm điểm vết rách, sao ngươi lại tới đây? Nếu là ngày thường, Hoàng Dục nghe được lời này thời điểm khẳng định sẽ cợt nhảm mà nói cái gì tưởng ngươi tới xem ngươi a linh tinh, chính là hiện tại, đang xem đến luôn luôn đối chính mình lãnh đạo nàng lúc này lại cùng một người nam nhân như vậy thân mật, thậm chí dùng nghĩ như vậy muốn phủi sạch quan hệ ngự khí cùng chính mình nói chuyện, Hoàng Dục lại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Hắn cảm thấy vừa rồi bị người trở thành vai hề xem chính mình thật là cái ngốc bức. Trước mắt nữ nhân này, hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm đã bị đối phương trong mắt cô tịch cũng hấp dẫn đó là loại không biết nên hình dung như thế nào cảm giác hắn lớn như vậy cũng vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này cái loại này cô tịch làm hắn nhịn không được muốn dùng hết sở hữu sức lực đem nàng cô độc đuổi đi đem nàng che nhiệt hiện tại xem ra không phải nàng thật sự che không nhiệt mà là bởi vì người kia không phải hắn mà thôi không phải hắn nói liền tính hắn hoa lại nhiều tâm tư cũng là phí công Tựa như Ninh Nguyễn Tịch nói, có chút duyên phận, không phải nỗ lực là có thể có kết quả, bởi vì từ lúc bắt đầu liền chú định, kia chỉ có thể là một đoạn nghiệp duyên. Hắn cho rằng chính mình là cái kia có thể đem nàng mặt mày chung người, hiện tại xem ra, hết thể đều là tự mình đa tình thôi. Hắn nhìn Đặng Tử Du, Đặng Tử Du mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Cái này kêu Hoàng Dục quân nhân, lấy một loại mạc danh tư Thái Bá Đạo mà muốn xâm nhập nàng sinh hoạt. Nàng vẫn luôn do dự bài xích, hiện tại nhìn đến hắn như vậy, trong lòng lại dâng lên một loại kỳ quái bất an. Tuy rằng thực không nghĩ đi tìm hiểu người nam nhân này, nhưng là ở đối phương từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà vô số lần tự giới thiệu lúc sau, nàng đối hắn vẫn là sinh ra một ít hiểu biết. Biết người nam nhân này tuy rằng thoạt nhìn cất nhả, nhưng kỳ thật là cái thực bá đạo người. Biết hắn nhìn ra mặt rất dày, nhưng kỳ thật rất nhiều thời điểm vẫn là thực chú trọng mặt mũi. Biết hắn thoạt nhìn giống cái hoa hoa công tử, kỳ thật ở cảm tình thượng vẫn là cái chúc chắc người mới học. Biết hắn cùng mặt khác quân nhân giống nhau có trời sinh tinh thần trọng nghĩa cùng ý thức trách nhiệm. Như vậy một người nam nhân, đối ai tới nói đều không phải người xấu. Nàng không chán ghét hắn, nhưng cũng không nghĩ tùy ý hắn như vậy không thể hiểu được mà xâm nhập chính mình sinh hoạt bên trong. Nhìn hắn trên chân đánh thạch cao cùng chống quả trượng, nàng muốn nói điểm cái gì? Chính là nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới. Hàn võ ở một bên sắc mặt không vui mà nhìn này hai cái đối diện nam nữ. Cái này người quẹ nam nhân trên người khí chất làm hắn cảm thấy thực chán ghét, bởi vì sẽ làm hắn nghĩ đến một cái hắn thực chán ghét nam nhân. Nam nhân kia, từ lần đầu tiên xuất hiện liền đem hắn cao ngạo lòng tự trọng đánh tan thành vai cha, cùng hắn so sánh với, hắn tựa như cái người nhu nhược giống nhau, vô năng mà vô lực. Thử du, chúng ta đi thôi. Kêu ra hải sản hương vị thực không tồi, biết người thích ăn con cua, ta đều làm cho bọn họ thiêu hảo hai chỉ hấp cua lớn. Hàn võ ra tiếng đánh gây loại này trầm mặc, không biết cô ý vẫn là thói quen, trực tiếp dắt đặng tử du rũ ở bên hông tay. Bị đối phương như vậy đột nhiên một rát, đặng tử du theo bản năng mà cứng đờ, muốn bắt tay lùi về tới, chính là nhìn trước mặt cái này kêu hoàng dục nam nhân, lại từ bỏ. biết chính mình thích nữ nhân cùng cái này tiểu bạch kiểm giống nhau nam nhân có ái muội quan hệ là một chuyện chính mắt nhìn thấy đã chịu kích thích lại là lớn hơn nữa hoàng dục đôi mắt chừng đến sắp rớt ra tới giống nhau gắt gao mà nhìn chầm chầm hai người dắt ở bên nhau tay sau đó quay đầu lại nhìn đặng tử du thanh âm mất tiếng mà nói hắn là người bạn trai hắn không biết bạn trai kia ba chữ là như thế nào từ trong miệng nói ra đặng tử du thần sắc hơi giật mình Nàng biết muốn cho người nam nhân này tư tâm nói lúc này nàng hẳn là muốn không chút do dự gật đầu. Chính là cổ như là cứng lại rồi giống nhau, động sợ không được. Ngược lại là hàn võ nghe được lúc sau trực tiếp đưa bọn họ dắt ở bên nhau tay ở hoàng dục trước mặt quơ quơ. Đương nhiên, này không phải rất rõ ràng sao. Hơn nữa chúng ta đều ở bên nhau rất nhiều năm. Trực giác nói cho trước mặt hắn nam nhân khó đối phó, hơn nữa bởi vì chán ghét người nào đó mà rời đi lại đây cứu hận. làm hắn dâng lên muốn đem đối phương hoàn toàn đả kích suy sụp tâm tư. Hoàng Dục lại như là không nghe được hàn võ nói như vậy, chỉ là gắt gao mà nhìn chầm chầm Đặng Tử Du, phải không? Đặng Tử Du vẫn là không nói lời nào, nàng biểu tình vẫn là lạnh băng, mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Loại này lãnh, cũng không phải ngụy trang thanh lãnh, mà là từ trong xương cốt mang đến máu lạnh. Hoàng Dục nhìn thời gian rất lâu, nàng vẫn là không nói lời nào. Thậm chí liền biểu tình đều không có nửa điểm biến hóa. Cuối cùng, hắn từ bỏ, cười khổ một chút đem trên tay kia làm hắn thoạt nhìn thực buồn cười món đồ chơi hùng đưa qua đi. Xin lỗi, ta không biết ngươi đã có bạn trai. Trong khoảng thời gian này cho ngươi mang đến bối rối, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Cái này là ta đưa cho ngươi quà sinh nhật, trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng, coi như là bằng hữu một cái chúc phúc đi. Đặng tử du ngơ ngác mà nhìn cái này lông xù xù món đồ chơi hùng, tiểu hùng tròn tròn đôi mắt, còn có câu thành hình cung đảo trang rằm miệng như là ở đối nàng mỉm cười giống nhau, thực đáng yêu. Nhớ tới ra tới khi nam nhân ôm món đồ chơi hùng bị như vậy nhiều người vây xem cảnh tượng, nhớ tới cái này hắn bị thương chân, nhớ tới hắn ngày thường biểu hiện, nhớ tới hắn nói sinh nhật vui sướng, đặng tử du trong đầu trống rỗng chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn, căn bản không có mặt khác phản ứng. Nàng cái dạng này, bị hoàng dục trở thành cự tuyệt. Hắn cười khổ một tiếng, đem tay rụt trở về, nhìn trước mặt hai người, nỗ lực làm bộ dường như không có việc gì mà nói câu, nếu nói như vậy, kia tài kiến. Nói xong, không có do dự, chống quải trượng đi nhanh chiều tới khi phương hướng đi đến. Chờ đi đến mấy mét xa có hơn một cái đại thùng rác khi, ở chung quanh người tiếng kinh hô chung, không chút do dự đem món đồ chơi hùng hướng thùng rác một ném. tiếp theo xài bước mà rời đi hắn bôi cảnh chung, mang theo một loại tiêu điều vắng vẻ quyết tuyệt đặng tử du yên lặng mà nhìn rũ ở bên hông tay giống như rung động hạ chờ đến đối phương thân ảnh đều biến mất ở trong tầm mắt khi nàng lại quay đầu nhìn về phía cái kia bị ném ở thùng rác lẻ loi món đồ chơi hùng hàn võ thấy đặng tử du không có tiếp thu nam nhân kia lễ vật hơn nữa vẫn luôn biểu hiện thật sự lãnh đạo Nghĩ nam nhân kia hẳn là đặng tử du, vô số người theo đuổi bên trong một cái. Bất quá đã lớn tuổi như vậy rồi còn lấy món đồ chơi hùng tới truy người, thật là túng đến có thể. Hắn khinh thường mà chiều người nọ rời đi bóng dáng hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đắc ý mà nhìn bên người người, chúng ta đây đi thôi. Nhưng mà, sự tình phát triển cũng không giống hắn trong dự đoán như vậy thuận lợi. Ở hắn nói xong lúc sau, đặng tử du không những không có thuận theo mà đi theo hắn rời đi lên xe. ngược lại là đem phía trước vẫn luôn bị hắn nắm tay dùng sức mà tránh thoát mở ra rụt trở về kia sức lực chung tuyệt nhiên làm hắn có loại bất ta nào giác. làm sao vậy cho rằng đặng tử du là bởi vì vừa rồi nam nhân kia thực tỏa biểu hiện mà cảm thấy mất mặt không cao hứng hàn võ phóng thấp giọng âm ôn nhu hỏi nói đặng tử du trầm mặc không nói gì nàng chỉ là mờ mịt mà nhìn kia lẻ loi món đồ chơi hùng như nhau vừa rồi kia chống quải trượng tuyệt nhiên rời đi nam nhân Thử Du, ngươi làm sao vậy? Chúng ta đi thôi, đợi lát nữa cơm nước xong chúng ta còn có thể đi xem cái điện ảnh. Bằng không thời gian chậm về nhà liền không có phương tiện. Hàn Vo nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì thử cái mỗi đồ vật giống nhau để sắt vào đặng tử Du bên hai, nhỏ giọng mà nỉ non, chẳng lẽ ngươi buổi tối không nghĩ về nhà sao? Đương nhiên như vậy không có quan hệ, chúng ta có thể tìm một chỗ giao lưu một chút cảm tình. Đặng tử du ngẩng đầu nhìn trước mặt nam nhân. Người này, là nàng tình đậu sơ khai thời điểm liền thích người, từ yêu hắn đến bây giờ đều qua rất nhiều năm đói bụng. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ thích thượng người này, có lẽ là bởi vì hắn là chính mình cái thứ nhất cũng là duy nhất một người nam nhân quan hệ. Có lẽ đúng là bởi vì loại này chim non tâm lý, cho nên biết do hắn cũng không phải lương xứng vẫn là như vậy khăng khăng một mực mà đối hắn. Đầu tiên là yêu hắn. Tiếp theo chết lặng, lại đến tuyệt vọng, chờ đến nàng rốt cuộc hạ quyết tâm muốn đem như vậy không bình thường quan hệ làm kết thúc khi, hắn lại đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như đối chính mình nóng bỏng lên. Này đó, vốn là nàng vẫn luôn muốn. Chính là thật sự phát sinh khi, trong lòng lại không có vui mừng, càng có rất nhiều một loại mở mịt. Người này, thật là nàng thích là nàng muốn sao? Đặng tử du mở mịt. thử du, ngươi làm sao vậy? Không cần vì cái loại này người không cao hứng, chúng ta đi trước ăn cái gì, thực mau liền không có việc gì. Hàn Võ còn tưởng rằng đặng tử du như vậy là bởi vì cảm thấy vừa rồi cái kia người quẹ túng theo đuổi phương thức làm nàng cảm thấy mất mặt, cho nên liền như thế an ủi. Không nghĩ tới lời này lại là vừa vặn xúc động đặng tử du trong lòng mẫn cảm nhất kia căn tiếng lòng. Thân thể động tác luôn là so ý thức xoay chuyển mau, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại khi... Liền phát hiện chính mình đã ở mạnh mẽ mở hàn vò năm chính mình tay, không mang theo một kia do dự. Hàn Võ coi chút nốc, vì kia đột nhiên rút ra tay, cũng vì đặng tử du trên mặt cái loại này quyết tuyệt, làm sao vậy? Đặng tử du nhìn hắn, lại nhìn xem bên kia lẻ loi mà bị ném ở thùng rác món đồ chơi hùng, đặc biệt là đang xem đã có cái công nhân vệ sinh chính hương phấn mà chiều cái kia thùng rác đi đến khi, trong lòng xuất hiện ra hoảng loạn làm nàng cũng không rảnh lo mặt khác. Ta không cùng ngươi ăn cơm. Ta đi trước. Thử du. Hàn võ ngây dại, còn không kịp rỗi tay ngăn lại đối phương, liền nhìn đến đặng tử du cũng không quay đầu lại mà dẫm lên giày cao gót rời đi. Ngựa ngùng. Đặng tử du ngăn lại cái kia cầm món đồ chơi hùng chuẩn bị hướng tùy thân mang theo túi da rắn trang công nhân vệ sinh, nghĩ đến chính mình sắp sửa làm sự tình, mặt có chút hồng. Công nhân vệ sinh đột nhiên bị cái xinh đẹp cô nương ngăn lại khiếp sợ. nàng ngơ ngác mà nhìn trước mặt người đối phương kia khéo léo tinh xảo trang vẫn làm nàng biết người này khẳng định cũng là kia đống rất có khí thế office building ra tới bạch lĩnh có chuyện gì sao vị tiểu thư này đặng tử du tuy rằng có chút ngượng ngủng nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói cái kia có thể hay không phiền toái ngươi đem cái này món đồ chơi hùng cho ta a công nhân vệ sinh ngơ ngác mà nhìn trên tay còn không có tới kịp nhét vào túi món đồ chơi hùng Nhìn nhìn lại trước mặt người, trong lúc nhất thời có chút dối rắm Nàng tự nhiên biết cái này món đồ chơi hùng vừa thấy liền giá trị xa xỉ, chính là đều ném vào thùng rắc còn không phải là từ bỏ sao. Nàng nữ nhi đều 10 tuổi chính là còn không có cái giống dạng món đồ chơi, nàng vừa rồi còn nghĩ chính mình là nhặt được bầu trời rơi xuống bánh có nhân đâu, như thế nào hiện tại đột nhiên liền. Đặng tử du nhìn ra đối phương trên mặt dối rắm cùng không tha, Tuy rằng nàng hoàn toàn có thể nói cái kia món đồ chơi hùng vốn dĩ chính là đưa cho chính mình, chính là nói như vậy lúc này nói như thế nào đến xuất khẩu. Nàng có chút kinh hoàng mà nhìn quanh bốn phía, đột nhiên có chủ ý, cái kia, ta đi cho ngươi mua cái tân, ngươi đem cái này nhường cho ta hảo sao. Nàng phong thấp tư thái lấy lòng mà nói, công nhân vệ sinh vẫn là khó hiểu mà nhìn nàng, hiển nhiên không biết vị tiểu thư này sao lại thế này. hảo hảo món đồ chơi mới không cần lại muốn cùng nàng tới tranh một cái bị ném vào thùng rác đồ vật. Hơn nữa hiện tại còn tới cái cái gì lấy tân đổi, này không phải có bệnh sao. Nhìn công nhân vệ sinh căn bản không dao động, đặng tử du càng luôn uống, nghĩ rồi lại nghĩ, mới cắn răng nói, cái này là ta bạn trai tặng cho ta quà sinh nhật, vừa rồi chúng ta cãi nhau, ta không muốn cho nên hắn liền đem đồ vật ném. Ngượng ngùng, thứ này đối ta thật sự rất quan trọng, Ta cho ngươi mua cái tân đổi được chưa? Nàng rất ít như vậy ăn nói khép nép mà cùng người ta nói lời nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là cao ngạo, ngay cả khi đó bởi vì tiền sự tình mà cùng hàn võ dây dưa ở bên nhau khi, nàng cũng chưa từng như vậy ăn nói khép nép mà lấy lòng một người quá. Không nghĩ tới chính là, hiện tại lại là đối với một cái người xa lạ, hơn nữa, vẫn là vì một cái một khắc trước chính mình không cần bị ném vào thùng rác món đồ chơi hùng. Quả nhiên là tự làm bậy, không thể sống. Đặng Tử Du nghĩ như vậy, lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình thế, nhưng không có nửa điểm bị khuất. Cái kia công nhân vệ sinh nhìn trước mặt thật xinh đẹp nữ hài, lại nhìn xem trên tay món đồ chơi hùng, nghĩ nàng vừa rồi lời nói, đối phương kia quái gì hành vi đều có giải thích. Nguyên lai like là tình lữ cãi nhau, nghĩ như vậy, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là kia tiểu thư cho ngươi. Công nhân vệ sinh thực tự nhiên mà đem đồ vật nhét vào đặng tử du trong lòng ngực, tiếp theo liền cầm chính mình túi cùng dọn dẹp công cụ đi rồi. Đặng tử du có điểm ngây người, nhìn người kia đều đi mau mới phản ứng lại đây chạy nhanh chạy tới, cái kia, cảm ơn. Ta cho ngươi mua cái tân đi. Công nhân vệ sinh lại là không chút do dự lắc đầu, không cần lạ cái này vốn dĩ chính là của ngươi, ta chỉ là vật quy nguyên chủ thôi. Tiểu thư A. Ngươi bạn trai khẳng định là cái hảo nam nhân, cái này món đồ chơi vừa thấy liền rất quý, còn chuyên môn chạy đến nơi đây tới chờ ngươi, khẳng định là thực cái ngươi. Các ngươi về sau không cần cãi nhau, cãi nhau thương cảm tình, chờ các ngươi tuổi lớn sẽ biết. Đặng tử du nghĩ đến chính mình vừa rồi nói cái kia cái gọi là bạn trai, khó được có chút mặt đỏ lên, chỉ là chuyện này nàng lại không thể giải thích gì đó. Nghe cái này hẳn là có ba bốn mươi tuổi công nhân vệ sinh khuyên bảo. Đặng tử du khiêm tốn tiếp thu dạy dỗ, thậm chí còn lộ ra một cái khó được tươi cười. Chờ đến đối phương nói xong lúc sau thậm chí còn chiều nàng nhợt nhạt mà cúc một cung, cảm ơn tỷ tỷ. a nha, không cần cảm tạ không cần cảm tạ. Ta đi công tác. Chờ đến công nhân vệ sinh đi xa, Đặng tử du nhìn trong lòng ngực một mét rất cao món đồ chơi hùng, đột nhiên có chút mờ mịt. Nàng vừa rồi những cái đó hành động, là vì cái gì đâu? Vì cái gì sẽ để ý như vậy một cái có chút ấu chi món đồ chơi hùng. Lại là vì cái gì đột nhiên cự tuyệt hàn võ mời, đem hắn ném xuống tới tìm này chỉ hùng. Thậm chí còn bởi vậy đi theo một vị người xa lạ không lưng nói lời cảm tạ nói tốt, những việc này, hình như là đang nằm mơ giống nhau. Liên ở nàng hoảng thân như vậy ngắn ngủn thời gian, liên đã xảy ra nhiều như vậy ngày thường nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Cuối cùng... Ở rồi răm thật lâu cũng không có được đến đáp án dưới tình huống, đặng tử du chỉ có thể ôm này chỉ hùng đánh cái xe về nhà. Đi ở trên đường thời điểm, rất nhiều người đều quay đầu lại nhìn chính mình, ngày thường cũng là có không ít người nhìn, nhưng là hiện tại không biết là bởi vì ôm món đồ chơi quan hệ vẫn là gì đó, những cái đó nhìn chăm chú làm nàng thực không được tự nhiên, từ bỏ ngồi giao thông công cộng tính toán, trực tiếp đánh cái xe trở về nhà. Nàng hiện tại vẫn là cùng mụ mụ trụ cùng nhau, ở tại một đống thực cũ tiểu khu. Đây là nàng gia, có nàng từ nhỏ đến lớn sở hữu hồi ức. Năm đó vì chị mụ mụ bệnh, nàng đều thiếu chút nữa đem cái này phòng ở cấp bán. Nếu sau lại không phải bởi vì gặp được hàn võ quan hệ, có lẽ nơi này thật sự liền phải bắn đi. Chính là liền tính tới rồi hiện tại, cái này tiểu khu bởi vì niên đại quá xa xăm quan hệ, cũng vẫn là muốn phá bỏ và di rời. Trong tiểu khu đều là ở vài thập niên lão hàng xóm, rất nhiều đều là nhìn Đặng Tử Du lớn lên. Năm đó nàng mụ mụ xảy ra chuyện thời điểm, những người này đều giúp nàng rất nhiều, cho nên chạm mặt thời điểm đều sẽ chào hỏi, tựa như người nhà giống nhau. Tử Du đã trở lại nha. Đang ở chơi cờ mấy cái lao nhân nhìn đến ôm món đồ chơi hùng Đặng Tử Du, dừng lại cười ha hả ngạch mà nhìn nàng. Đặng Tử Du nhất nhất kêu chào hỏi, lúc này nàng... không hề là trong công ty lành mỹ nhân, mà chỉ là một cái vãn bối mà thôi. Từ các lao nhân bên cạnh trải qua sau, lại thấy được mấy cái chính bưng tiểu băng ghế ra tới nói chuyện phiếm A-di bối. A-di bối mọi người liền tương đối bắt quái, các nàng đều đem đặng tử du đương chính mình vãn bối đối đãi, vẫn luôn đều thực quan tâm nàng đối tượng vấn đề. Hiện tại nhìn đến nàng cư nhiên ôm cái món đồ chơi hùng ra tới, lập tức liền nhiệt tình xông tới mồm năm miệng 10 mà dò hỏi tin tức. Đặng tử du thực kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời mấy vấn đề này, chỉ là như vậy như cũ ngăn không được a di nhóm hừng hực tiêu đốt bát quái chi hồn, chờ đến các nàng đều hỏi đến chuẩn bị khi nào kết hôn khi nào mang cho các nàng nhìn xem khi mới rốt cuộc khiêng không được, tìm cái lấy cớ chạy chối chết. Chớ mau tới rồi cửa nhà, nàng mới thả lỏng thư khẩu khí. Nghĩ này hết thảy đều là bởi vì trong lòng ngực cái này món đồ chơi hùng, nhịn không được oán trách mà ở kia nhung nhung trên đầu chụp một chút. Đều tại ngươi. Tiểu Du đã về rồi. Đặng mụ mụ nghe được mở cửa thanh, an mặc tạp rề từ trong phòng bếp chạy ra, đầu tiên nhìn đến không phải nữ nhi, mà là kia ngây thơ chất phát một mét rất cao món đồ chơi hùng. A nha, Tiểu Du, đây là từ đâu ra nha? Thật đáng yêu. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thích chứ loại này bao nhung món đồ chơi, lúc ấy ngươi ba bà, bà cho ngươi mua một đồng lớn. đặng tử du có chút làm lũng mà thưởng thức cụ hùng hướng mụ mụ trong lòng ngược một tắc tính trẻ con mà biễu môi ai thích cái này nha mới không có nàng thích món đồ chơi hùng sự tình trừ bỏ mụ mụ ở ngoài liền không ai biết trước kia khi còn nhỏ ba mẹ đều rất đau nàng cho nàng mua rất nhiều món đồ chơi nàng phòng bị bố chi đến cùng cái công chúa phòng giống nhau bên trong chất đầy các loại đại tiểu nhân món đồ chơi chỉ là sau lại ở ba ba qua đời lúc sau Loại tình huống này liền thay đổi gia cảnh rơi xuống ba trượng không nói Đừng nói là mua món đồ chơi đến cuối cùng liền bọn họ ra đều thiếu chút nữa giữ không nổi Ở nhà đặng tử du đi theo bên ngoài cái kia lãnh mỹ nhân tuyệt đối là không giống nhau Nàng ở nhà là bị tiểu dưỡng Trước kia bị ba mẹ trở thành tiểu công chúa sủng Sau lại ba bà qua đời mụ mụ cũng là sủng nàng thượng thiên Bởi vậy ở mụ mụ trước mặt nàng luôn là mang theo tính trẻ con Đặng mụ mụ nhìn đến nữ nhi chu lên miệng cũng không tức giận, chỉ là ôm cái kia món đồ chơi hùng trên dưới nhìn nhìn, đột nhiên nghĩ đến cái gì nở nụ cười, đóng cửa lại sau ôm hùng hướng nữ nhi phòng đi đến, tiểu du à, cái này là ai đưa, có phải hay không giao bạn trai? Tiểu du mụ mụ cùng ngươi nói, nữ hải tử cao ngạo điểm ánh mắt cao là chuyện tốt, nhưng là nhìn đến không tồi nam hải tử vẫn là muốn nắm chắc trụ cơ hội. Ngươi xem ngươi hiện tại đều lớn như vậy còn không có giao cái bạn trai, mụ mụ còn không biết khi nào mới có thể bế lên tiểu cháu ngoại đâu. Đặng mụ mụ một bên tiểu tâm mà đem món đồ chơi hùng đặt ở trên giường, một bên ôn nhu khuyên bảo nữ nhi. Đặng tử du khai tủ quần áo lấy quần áo tay đốn hạ, hồi lâu lúc sau mới cương mặt nói, mới không có gì bạn trai đâu. Nói, lấy ra quần áo ở nhà thay. Chờ đổi hào lúc sau, ở trên giường ngồi xuống, mẹ, ta còn nhỏ. Ngươi không cần luôn thúc giục. Mẹ biết, mẹ này không phải cấp sao. Mẹ không lo lắng ngươi gả không ra, mẹ chính là lo lắng ngươi chọn lựa hoa mắt, bỏ lỡ cái kia chân chính đối với ngươi người tốt ta. Đặng Ngụ mụ, mụ cười ha hả mà nói, đại khái là bởi vì cái này, món đồ chơi hùng là nữ nhi nhiều năm như vậy lấy về ra cái thứ nhất món đồ chơi hùng quan hệ, hơn nữa vừa thấy liền biết là khác phái đường, Đặng Ngụ mụ, mụ hứng thú rất lớn, cầm hùng nuốt ve, một mặt tò mò hỏi: Tiểu Du, cùng mụ mụ nói nói, đó là cái người nào? Bao lớn rồi rất cao, lớn lên thế nào? Đặng tử Du có chút tức muốn hộp máu mà trừng mắt nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, mẹ. Đặng mụ mụ nhìn nữ nhi thẹn quá thành giận bộ dáng, ha ha cười, lại không buông tay, tiếp tục nói, này có cái gì ngượng ngủng, ta là mụ mụ ngươi sao? Nữ nhi cảm tình là đều là muốn cùng mụ mụ giao lưu. Đặng tử Du ghét bỏ mà nhìn mắt cái kia món đồ chơi hùng. ngừng căm nói, không phải không cùng ngươi nói, nhưng là người kia căn bản là không phải ta suy xét đối tượng, cho nên nói cũng không thú vị. Không quan hệ nha, liền tính không phải suy xét đối tượng cũng không quan hệ, ngươi liền cùng mụ mụ nói nói là cái bộ dáng gì người, thỏa mãn một chút mụ mụ lòng hiếu kỳ nha. Đặng mụ mụ thực hiểu biết nữ nhi tính tình, cũng không ngại, ngược lại là cười tủng tỉm mà nói. Đặng tử du đối tượng nhà mình mụ mụ, vĩnh viễn đều là vô thố. Nàng chọc bị mụ mụ ôm vào trong ngực món đồ chơi hùng, ghét bỏ mà nói, mẹ, ngươi không cảm thấy ta đã lớn tuổi như vậy rồi còn đưa ta món đồ chơi hùng nam nhân thực buồn sao. Đặng mụ mụ nhịn không được cười: này cùng buồn không ngu ngốc có cái gì quan hệ. Hơn nữa ngươi thực thích cái này lễ vật không phải sao. Đúng rồi, ngươi buổi tối vốn dị không phải muốn đi ra ngoài ăn cơm sao. Ta nhớ rõ ngươi nói ngươi muốn đi theo hàn vọ ăn cơm a. Đặng mụ mụ nhớ tới một sự kiện, tò mò hỏi. Bởi vì rất nhiều chuyện quan hệ, đặng mụ mụ kỳ thật là biết hàn võ người này tồn tại, chỉ là không rõ ràng lắm hắn cùng nữ nhi chi gian chân chính quan hệ, vẫn luôn khi bọn hắn là giống nhau bằng hữu. Chẳng lẽ cái này chính là cái kia hàn võ đưa? Đặng ngụ mụ, mụ nghĩ nhịn không được nhăn lại tới mày. Mẹ ngươi không thích hàn võ. Chú ý tới mụ mụ biểu tình biến hóa, đặng tử du có chút ngoài ý muốn hỏi. Hàn võ các phương diện điều kiện đều cũng không tệ lắm, lớn lên cũng hình ra thế cũng không tệ lắm, hẳn là cái loại này thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm người nha. Không phải thích không thích nha. Đặng Ngụ mụ, mụ vuốt nữ nhi đầu, thở dài nói, chỉ cần là xem thích hợp hay không. Mụ mụ tưởng ngươi về sau tìm người, không cần nhiều có tiền cũng không cần nhiều có bản lĩnh, chỉ cần có thể hảo hảo đối với ngươi là được. Hàn võ nói, không thích hợp. Này vẫn là đặng mụ mụ lần đầu tiên ở nữ nhi trước mặt tỏ vẻ đối hàn võ cái nhìn. Nàng nhìn ra được tới nữ nhi đối hàn võ giống như có như vậy điểm ý tứ, nhưng là hàn võ thái độ còn lại là tương đối không rõ. Nàng vẫn luôn thực lo lắng loại tình huống này, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cho tới bây giờ mới thôi, nữ nhi cũng chưa đem hàn võ lấy bạn trai thân phận mang về đã tới. Nữ nhi lựa chọn nàng khẳng định sẽ duy trì, chỉ là lo lắng gì đó, lại là tránh không được. Đặng tử du hiện tại mới chú ý tới nguyên lai mụ mụ đã sớm chú ý tới hàn võ, bất quá xem nàng bộ dáng hẳn là thật sự thực thích hàn võ, lại hoặc là nói là cảm thấy bọn họ chi gian thật sự không thích hợp. Nghĩ vậy, không biết vì sao trong lòng mạc danh mà buông lòng đặng tử du nghĩ, làm bộ dường như không có việc gì mà giải thích nói, mẹ ngươi yên tâm đi, không phải hắn đưa. Hắn mới sẽ không đưa như vậy hấu chi đồ vật. Từ mới vừa nhận thức đến hiện tại, hắn đều thói quen đưa hàng hiệu bao bao đồng hồ gì đó đến nỗi một cái nho nhỏ món đồ chơi hùng chỉ sợ ở trong mắt hắn liền lấy ra tới đều cảm thấy thực mất mặt đi càng đừng nói là trở thành lễ vật đưa cho nàng nghe được nữ nhi phủ nhận đặng mụ mụ trong lòng buông lỏng nhưng nhìn nữ nhi có chút hể vải bộ dáng lại chạy nhanh an ủi nói cái kia tiểu du à mụ mụ cũng không có ý gì khác chỉ là đặng tử du giữ chặt mụ mụ tay nghiêm túc mà nói mẹ ta biết đến. Ngươi đều là vì ta hảo, ta đều rõ ràng. Ai, hiện tại mụ mụ lớn nhất tâm nguyện, chính là nhìn ngươi sớm ngày thành ra. Đối với ngươi tìm đối tượng cũng không có gì yêu cầu, liền phải cá nhân có thể vẫn luôn bồi ngươi đối. Đối với ngươi hảo, ngươi tính tình lại kiều lại quật, còn phải người kia nhường ngươi. Đến nỗi diện mạo ra thế bối cảnh gì đó, cũng chưa quan hệ. Đặng tử du nghe mụ mụ nói như vậy, mặc danh mà có chút hoàng hốt. Cái này ngữ khí, giống như là ở công đạo hậu sự giống nhau. Nhớ tới năm đó mụ mụ sinh bệnh thời điểm sự, đặng tử du mặt lập tức liền trắng. Mẹ, không chuẩn ngươi nói loại này lời nói, cái gì kêu tìm cá nhân bồi ta. Ngươi không phải vẫn luôn bồi ở ta bên người sao. Nói xong, lại nghĩ chính mình ngữ khí quá hung, chạy nhanh bổ cứu nói, yên tâm đi, nếu thật sự có thích hợp người ta nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc. Như vậy mụ mụ liền an tâm rồi. A nha, ta canh. Ta còn nấu canh chuẩn bị chờ ngươi buổi tối trở về đương ăn khuya uống đâu. Ta phải đi trước nhìn xem. Đặng mụ mụ đột nhiên nhớ tới còn ở tử xa trong nồi canh, chạy nhanh cấp hừng hực mà ra bên ngoài hướng. Đặng tử du một người ngồi ở trên giường, nhìn xem cái kia bị mụ mụ đặt ở một bên món đồ chơi hùng, nhìn thoáng qua lại chọc một chút, lại xem một cái lại chọc một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được thưởng thức cụ hùng cầm lấy tới. hung hăng nghèo nhéo kia lông xù xù mặt, đến nỗi vì cái gì sẽ làm như vậy, liền không ai biết được. Nàng đem món đồ chơi hùng ôm bốt ve, cũng không biết là đụng phải địa phương nào, đột nhiên truyền đến một cái có cái cứng đờ giọng nam, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Thanh âm kia thực cứng đờ, kia điệu cũng có chút kỳ quái, cùng bình thường nghe được có chút khác nhau, cũng không như là cái loại này minh tinh sướng. Chờ nghe ra cái kia thanh âm là ai khi, đặng tử du cả người giống như bị xét đánh đến giống nhau cứng lại rồi. Ninh nhuế Tịch vốn dị nghĩ, Hoàng Dục đi ra ngoài nói, ít nhất cũng đến hai ba thiên tài có thể trở về. Ai biết vào lúc ban đêm ăn cơm thời điểm, liền từ nam nhân trong miệng biết được Hoàng Dục trở về tin tức. Xem nam nhân sắc mặt có điểm khó coi, Ninh nhuế Tịch cũng ý thức được khả năng đã xảy ra điểm không tốt sự tình, tham đầu tham não mà quan sát hạ nam nhân biểu tình. mới do do dự dự mà nói, lao công, có phải hay không hoàng dục đại ca phát sinh chuyện gì? Cao Hàn nhìn tiểu thê tử liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, ân, uống đến say khước, vẫn là bị người cấp khiêng đến ký túc xá. A, Ninh Nguyễn Tịch Kinh hô trương đại miệng. Ý tứ này, còn không phải là tỏ vẻ hoàng dục đại ca cầu hái chi lộ, đã chịu nghiêm trọng suy sổ sao. Nói cách khác, hắn sao có thể nhanh như vậy liền đã trở lại. lại còn có uống đến như vậy say khước. Chúng ta đây đợi lát nữa đi xem hắn đem. Ninh Nguyễn từng nghĩ, vẫn là không quá yên tâm. Hoàng dục tâm tính như thế nào kiên định, ý chí lực có bao nhiêu cường đại đó là căn bản không cần hoài nghi sự tình. Nhưng là hiện tại, liền hắn người như vậy đều đã chịu như thế đại đả kích, Hiển nhiên là tình thế là cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ đến vẫn là chính mình cấp hoàng dục ra cái kia chủ ý, nàng nhịn không được có chút chột dạ, càng có rất nhiều loại ấy náy Nếu không phải nàng xen vào việc người khác hạt ra chủ ý nói, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Càng là nghĩ như vậy, nàng càng là ngồi không yên. Cao hàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ân. Đợi lát nữa lại qua đi, ăn cơm trước. Kia vừa vặn còn có thể cho hắn mang phân cơm. Ninh Nguyễn Tịch được đến đáp án sau liền thỏa mãn, bắt đầu tiếp tục ăn cơm. Trong lòng lo lắng tự nhiên là sẽ... Chính là những cái đó sự tình đều là cá nhân sự tình, trừ phi chính mình đi ra chân chính tường khai, người khác nói, nhiều nhất chỉ có thể làm người dẫn đường, chân chính phải làm quyết định, vẫn là chính bọn họ. Hoàng dục nơi ký túc xá cùng Cao Hàn ở cùng lâu, lại còn có khoảng cách rất gần. Cao Hàn cùng Ninh nhuế Tịch đứng ở hắn ký túc xá cửa, gõ cửa thật lâu sau đều không có tiếng vang, Ninh nhuế Tịch vừa định lại đi gõ một chút, liền thấy bên người nam nhân làm thực biêu hãn một sự kiện. Hắn trực tiếp một chân dẫm lên trên cửa, hơi chút dùng một chút lực, kia cửa gỗ liền phát ra rất lớn thanh âm, quan trọng nhất chính là, kia môn cũng không biết là vốn dĩ liền không rắn chắc vẫn là bởi vì không khóa, chính là như vậy lập tức, liền trực tiếp bị đá văng. Ninh nhuế Tịch ở một bên, thật sâu mà o, o. Này nếu là ở bên ngoài, vậy gọi là phi pháp vào nhà đi. Mở cửa lúc sau, Ninh nhuế Tịch làm chuyện thứ nhất chính là bưng kín miệng. kia vào trước mặt cổn vị làm nàng nghe đều mau hôn mê. Cao Hàn trực tiếp làm môn đại sưởng đi vào, Ninh Nguyễn Tịch ở bên ngoài hơi chút đứng sẽ mới đi theo đi vào đi. Bất quá chờ nhìn đến tình huống bên trong khi, vẫn là nhịn không được nhăn lại mi. Trong phòng lộn xộn, nhất đáng chú ý chính là cái kia trực diện nhào vào trên giường mê đầu ngủ nhiều người. Trên người hắn quần áo đều còn không có thay thế, đã nhăn rúng gió. Kia bộ quần áo vẫn là Ninh Nguyễn Tịch hỗ trợ làm tham khảo phối hợp. Vẫn là tân mua quần áo hiện tại lại là dơ đến không có biện pháp gặp người. Để cho Ninh Nguyễn Tịch khẩn trương, vẫn là cái kia đánh thạch cao chân, lúc này theo chủ nhân kia tùy ý động tác nửa đáp ở trên giường, nhìn khiến cho người cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Hoàng Dục Đại ca Ninh Nguyễn Tịch cảm giác được bên người nam nhân kia trầm trọng áp suất thấp, đuổi ở hắn báo nổi phía trước, trước mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Trên giường người chỉ là hơi chút động hạ, nhưng thực mau lại không có mặt khác động tác. Linh Nguyễn Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Nàng biết hiện tại nam nhân nhà mình thực tức giận, bởi vì nơi này là bộ đội, thân là quân nhân, ở cái này thần thánh địa phương, là không cần thời thời khắc khắc đều bảo trì tinh thần phân chấn. Ở bên ngoài như thế nào tạm thời quản không thượng, nhưng là ở quân đội, nhất định phải tuân thủ bên trong quy tắc. Lúc này, biện pháp tốt nhất là nàng đi đem hoàng dục đánh thức. Chính là hiện tại nàng là uống say tình huống. Mà nàng lại có thai trong người, nếu là đối phương hơi chút không cẩn thận có điểm cái gì thô lô động tác nói, tình huống đã có thể càng không xong. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ hảo xem hướng bên cạnh cố nén tức giận nam nhân, cái kia, lao công, ngươi đi đem hoàng dục đại ca đánh thức được không? Ngươi hiện tại trước đường sinh hạt khí, chờ đến lúc đó hắn hảo ngươi lại đến tính sổ. Cao hàn nhìn tiểu thê tử hắc bạch phân minh mắt to cùng bên trong thỉnh cầu, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hắn bước đi qua đi, sau đó ở ninh nhuế tịch có chút kinh tủng dưới ánh mắt trực tiếp một tay đem trên giường người sách lên. Cám ơn trời đất chính là, ở như vậy trọng tâm thất hành dưới tình huống, hoàng dục cuối cùng là có điểm ý thức. Mở mê mang mắt say lờ đờ, đầu tiên nhìn đến, chính là cao hàng kia banh đến gắt gao mặt vô biểu tình mặt mới nhất trương. Lần này tử, nhưng đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, men say đều bị cưỡng chế di rời giống nhau, người nháy mắt thanh tỉnh, lão lao đại. cao hàn nhìn hắn dáng vẻ kia hận sắc không thành thép mà trực tiếp hướng trên giường một phóng cũng may hắn còn tính tri kỷ tránh đi đối phương bị thương bó thạch cao chân lên hoan dục cả người vẫn là có điểm choáng váng chỉ là nghe theo mệnh lệnh đã là thâm nhập bản năng nghe được cao hàn nói hắn cũng là lập tức thuận theo bản năng từ trên giường đứng lên chờ đến ngẩng đầu khi liền thấy được bên hắn kia đứng ở phòng nội cách đó không xa thần sắc xấu hổ ninh nghĩa tịch tàu Tẩu tử Hoàng Dục lắp bắp mà kêu lên. Có như vậy hai hảo nhân vật xuất hiện, ý thức rốt cuộc xem như đã trở lại, phía trước ký ức cũng đi theo trở về bản thể. Nhớ tới chính mình hôm nay những cái đó mất mặt sự, có chút ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, cái kia, ngượng ngùng, tẩu tử, làm ngươi thấy xấu. Ta hôm nay tâm tình có điểm không tốt, thất thố. Ninh Nguyễn Tịch tỏ vẻ không ngại chiều hắn lộ ra một cái cười tủm tỉm biểu tình tới. Hoàng Dục hiện tại là hoàn toàn không dám nhìn bên cạnh Cao Hàn, bởi vì không xem đều có thể cảm giác được kia sắp hít thở không thông cảm giác các bách. Hán đầu góc có điểm trướng trướng, trong thân thể giống như có chỉ chó hoang ở chạy như điên giống nhau mất đi không chế. Cái kia, lão đại, ngươi cùng tẩu tử tới. Ninh nhuế tịch lúc này mở miệng, ăn cơm trước đi. Hoàng Dục đại ca, ngươi bụng khẳng định còn bị đói, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng. Mặc kệ có chuyện gì, đều cơm nước xong lại nói. Ninh nhuế tịch đi qua đi, đem trên tay sách theo đồ ăn đặt ở trên bàn. Ở chỗ này ngoài ra còn thêm có thể so bên ngoài sạch sẽ nhiều, trực tiếp dùng y nốt chén, cũng không cần tiền gì đó, dùng xong lúc sau lần sau mang qua đi liền thành. Liền trước đũa đều là nhưng lặp lại lợi dụng, ở chỗ này, căn bản không có dùng một lần cái này khái niệm tồn tại. Hoàng dục theo bản năng mà sờ sơ bụng, xác thật có điểm không? hắn nhớ rõ, giống như trừ bỏ buổi sáng đi ra ngoài trước ăn điểm bữa sáng ngoại, hình như là tích thực chưa tiến. đương nhiên, nếu rượu cũng có thể tính làm đồ ăn nói, đó chính là cộng thêm uống lên một bụng rượu. chính là bụng rất đói bụng, trong lòng lại khó chịu, giống như có thứ gì đổ ở kia giống nhau, tính cả muốn ăn đều đã chịu ảnh hưởng. hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền thu được nhà mình lao đại kia lánh lệ như kiếm cảnh cáo ánh mắt, nhìn xem bên kia cười tủm tỉm tử. Nhìn nhìn lại bên cạnh mặt hắc đến cùng đáy nổi cùng giống nhau tẩu tử, hoàng dục hơi chút châm trước hạng, vẫn là thuận theo mà đi qua, cảm ơn tẩu tử, làm ngươi lo lắng. Không có việc gì không có việc gì. linh nhuế Tịch lắc đầu. Nàng vẫn luôn đều thực lo lắng hoàng dục chẳng uống nhưng là hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn, tuy rằng biểu tình thực tiểu tụy, đáy mắt cũng có thể nhìn đến ưu tang nhưng tuyệt đối cũng chưa gượng dậy nổi gì đó kém khá xa. Đây là quân nhân cùng bình thường nam nhân khác nhau sao? Mặc kệ bị bao lớn đả kích, mặc kệ một khắc trước cỡ nào chật vật mềm yếu, đều sẽ ở nhanh nhất thời gian điều chỉnh tốt chính mình, tiếp tục làm cái kia cưng cõi nỗ lực người sao. Bọn họ đối chính mình hà khắc đến muốn mệnh, ngay cả bị thương lúc sau tự mình phong túng, đều là có thời gian hạn chế. Hơn nữa, một khi phong túng sau, vậy tỏ vẻ chuyện này là qua, mặc kệ lúc sau sẽ thế nào? Bọn họ không bao giờ sẽ vì chuyện này tìm phóng tung lấy cớ. liền tính lại bị thương, cũng sẽ không lại bởi vậy mà trục xuất. Nhà nàng nam nhân là như thế này, trước mặt người này cũng là như thế này, Linh Nguyễn Tịch cảm thấy, quân nhân đáng yêu nhất người, là chân lý. Bởi vì bọn họ ở sau lưng yên lặng trả giá cùng chịu đựng, vĩnh viễn đều là đang không ngừng mà khiêu chiến nhân thể cực hạ. Nghĩ chính mình cùng nam nhân ở chỗ này chờ hắn ăn cơm nói đại khái sẽ thực xấu hổ. ninh nhuế tịch tìm cái khẩu trước đi ra ngoài đến nỗi nhà nàng nam nhân sao vừa thấy chính là muốn cùng hoàng dục nói điểm gì đó bộ dáng hoàng dục cơm ăn thật sự mau không đến 5 phút thời gian cao hàn liền đi ra sắc mặt vẫn là khó coi bất quá đang xem đến ninh nhuế tịch khi ánh mắt là trước sau như một lưu hỏa hắn ăn xong rồi ngươi đi vào cùng hắn tâm sự những cái đó sự ta không hiểu ta tại đây chờ ninh nhuế tịch nghe nhịn không được muốn cười đây là nàng nam nhân a mặc kệ bề ngoài nhìn cỡ nào lanh khốc vô tình khó có thể tiếp cận hắn tâm luôn là lửa nóng mềm mại hắn chỉ là vụng về không tốt biểu đạn nhưng hắn vẫn luôn dùng chính mình phương thức quan tâm hắn để ý người ân hảo ninh nhuế tịch gật gật đầu ninh nhuế tịch lại lần nữa đi vào thời điểm hoàng dục còn đang ngẩn người biểu tình có chút phát ngốc ánh mắt cũng là mờ mịt nhìn đến ninh nhuế tịch thời điểm phục hồi tinh thần lại kêu một tiếng tẩu tử Ninh Nguyễn Tịch chú ý tới hiện tại lúc này Hoàng Dục muốn ăn hẳn là rất kém cỏi, Nay không phải làm ra vẻ, mà là người thân thể bản năng. Nếu không phải bởi vì chính mình cùng nam nhân tặng cơm lại đây nói, chính hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn đói một cơm. Chính là liền tính là dưới tình huống như thế, hắn vẫn là nhớ kỹ quý trọng lương thực, tiết kiệm không lãng phí đạo lý này. Ninh Nguyễn Tịch nhìn, mặc danh mà liền cảm thấy chua sót. Đó là một loại đã tự hào lại chua sót chua sót. Quân nhân là quốc gia cùng bá cánh bảo hộ thần, bọn họ sở trải qua sự tình, đã sớm vượt quá người bình thường sở ứng thừa chịu tiêu chuẩn. Sở hữu hết thảy, gần chính là bởi vì hai chữ, quân nhân. Này hai chữ, đại biểu cho vinh quang, đại biểu cho kỷ luật, càng là đại biểu cho trí cao vô thượng ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm. Có chút lời nói, không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Sở hữu an ủi, đều trở nên tái nhật mà vô lực lên. ninh nhuế tịch không nói lời nào hoàng dục lại là chủ động nói lên tẩu tử ngươi nói thật sự không sai có một số việc thật sự không phải nỗ lực là có thể có kết quả cái này cùng huấn luyện không giống nhau hoàng dục nỗ lực cười chỉ là tươi cười thực chua sót hắn ra cảnh kỳ thật tính không tồi có huynh đệ ba cái hắn là nhỏ nhất một cái mặt trên hai cái ca ca đều là rất có thành tựu người chỉ có hắn từ nhỏ liền nghịch ngợm quấy rối. ở học tập thượng càng là kém đến dối tinh dối mù. Kết quả là ở cao trung tốt nghiệp sau liền trực tiếp bị ném tới bộ đội. Mấy năm nay hắn đều thói quen nơi này sinh hoạt, thói quen bên trong sinh hoạt, cũng thói quen dùng định tính tư duy đi tự hỏi vấn đề. Hắn thậm chí bắt đầu chậm rãi cảm thấy trên thế giới sở hữu sự tình đều là trở đối, tựa như hắn mới vừa tiến vào thời điểm bắn bia rất kém cỏi, mỗi lần đều là lớp học đếm ngược đệ nhất thành tích. Nhưng hắn không buông tay. Ngày cũng luyện đêm cũng luyện, rốt cuộc có thể đánh ra 10 hoàn thành tích. Thậm chí lúc sau tiến vào bộ đội đặc trùng, kia đều là hắn nỗ lực quá kết quả. Hắn là cảm tình thượng người mới học. Tiến bộ đội phía trước kỳ thật cũng là từng có vài lần ngây thơ yêu sớm, nhưng khi đó cảm tình đều thực chúc chắc, nhiều nhất chính là mông lung hảo cảm đó chính là tình yêu. Này đó tình yêu, ở hắn tiến vào cái này băng cùng hỏa thế giới sau liền thành qua đi thức. Đặng tử du là hắn hiểu chuyện sau thích thượng người đầu tiên, hắn là bên ngoài đến thượng giả, ánh mắt đầu tiên là bị nàng kia tinh xảo bên ngoài hấp dẫn, để nhị mắt thời điểm lại là thấy được nàng mặt mày u bờn. Cái loại này u bờn, giống như là có cái búa tạ ở hắn đầu quả tim hung hăng gõ một cây búa, tâm, liền như vậy chìm. Nửa năm nhiều thời giờ, hắn chỉ cần có thời gian đều sẽ cho nàng phát tin nhắn. Nói điểm có không, nói huấn luyện nói chính hắn. có đôi khi thật sự là không lời gì để nói, liền sẽ cùng nàng nói chút siêu tập đến chê cười. Tựa hồ chỉ cần đối tượng là nàng, mặc kệ thế nào hắn đều không cảm giác được nhàm chán giống nhau. Ninh Nguyễn Tịch trong lòng kỳ thật sớm đã có như vậy nhận chi, ở biết Hoàng Dục thích người kia là cái kia lạnh nhạt đặng tử du lúc sau, nàng liền biết đoạn cảm tình này sẽ nở hoa kết quả khả năng tính thật sự rất nhỏ. Nàng không phải không thích đặng tử du, chỉ là cảm thấy, muốn đả động đối phương tâm nói. không phải kiện chuyện đơn giản. Nàng thoạt nhìn giống như là trời sinh bạc tinh giả, đối sự tình gì đều nhàn nhạt, nhạt, không phải làm ra vẻ mà là thật sự không để bụng. Người như vậy, ở tính cách thượng là hai cái cực đoan. Nàng không để bụng người, vô luận người khác như thế nào lấy lòng như thế nào huy hiếp, cho dù là ở nàng trước mặt làm cho nàng mặt nhảy lầu tự sát, nàng liền mày đều sẽ không nhăn một chút. Nhưng là nếu là nàng để ý người nói, nếu chỉ là té ngã một cái trên đùi sát phá điểm ra nàng đều sẽ lập tức bỏ xuống hết thể đi cho ngươi mua thuốc mua rượu tinh nàng chính là như vậy cực đoan tính cách trên thực tế ninh nhuế tịch không những không chán ghét nàng thậm chí còn rất bội phục nàng nàng cùng cao hàn kỳ thật cũng là cái dạng này người nhưng là đều không có nàng tới cực đoan nàng trong thế giới chính là đơn thuần hai loại người để ý cùng không để bụng trừ bỏ để ý người những người khác đều là người xa lạ Nàng không cần bằng hữu, nàng cũng không để bụng hay không có địch nhân, nàng giống như là sống ở thế giới của chính mình, lạnh nhạt mà nhìn biến hóa này đa đoan thế giới. Người như vậy, sẽ sống được thực vất vả. Bởi vì nàng một khi yêu nói, đó chính là toàn tâm toàn ý. Một khi bị thương, đó chính là thể xác và tinh thần đều thoái. Một khi tuyệt vọng, đó chính là thiên đất hoang ám. Mà một khi từ bỏ, chính là không còn có nế ức. Nàng yêu một người rất khó. Mà đương nàng một khi yêu một người khi, đó chính là toàn tâm toàn ý mà trả giá. Nàng muốn đồ vật quá thuần túy, thuần túy được đến cuối cùng, bị thương thường thường đều là nàng chính mình. Nàng thế rơi quá đơn giản, đơn giản đến chỉ còn lại có đơn thuần đúng cùng sai. Một khi sai rồi, liền không có quay đầu lại sửa đổi cơ hội. Ninh nhuế tịch làm không được người như vậy, lại không ngại ngại nàng đối loại người này thương tiếc. Không có việc gì, về sau sẽ có càng tốt. Ninh Nhuệ Tịch chỉ có thể nói như vậy. Hoàng Dục cười khổ, nếu nàng đối ta không cảm giác nói ta kỳ thật là không sao cả. Dù sao không phải có câu nói nói, tiêu liệt nữ sợ nam chiến sao. Ta nghĩ, chỉ cần ta kiên trì nói, một ngày nào đó sẽ đả động nàng. Chính là, ta không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên đã có bạn trai. Bạn trai. Ninh Nhuệ Tịch có chút kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Hoàng Dục gật gật đầu. Dù sao cái này mất mặt sự đã đã xảy ra, dâu dếm nói cũng là ở làm vô dụng công, đúng vậy, ta đi tìm nàng, nhìn đến nàng cùng một cái nam ở bên nhau, còn tay trong tay. Ta đưa cho nàng lễ vật nàng cũng thu, ta tưởng chúng ta hẳn là thật sự không thể nào. Linh Nguyễn Tịch tự hỏi, có chút trần chờ hỏi, nam nhân kia trông như thế nào. Lấy đặng tử du tính tình, hẳn là không quá khả năng sẽ tại như vậy đoạn thời gian tìm được bạn trai. Lớn nhất khả năng chính là So với ta lùn So với ta gầy So với ta bạch Giống cái tiểu bạch kiểm Hoàng Dũ không chút khách khí mà nói Ninh Nguyệt Tịch Này, là ở trả thù sao Ninh Nguyệt Tịch thật sâu hút khẩu khí Có phải hay không cùng đặng tiểu thư Cùng nhau từ trong công ty ra tới Đại khái 27-28 bộ dáng Trên mũi co viên rất nhỏ trí Đôi mắt rất lớn Còn có má lún đồng tiền Hoàng Dục lần này là thật sự kinh ngạc, loại này kinh ngạc chung còn mang theo một loại nói không nên lời thất bại, chính là hắn. Tẩu tử ngươi cũng nhận thức người này. Ân. Ninh Nguyễn Tịch gật gật đầu. Không nghĩ tới, qua thời gian dài như vậy, bọn họ hai cái còn dây dưa ở bên nhau sao? Chính là, khi đó Trần Lộ từ Lũ tạt từ trước sau không phải còn cùng nàng nói hẳn võ cùng bí thư bộ đặng tử du chia tay sự sao? Chẳng lẽ là mấy ngày nay lại hợp lại? Cái kia nam kêu hàn võ, cũng là lũ tạt công nhân, là ta trước kia đồng sự. Ninh Nguyễn Tịch giới thiệu nói. Kia! Hoàng Dục theo bản năng mà muốn nói điểm cái gì, chính là nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình liền tính lại muốn truy cứu nói cũng có chút vô lực, đơn giản liền trực tiếp cúi đầu không nói, chỉ là yên lặng mà thở dài, tỏ vẻ dày đặc mà ưu tang. Ninh Nguyễn Tịch vốn đang tưởng nói điểm gì đó, chính là nhìn Hoàng Dục bộ dáng. lại nghĩ tới Hàn võ cùng Đặng Tử Du chi gian dây dưa lựa chọn im miệng nàng là thật sự thực không xem trọng Đặng Tử Du cùng Hoàng Dục hai người sự hiện tại Hoàng Dục thoạt nhìn giống như bị rất lớn đả kích chuẩn bị từ bỏ vậy như vậy đi Hàn võ cùng Đặng Tử Du chi gian sự tình còn không biết sao lại thế này nếu là Hoàng Dục lại đúc kết đi vào nói chỉ biết càng dối dám cùng với như vậy còn không bằng cái gì cũng không biết Hoàng Dục đại ca ngươi đừng nội Chúng ta trong tiệm có rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp mội tử, từ 18 tuổi đến 25 tuổi, các tuổi đều có. Mỹ xấu béo gầy đáng yêu gợi cảm hoạt bát ôn nhu các loại hình đều có. Chờ ta trở về, hỏi thăm hạ này đó vẫn là độc thân, đến lúc đó cho ngươi gửi ảnh chụp lại đây, đến lúc đó ngươi coi trọng cái nào, cùng ta nói một tiếng, ta cho ngươi làm ngôi. Ninh Nhuế Tịch nghiêm trang mà nói. Hoàng Dục bị chọc cười, biết Ninh Nhuế Tịch đây là ở quan tâm chính mình. Trong lòng ấm áp, cũng rất phối hợp mà trêu đùa, hảo A, bất quá ta muốn tìm cái giống tẩu tử như vậy hiền huệ. Mỗi lần nhìn đến Lao Đại nhắc tới tẩu tử khi cái kia biểu tình, ta liền các loại hâm mộ ghen tị hận A ta cũng không yêu cầu tốt nhất, chỉ cần có thể trên đỉnh tẩu tử ngươi một nửa hảo ta liền thỏa mãn. Cao Hàn đứng ở ký túc xá ngoại trên hành lang, tay đắp ở vòng bảo hộ thượng ngắm nhìn phương xa. Nơi này không khí thực hảo, không chung là thuần tịnh Lam. Ngẫu nhiên thổi qua mấy đoá mây trắng, từng trận nên diện mà đến thanh phong, đem nhân tâm trùng trọc khí cũng mang đi chút. Ở như vậy an tĩnh hoàn cảnh chung, cao hàn tâm cũng đi theo chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhớ tới khi đó chính mình, mặc kệ bọn họ thân phận như thế nào, rốt cuộc đều vẫn là người. Người đều có thất tình lục dục chẳng qua ngày thường bọn họ không chế được thực hảo thôi. Kỳ thật hắn không có tư cách đi giáo hấn hoàn dục bởi vì ở gặp được cảm tình thượng sự tình thượng. Hắn cũng là giống nàng giống nhau, bó tay không biện pháp. Ninh Nguyễn tịch ra tới thời điểm, liền nhìn đến nam nhân nhà mình mênh mang nhiên nhiên mà giống như ở thất thần bộ dáng. Hắn đôi mắt là mắt một mí, tuy rằng không lớn, nhưng là có loại thực gợi cảm hương vị. Đặc biệt là xem người thời điểm, có thể thực ôn nhu cũng có thể thực lánh lệ, mặc kệ nào giống nhau, đều thực mê người. Người đều nói tình yêu hạn sử dụng chỉ có hai năm. Bởi vì người với người chi thấy cảm tình sinh ra với hormone là không thể lâu dài giữ ấm. Nàng lại cảm thấy, mặc kệ qua bao lâu thời gian, nàng đối nam nhân si mê đều sẽ không phai màu, vậy cùng mỗi ngày đều phải ăn cơm ngủ giống nhau, đã là thân thể bản năng, là tồn tại sở ác không thể thiếu sự tình. Hảo! Nhìn đến tiểu thê tử ra tới, cao hàn thần sắc lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều. Ninh Nguyễn Tịch gật gật đầu, ân Hoàng dục đại ca thực lý trí, hiện tại chỉ cần cho hắn điểm thời gian thì tốt rồi. Hắn làm ta cùng ngươi nói, hắn muốn thỉnh một ngày giả, chờ hậu thiên thời điểm liền sẽ lấy toàn thân trạng thái xuất hiện. Cao hàn đảo như là đối cái này hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là đạm mạc cân thanh, liền dắt tiểu thê tử tay chuẩn bị đi rồi. Nha, ta thiếu chút nữa đã quên, Lạc Ninh dự tính ngày sinh giống như chính là mấy ngày nay, không biết hiện tại tình huống thế nào đâu. ngồi ở án thư nhìn thư ninh nhuế tịch đột nhiên nhớ tới cái gì dường như khép lại thư hét to một tiếng nam nhân trong phòng thư rất nhiều có tràn đầy một cuốn sách vầy nhưng điều này đây quân sự thư vì nhiều những cái đó sự ngày thường hơi chút nhìn xem còn hành nếu là làm nàng cả ngày xem nói tuyệt đối sẽ tinh thần thất loạn nàng hiện tại xem đều là cao hàn cố ý làm người từ bên ngoài mang đến về mang thai cùng bảo bảo thư tịch Cao Hàn ngồi ở một bên ghế trên An tĩnh xử lý công sự, bị tiểu thê tử như vậy một thét trói thai cũng khiếp sợ. Hắn xoa xoa có chút toan trướng giữa mày, nhớ tới tiểu thê tử lời nói, có điểm ngây ra, nhanh như vậy liền phải sinh. Ninh Nguyễn Tịch bị nam nhân trong lúc vô tình lời nói làm cho tức lời, cái gì kêu nhanh như vậy nha, Lạc Ninh thời gian mang thai so với ta trước tiên hơn 3 tháng, hiện tại không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng hoài vẫn là xong bào thai. Nếu là phá bụng sản nói hẳn là hơn 8 tháng thời điểm liền nằm viện. Bất quá ta nghe lạc ninh ý tứ, nàng là tưởng thuận sản, cho nên hiện tại không sai biệt lắm đi. Ninh Nguyễn Tịch càng nghĩ càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy, chạy nhanh kéo ra ngăn kéo tìm bị nam nhân nhét vào đi di động. Nam nhân hiện tại ghi nhớ làm nàng rời xa phóng xạ nguyên sự tình. Mỗi ngày chạm vào máy tính cùng di động thời gian đều là có hạn chế. chỉ có nào đó cố định thời gian mới có thể dùng đến mấy thứ này kia lão công gọi điện thoại ninh nhuệ tịch đưa điện thoại di động lấy ra tới trực tiếp đưa cho một bên nam nhân một bên còn rơi xuống mệnh lệnh hơn nữa vẫn là một bộ đương nhiên bộ dáng cao hàng tiếp nhận đi sùng địch mà nhìn địch ngậm tiểu thê tử liếc mắt một cái thực mau tìm được trang chắc dịch điện thoại bắt qua đi hắn ở trong đội thời điểm theo chân bọn họ liên hệ đến cũng không nhiều giống nhau đều là bọn họ chủ động liên hệ. Điện thoại vang lên thật lâu mới truyền được, Cao Hàn khai loa phát thanh, cho nên Linh nhuế tịch cũng nghe tới rồi từ điện thoại bên kia truyền đến trang trắc dịch thanh âm. Lạc Ninh dự tính ngày sinh có phải hay không gần nhất? Hiện tại tình huống thế nào? Cao Hàn nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề, điện thoại truyền được lúc sau liền nói thẳng ra bản thân gọi điện thoại mục đích. Ân, chính là mấy ngày nay, một tuần trước cũng đã nằm viện. Trang chắc dịch thanh âm nghe giống như có chút khẩn trương, ta hiện tại liền ở bệnh viện. Nàng hiện tại tình huống khá tốt, bất quá bởi vì là hai cái bảo bảo quan hệ, bác sĩ nói đến thời điểm sinh nói khả năng sẽ tương đối vất vả. Ta còn là muốn cho nàng sinh mổ. ta nghe nói xong bảo thai nói thuận sản rất nguy hiểm, nếu là có cái vạn nhất nói. Tương đối lên, phá bụng sản liền phương tiện nhiều, lại mau lại an toàn. Bất quá lạc ninh không đáp ứng, nàng thực kiên trì thuận sản. Vấn đề này chúng ta còn không có thống nhất ý kiến. Đại khái là bởi vì Cao Hàn cũng là chuẩn ba ba quan hệ, hơn nữa cũng không có những người khác có thể nói chuyện nghẹn một bụng, trang trắc dịch thực mau liền mở ra máy hát đem chính mình dối dám sự tình nói ra. Đối với sinh mổ hòa thuận sản không có gì cụ thể khái niệm, Cao Hàn thực tự nhiên mà nhìn về phía bên cạnh tiểu thế tử, do hỏi nàng cái nhìn. Ninh Nguyễn Tịch rất phối hợp mà nhỏ giọng cùng nam nhân giải thích. Nghe nói thuận sản đối bảo bảo tương đối hảo, sinh ra tới bảo bảo sẽ tương đối thông minh tương đối khỏe mạnh. Cao hàng cau mày, hiện nhiên hoàn toàn vô pháp lý giải này giữa hai bên quan hệ, nhưng hắn vẫn là đem từ nhỏ thê tử trong miệng biết được đáp án nói ra, tiểu tịch nói thuận sản đối bảo bảo tương đối hảo. Trang chắc dịch hiện tại thực rõ ràng địa biểu hiện ra phải làm ba ba nôn nóng cảm. Hắn vốn là bọn họ mấy cái huynh đệ bên trong nhất bình tĩnh vững vàng, hiện tại lại là gấp đến độ xoay quanh. Liền che giấu đều không dành lo, Lạc Ninh chính là bởi vì cái này mới kiên trì chính là muốn thuận sản. Chính là ta đều hỏi qua bác sĩ, tuy rằng nói thuận sản là đối bảo bảo tốt một chút, nhưng là sinh mổ nói đối bảo bảo cũng không hại. Ta hiện tại khác đều không nghĩ, ta nhất quan tâm chính là an toàn vấn đề. Cao Hàn hiển nhiên cũng bị vấn đề này cấp khó ở, kia bác sĩ nói như thế nào. Bác sĩ nói Lạc Ninh có thể thuận sản, bất quá chính là có điểm miễn cưỡng. Nàng thân thể vốn dĩ liền không tốt lắm, đến lúc đó sinh sản trong quá trình khả năng xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi vấn đề. Bác sĩ kiến nghị là, tốt nhất lời nói vẫn là sinh mổ tương đối hảo. Ninh nhuế tịch ở một bên e, nhịn không được xen mồm nói, trang đại ca, bác sĩ ý tứ là nói lạc ninh thuận sản nói nguy hiểm hệ số sẽ so người bình thường nguồn cao phải không? Thân là chuẩn mụ mụ. Nàng hoàn toàn có thể lý giải lạc ninh cái loại này hết thể từ bảo bảo góc độ xuất phát vì bảo bảo suy xét tâm tư. Đây cũng là nàng ở ban đầu biết lạc ninh chuẩn bị thuận sản thời điểm cũng không có nói ra mặt khác cái nhìn nguyên nhân chủ yếu. Trang Trác dịch nghe được điện thoại bên kia đột nhiên truyền ra tới một cái nữ nhân thanh âm, khiếp sợ, cũng may thực mau liền nghe ra đó là ninh nhuế tịch thanh âm, gật gật đầu nói, đúng vậy, bác sĩ y tứ, đại khái chính là như vậy. lão bà. Nguyễn Tịch nói muốn cùng ngươi nói một chút lời nói y. Trang chắc dịch vào phòng bệnh, nhìn đang nằm ở trên giường cầm tiểu châm phùng đồ vật Lạc Ninh. Một mặt đem điện thoại đưa qua đi, một mặt có chút đau lòng mà nói. Bác sĩ không phải nói làm ngươi hiện tại không cần làm những việc này sao. Ngươi cần phải làm là hảo hảo nghỉ ngơi. Lạc Ninh đối với trang Trác dịch lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Tiếp theo ở bắt đầu đối với điện thoại nói, uy, Nguyễn Tịch sao? Ta là Lạc Ninh. Ninh Nguyễn Tịch nghe được Lạc Ninh thanh âm, cũng đi theo cười, nghe chắc dịch đại ca nói ngươi hiện tại ở bệnh viện, thân thể có khỏe không? Cảm giác thế nào? Con Hảo, bác sĩ mỗi ngày đều tới kiểm tra, đều nói khá tốt. Chính là chắc dịch hắn không yên tâm, mỗi ngày khẩn trương đến cùng cái cái gì giống nhau. Lạc Ninh nói, có chút oán trách mà nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái. Nàng biết trong khoảng thời gian này nam nhân áp lực rất lớn, trước kia luôn luôn thực chú trọng hình tượng. Thậm chí còn có điểm thói ở sạch nam nhân, hiện tại lại là thời thời khắc khắc canh giữ ở bệnh viện, nhiều nhất cũng chính là buổi tối thời điểm về nhà tắm rửa một cái sau đó lại đuổi lại đây. Nhà bọn họ lại không có lao nhân có thể hỗ trợ chiếu cố hạng, trừ bỏ bọn họ hai cái liền không có mặt khác giúp đỡ. Hiện tại nàng lại là đĩnh cái bụng to, suốt ngày ở trên giường đãi thời gian so đứng thời gian còn nhiều, từ trên xuống dưới sở hữu sự tình đều là hán vội vàng. Liên tính là mỗi ngày nhìn thấy mặt, nàng đều có thể cảm giác được nam nhân gầy ốm không ít. Nàng đau lòng nam nhân, lại cũng không có biện pháp làm đối phương hơi chút bình tĩnh một chút. Trong lòng có rất nhiều lời nói muốn tìm cá nhân nói nói, chính là trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy người nói chuyện, rơi vào đường cùng đành phải hướng Ninh Nguyễn Tịch phán giận. Ninh Nguyễn Tịch nghe, cũng đi theo theo bản năng mà nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, lúc này mới nói, chắc dịch đại ca đây cũng là ở quan tâm ngươi sao. Á hàn hiện tại cũng là cái dạng này, cái gì đều không cho ta làm. Bất quá còn hảo ta hiện tại tháng còn nhẹ, hơn nữa chỉ có một bảo bảo, áp lực không ngươi như vậy đại. Nói lên bảo bảo, làm mụ mụ nói luôn là có thể tìm được rất nhiều nói. Ngay cả ngày thường lời nói rất ít tính tình tương đối nội liễm lạc ninh đều chạy thoát không được loại này định luật. Nàng thực hưng phấn mà cùng ninh nhuế tịch nói, bác sĩ nói bảo bảo đều thực khỏe mạnh, bất quá hai cái tính cách không quá giống nhau. Một cái hoạt bát chút, một cái tương đối an tĩnh. Hiện tại hoạt bát cái kia mỗi ngày đều ở đá ta bụng, sinh động vô cùng, cũng không biết đến lúc đó hắn là ca ca vẫn là đệ đệ. Là hai cái nam bảo bảo nha. Ninh Nguyễn Tịch nghe Lạc Ninh nói, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đều là nam bảo bảo. Lạc Ninh nói, nhớ tới lần đó Ninh Nguyễn Tịch lời nói, phun cười ra tiếng, như vậy về sau đi học thời điểm, nếu là có ai dám khi dễ bọn họ. Bọn họ liền có thể hai cái đánh một cái, tuyệt đối sẽ không chịu khi dễ. Ha ha! Ninh Nguyễn Tịch cũng đi theo cười ha ha lên. Đồng thời còn không quên phát biểu cảm nghĩ, như vậy cũng hảo, nếu là nhà ta bảo bảo là tiểu công chúa nói, về sau liền có hai cái tiểu ca ca bảo hộ nàng. Nếu là tiểu vương tử, đi học liền có hai cái tiểu ca ca che chở hắn. Thấy thế nào đều hảo có lời a. Hai cái chuẩn mụ mụ cho chuyện bảo bảo đề tài nói được kêu kêu một cái hưng phấn, hai cái nam nhân bị bỏ qua, trong lòng có điểm khó chịu, chính là nhìn ái nhân kia thỏa mãn tươi cười, lại chỉ có thể đem kia điểm điểm chua xót nhịn đi xuống. Ninh Nguyễn Tịch cùng Lạc Ninh nói được hứng khởi, thiếu chút nữa đều đã quên trang chắc dịch công đạo chuyện của nàng. Yên lặng vì chính mình trí nhớ hắn hạ, tiếp theo mới giả vờ lơ đãng mà nói, Lạc Ninh, ngươi là chuẩn bị sinh mổ vẫn là thuận sản nha. Lạc ninh nghe lời này, như là cảm ứng được cái gì dường như nhìn bên cạnh an tĩnh mà nhìn thư trang chắc dịch liếc mắt một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta tưởng thuận sản. Ta nghe lão nhân ra đều nói, thuận sản nói đối bảo bảo tương đối hảo. Ta mụ mụ cũng là nói như vậy. Ninh nhuế tịch gật gật đầu tỏ vẻ lạc ninh quan niệm là đúng, bất quá còn không đợi đối phương cao hứng liền ngự khí một lần, chính là ngươi hỏi chính là song Bảo thai. Đến lúc đó thuận sản nói khả năng sẽ tương đối nguy hiểm. Những lời này lạc ninh đã nghe xong không ít, đã sớm không kiên nhẫn. Có thể là bởi vì hiện tại nói lời này người cũng là chuẩn mụ mụ quan hệ, nàng khó được không có cái loại này phản cảm cảm xúc, mà là thực ủy khuất mà nói ra chính mình suy tính tới. Này đó ta cũng biết, chính là nhuế tịch, ngươi hiện tại cũng là phải là mụ mụ, ngươi hẳn là có thể lý giải ta, là mụ mụ. Chính là hận không thể đem trên thế giới sở hữu đồ tốt đều để lại cho chính mình bảo bảo. Cái này là đương nhiên. Ta biết ngươi lựa chọn thuận sản nguyên nhân, chính là lạc ninh, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Chính là bởi vì ta cũng mau làm mụ mụ lý giải ngươi hiện tại cảm thụ, cho nên ta mới cảm thấy ta càng phải nói những lời này. Nghe ninh nhuế tịch ngữ khí như vậy trình trọng, lạc ninh cũng đi theo bình tĩnh lại, không có việc gì, nhuế tịch ngươi nói đi. Ta biết ngươi cũng là vì ta hảo. Sinh mổ hoa thuận sản so sánh với, xác thật là thuận sản đối bảo bảo tương đối hảo, nhưng là đồng thời, thuận sản nguy hiểm hệ số muốn so sinh mổ cao. Ngươi muốn đối bảo bảo là đúng, nếu ngươi là chỉ là hoài một cái bảo bảo nói ta cũng sẽ tán thành quyết định của ngươi. Chính là hiện tại tình huống không giống nhau, ngươi trong bụng có hai đứa nhỏ. Đều nói sinh hài tử rất thống khổ, người khác sinh một cái hài tử chính là muốn chết muốn sống. ngươi hiện tại là muốn sinh hai cái liền phải thừa nhận gấp hai đau nhức cái này còn chưa tính chủ yếu vẫn là ngươi muốn gánh vác nguy hiểm là tuyệt đối không ngừng gấp hai đơn giản như vậy nếu là ngươi sinh xong cái thứ nhất bảo bảo về sau liền không sức lực làm sao bây giờ đến lúc đó còn lưu một cái bảo bảo ở trong bụng kia bảo bảo cùng ngươi đều nguy hiểm ta khuyên ngươi lựa chọn sinh mổ kỳ thật cũng là từ bảo bảo góc độ suy xét vấn đề ngươi ngẫm lại xem Sinh mổ mau mà an toàn, tuy rằng đều nói thuận sản đối bảo bảo hảo, nhưng cũng không tỏ vẻ sinh mổ bảo bảo chính là không khỏe mạnh không thông minh á quan trọng nhất chính là, ngươi bảo đảm bảo bảo an toàn, cái này liền so cái gì đều quan trọng. Ninh nhuế tịch một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem ý nghĩ của chính mình nói ra, lúc sau cũng không có buộc lạc ninh làm quyết định, mà là cho nàng tự hỏi thời gian. Y. Lạc ninh thật sự lâm vào trầm tư chung. phương thức sản xuất vấn đề này là nàng cùng trang trắc dịch gần nhất tranh luận rất lớn. bởi vì là cô nhi hiện tại mang thai cũng không có có kinh nghiệm người cùng chính mình nói điểm cái gì, nàng chỉ là nghe người ta nói cái gì thuận sản đối bảo bảo hảo, liền cố chấp mà ngạnh nhìn chằm chằm thuận sản không bỏ. mặc kệ trang trắc dịch cùng bác sĩ nói chút nói cái gì nàng đều nghe không vào. nàng muốn đem sở hữu đồ tốt nhất đều để lại cho bà bảo, bảo. chính là hiện tại nghe xong linh nhuệ tịch nói. Nàng lại chân chờ. Nếu là vạn nhất thật sự sinh sản thời điểm chính mình không có sức lực làm sao bây giờ? Nếu là đại bảo bảo sinh ra tới tiểu bảo bảo còn lưu tại trong bụng làm sao bây giờ? Nếu là chính mình thật sự ở sinh sản thời điểm đã xảy ra điểm cái gì ngoài ý muốn nói, kia lưu lại trong nhà ba nam nhân làm sao bây giờ? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy hoảng, càng nghĩ càng cảm thấy mê mang, nhịn không được liền nhìn chằm chằm bụng phát khởi ngốc tới. Không biết có phải hay không bởi vì cảm ứng được nàng cảm xúc dao động, trong bụng bảo bảo thực nghe lời mà đá nàng một chút. Nàng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Tiếp theo, bảo bảo lại đá nàng một chút. Gần nhất bảo bảo thai động càng ngày càng lợi hại, bác sĩ nói này đó đều là bình thường. Bất quá là bởi vì sắp dự tính ngày sinh bảo bảo vội vã ra tới mới có thể như vậy. Cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm lạc ninh cũng không đương một chuyện. Còn tưởng rằng hiện tại bảo bảo động tĩnh vẫn là cùng phía trước giống nhau. Chính là thức mau nàng liền cười không nổi. Bảo bảo động tắc càng lúc càng lớn, càng ngày càng tích liệt, không ngừng đá nàng bụng, sức lực còn càng lúc càng lớn, đều bắt đầu phát đau Rốt cuộc, Lạc Ninh mặt bắt đầu trắng bậy. Một bên khẩn trương mà ôm bụng, một mặt cuống quýt mà kêu bên người nam nhân, Lao công, Lao công. Trang chắc dịch nghe được Lạc Ninh tiếng kêu khi còn không có ý thức được không thích hợp. Chỉ là theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn qua đi. Chỉ là liếc mắt một cái, liền cả kinh hắn trực tiếp đem trên tay thư một ném liền vọt lại đây. Làm sao vậy? Địa phương nào không thoải mái? Trang chắc dịch cuốn quýt mà nói. Lạc ninh mặt đã trắng bệnh, liền nói chuyện sức lực đều mau không có, nàng ôm bụng, nỗ lực nói, bụng. Bảo bảo, tuy rằng không biết lạc ninh nói những lời này là có ý tứ gì, nhưng trang Trắc dịch mấy ngày nay đã bị huấn luyện ra. vừa thấy đến cái dạng này liền lập tức phản xạ có điều kiện mà đi ấn xuống giường linh lạc ninh đừng nóng vội ngươi đừng vội ta đi tìm bác sĩ thực mau liền sẽ không có việc gì lạc ninh vừa mới bắt đầu là thật sự thực cấp rất đau chính là chậm rãi không biết là đau đến chết lặng vẫn là nhìn đến nam nhân nhà mình kê bạch đến so với chính mình còn muốn lợi hại sắc mặt cảm thấy buồn cười rốt cuộc khôi phục điểm sức lực lao công ta hình như là sắp sinh lời này vừa ra tới Trang chắc dịch cả người giống như là bị người làm định thân thuật giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Qua đã lâu, chờ lại lần nữa nghe được thê tử có chút thống khổ thanh em khi mới hồi phục tinh thần lại, không rảnh lo khác, chạy nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới, ta đi kêu bác sĩ. Kết quả là, lại là một trận binh hoang mã loạn. Lạc Ninh hiện tại là bắt đầu đau từng cơn, chờ đến chân chính sinh sản còn có đoạn thời gian. Bất quá bởi vì trang chắc dịch là nhà này bệnh viện đại lao bản quan hệ, cho nên nàng hưởng thụ chính là đỉnh cấp khách quý phục vụ. Vừa mới bắt đầu đau từng cơn, bác sĩ cùng hộ sĩ liền bắt đầu toàn bộ hành trình làm bạn, không giống những người khác như vậy làm nàng một người trước tiên ở trên giường chờ nước ối phá cung khẩu khai mới không chút hoang mang mà chạy tới. Tại đây một đám ăn mặc áo bờ lật trắng nhân viên y tế trung gian, ăn mặc hưu nhàn trang trang chắc dịch phá lệ mà thấy được. Thấy được không phải hắn người này, không phải thân phận của hắn. Càng không phải hắn toàn thân trên dưới phía trước ra sản, mà là sắc mặt của hắn. Kia mặt bạch đến, cùng có thể cùng bác sĩ xuyên áo bờ lập trắng so sánh. Nhất khôi hài chính là, hắn tựa như cái lão mụ tử giống nhau, không ngừng ở bên cạnh dò hỏi Lạc Ninh muốn hay không uống nước hỏi nàng hảo điểm không, tựa như cái học lại cơ giống nhau. Lạc Ninh vốn là đau đến lợi hại, cái loại này đau, thật là hận không thể lập tức ngất xỉu giống nhau. bất quá chờ nhìn đến nam nhân nhà mình kia phúc bộ giáng khi lại có chút không đành lòng bởi vì nàng là đau đến lợi hại chính là nhà nàng nam nhân bộ giáng thoạt nhìn cũng so nàng hảo không đến nào đi trác dịch nàng cố hết sức mà kêu một tiếng chiều một bên trang trác dịch vây vây tay trang trác dịch lập tức vội vàng vội mà tiến lên làm sao vậy có phải hay không rất khó chịu lạc ninh lắc đầu trác dịch ta không có việc gì Nếu không ngươi vẫn là đi bên ngoài từ từ đi. Trang chắc dịch thái độ nhưng thật ra thực kiên quyết, hắn không chút do dự lắc đầu, không có việc gì, ta tại đây chờ ngươi. Đau từng cơn là một trận một trận, hơn nữa theo thời gian trôi qua còn càng ngày càng đau, có thể là hoài xong bảo thai quan hệ, lạc ninh đau từng cơn phản ứng so người bình thường còn muốn kịch liệt một ít. Đến mặt sau nàng đều hoàn toàn không rảnh lo đi an ủi bên cạnh nam nhân, chỉ có thể chuyên tâm đối phó loại này đau. Trang tiên sinh, Trang thái thái. Bác sĩ tự mình cầm đồ vật lại đây, nhìn bên này phu thê hít vào một hơi, khẩn trương mà nói, cái kia, ta tới xác định hạ đẳng sẽ sinh sản sự tình. Xin hỏi các ngài là lựa chọn cái gì phương thức đâu? Là chuẩn bị thuận sản vẫn là sinh mổ. Trang chắc dịch tự nhiên là tán thành sinh mổ. Những việc này hắn đã sớm hướng bác sĩ hiểu biết qua, so thuận sản muốn an toàn rất nhiều, hơn nữa sinh sản trong quá trình thừa nhận thống khổ muốn nhẹ chút. Chỗ hỏng chính là miệng vết thương khép lại tương đối thống khổ, hơn nữa ba năm trong vòng không thể lại lần nữa mang thai. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn nhìn lại bên cạnh là ninh, nhớ tới nàng mỗi lần đều kiên định mà lựa chọn thuận sản bộ dáng, cắn răng một cái, liền chuẩn bị nói, thuận. Chúng ta lựa chọn sinh mổ, bác sĩ. Một cái tuy rằng suy yếu nhưng là kiên định giọng nữ đánh gãy trang trác dịch nói. Trang trác dịch kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía trên giường thê tử. Lạc ninh đã bắt đầu lưu mồ hôi lạnh, trên trán đầu tóc đều dính ướt, nhưng nàng vẫn là đối trang Trác dịch lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới, lao công, chúng ta lựa chọn sinh mổ. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, bồi bảo bảo lớn lên. Trang Trác dịch hốc mắt nhật nhiệt, hắn thật sâu mà nhìn thê tử liếc mắt một cái, tiếp theo đối bác sĩ nói, chúng ta lựa chọn sinh mổ. Phiền thoái ngươi, Tuất trang tiên sinh, chờ đến bác sĩ rời đi, trang Trác dịch đi đến trước giường. Ở thê tử trên mặt hôn khẩu, nhẹ giọng nói, ta đi ra ngoài một chút. Lạc ninh như là cảm ứng được hắn muốn đi ra ngoài làm cái gì giống nhau, nhẹ nhàng mà cười gật đầu. Từ đãi sản thất ra tới, trang trắc dịch rốt cuộc nhịn không được, ở trên hành lang, dựa vào tường, đem toàn thân trọng lượng đều dựa vào ở kia bức tường thượng, sau đó ngẩng đầu lên, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lên. Bên này bệnh viện vội đến binh hoang mã loạn, bên kia hai người còn lại là kinh ngạc o. o. Ninh Nguyễn Tịch vốn là nghĩ cấp Lạc Ninh một cái tự hỏi thời gian, cho nên dứt khoát liền mang lên thai nghe một bên cùng nam nhân nhà mình nói chuyện một bên chờ Lạc Ninh đáp lời. Chính là cả buổi, điện thoại còn ở thông nhưng chính là không ai nói chuyện. Mơ hồ, giống như còn nghe được thử cầm ý thanh âm. Đối với điện thoại huy huy mà kêu vài thành, nhưng đều vẫn là không có bất luận cái gì hồi âm. Liên tiếp đợi mau 20 phút, điện thoại vẫn là ở liên tục trò chuyện chung. Nhưng chính là không có người ta nói lời nói. Ninh nhuế Tịch bất đắc dĩ. Cao Hàn còn lại là kiên nhẫn 10 phần mà an ủi dung đùi đắc ý tiểu thê tử, có thể là có điểm chuyện gì chậm trễ. Chờ vội xong liền sẽ hồi. kia hiện tại, điện thoại là quải vẫn là. Ninh nhuế Tịch dương dương còn ở trò chuyện chung di động. Cao Hàn chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ liền làm ra quyết định, liền như vậy đi, bằng không đợi lát nữa bọn họ đã quên liền không hảo. Thông bọn họ nhìn đến di động liền sẽ nghĩ tới. Ninh Nguyễn Tịch, này điện thoại phí, cũng thật không ít. Nàng chính là nhớ rõ, nay điện thoại vẫn là bọn họ bên này đánh quá khứ đâu. Cao hàn nhưng thật ra đạm nhiên thật sự, không có việc gì, ta di động phí có thể vô hạn chế chi trả. huống hồ, liền tính không báo cũng có thể ghi tạc chắc dịch chứng thượng. Nhìn nam nhân nhà mình nghiêm trang mà nói cùng kia chính trực bề ngoài hoàn toàn không hợp nói. Ninh Nguyễn Tịch không biết là nên cao hứng hay là nên dối dám hảo. Kết quả là, Ninh Nguyễn Tịch từ trước tới nay đánh quá dài nhất thời gian điện thoại liền bắt đầu. Cái này điện thoại, mãi cho đến dạng sáng 3 giờ thời điểm, mới rốt cuộc có cái kết quả. Hơn nữa, vẫn là ở đối phương chủ động cắt đứt lúc sau lại đánh lại đây trực tiếp đem hai người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nô, no, ai nha? Ninh Nguyễn Tịch ngủ đến mơ mơ màng màng. nàng gần nhất buổi tối đều phải tỉnh lại rất nhiều lần khó được ngủ một cái hảo giác ai biết điện thoại còn vang lên rồi dám mà nhắm thẳng nam nhân trong lòng được toản cao hàn tuy rằng cũng thực vây nhưng là trường kỳ huấn luyện hắn ở đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm mà là thói quen buổi tối đột nhiên huấn luyện giã ngoại cho nên vừa nghe đến tiếng vang liền lập tức mở bừng mắt hơn nữa là ở ba giây đồng hồ trong vòng liền thanh tỉnh lại đây tiểu tâm mà đem chăn áp hảo lúc này mới rời giường cầm lấy di động chờ nhìn đến di động thượng nhảy lên tên khi hắn chuyển được. Cái gì? Ninh Nguyễn Tịch mơ hồ chung giống như nghe được nam nhân đang nói chuyện, hướng trong chăn chui toàn lại không cảm nhận được kia ấm áp ngực, cả người cũng đi theo chậm rãi tỉnh táo lại. Lão! Lão Công! Vừa mở mắt, liền phát hiện trên giường không một hối, buồn hẳn là nằm ở trên giường nam nhân vẫn đứng ở trên mặt đất, giống như ở cùng người nào nói chuyện. Cao hàn một bên cùng điện thoại bên kia người ta nói lời nói. Vừa đi qua đi ấn xuống đèn chốt mở, đối tiểu thê tử nói, chắc dịch điện thoại, lạc ninh sinh. a ninh nhuế tịch lập tức liền thanh tỉnh, cái thứ nhất phản ứng chính là kích động đến từ trên giường nhảy xuống. Cao hàn nhìn đến nàng động tác chính là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không rảnh lo tiếp tục cùng điện thoại bên kia người ta nói cái gì, vội vàng cắt đứt điện thoại, chạy tới đem tiểu thê tử ngăn lại tới, tiểu tâm bảo bảo. Ninh Nguyễn Tịch lúc này mới phản ứng lại đây hiện tại chính mình vẫn là lớn cái bụng đâu, Có điểm ngượng ngùng mà chiều nam nhân nhà mình le lưới tỏ vẻ biết sai, sau đó kích động mà dò hỏi, lạc ninh thật sự sinh, kia mẫu tử đều bình an sao. Tiểu bảo bảo có phải hay không đặc biệt đáng yêu, ta hảo muốn đi xem a. Cao hàn nhìn tiểu thê tử kia tính trẻ con bộ dáng muốn cười, hắn đi qua đi đem bị tiểu thê tử sốc lên chăn cái hảo. Lại đi từ phích nước nóng đổ ly nước sôi lấy qua đi, mẫu tử bình an. Là sinh mổ, hai cái bảo bảo ra tới thời gian không sai biệt lắm. Sinh mổ nha. Ninh nhuê tịch ôm ly nước uống lên khẩu. Nàng hiện tại thường xuyên miệng khô, hơn nữa nhất rồi dám một sự kiện chính là chạy về nút cờ số lần rõ ràng nhiều. Lớn bụng chạy về nút cờ, thật đúng là kiện vô địch rồi dám sự tình. Cao hàn nhớ tới trang trác dịch nói lên bảo bảo khi kia kích động đắc ý ngữ khí. Ánh mắt có điểm trầm, lẳng lặng mà đem ánh mắt đầu hướng về phía tiểu thê tử lĩnh bụng. Nhà hắn bảo bảo, khẳng định sẽ so với bọn hắn gia đang yêu. Chuẩn ba ba cao lớn độ yên lặng mà ở trong lòng nghĩ đến. Ninh Nguyễn Tịch biết lạc ninh sinh sản tin tức thực kích động, nếu không phải hiện tại đã rạng sáng quan hệ chỉ sợ nàng đã sớm lại gọi điện thoại đi qua. Điện thoại cuối cùng là không đánh thành, kết quả chính là nàng kế tiếp thời gian đều hưng phấn đến ngủ không được. Lúc này đây Cao Hàn không có nói nàng, bởi vì hoàn toàn không rảnh lo. Lúc này Cao lớn đội, bị hảo huynh đệ đương ba ba tin tức cấp kích thích. Tưởng tượng đến bây giờ chắc dịch liền có thể ôm mềm mại tiểu bảo bảo làm hắn kêu ba ba, Cao lớn đội liền ghen ghét đến đôi mắt đều mau đỏ. Kết quả là, bên kia tân ba ba trang chắc dịch Cao hứng đến không rảnh lo đều dạng sáng liền cấp nhận thức sở hữu thân thích bằng hưu gọi điện thoại báo tin vui, liền nhà mình ba mẹ đều bao gồm. Mà bên này cao lớn đội cùng hắn tiểu thế tử, còn lại là yên lặng mà mất ngủ. Ninh nhuế tịch hương phấn, vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau buổi sáng. Buổi sáng mở mắt ra, không rảnh lo khác, liền cầm lấy di động muốn cho người ta gọi điện thoại. Cao hàn vẻ mặt hắc tuyến, mắt sắc nhanh tay đố lại trụ Hưng phấn tiểu thế tử. Hiện tại còn sớm, bọn họ tối hôm qua khẳng định đã khuya mới ngủ, hiện tại hẳn là còn ở nghỉ ngơi, tối nay lại đánh qua đi đi. ninh nhuế tịch ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy chính là trong lòng hưng phấn không biết như thế nào phát tiết đành phải đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nam nhân nhà mình thực vô tội bộ dáng lao công làm sao bây giờ a ta hiện tại hảo hưng phấn hoàn toàn liền bình tĩnh không xuống dưới một nhắm mắt lại liền nhìn đến hai cái siêu cấp đáng yêu tiểu bảo bảo ai nha ai nha ta còn muốn nhìn một chút tiểu bảo bảo nhóm a cao hẳn cảm xúc nhưng thật ra so ninh nhuế tịch bình tĩnh rất nhiều không đúng hẳn là bình tĩnh quá nhiều, thậm chí có điểm lãnh đạo. chúng ta bảo bảo mới là đáng yêu nhất. Ninh Nguyệt Tịch vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây nam nhân nhà mình nói có cái gì không thích hợp, chỉ là thói quen tính mà ngẩng đầu nhìn lại khi liền phát hiện kiêng ngạo kiểu đôi mắt nhỏ, lập tức liền minh bạch nam nhân tâm lý hoạt động. lao công, giờ khóc dở cười mà nhìn lúc này có điểm toàn quả nho trong lòng nam nhân, Ninh Nguyệt Tịch trực tiếp kéo đối phương tay nhẹ nhàng lắc lắc, không cần cấp a. Chúng ta bảo bảo còn có hơn 3 tháng cũng mau sinh ra. Đương nhiên, Lạc Ninh ra bảo bảo thực đáng yêu, nhà của chúng ta bảo bảo cũng sẽ phi thường đáng yêu. Cao Hàn cũng biết chính mình hiện tại tâm tư thực cấu trĩ, chỉ, chỉ là không quá tưởng thừa nhận. Nhìn đến tiểu thê tử cái kia ta hiểu ta hiểu biểu tình càng là làm hắn khó được có chút mặt đỏ. ân, Hoàng Dục tựa như hắn phía trước hứa hẹn như vậy. Lại lần nữa xuất hiện ở Ninh Nguyễn Tịch trước mặt thời điểm lại là cợt nhà bộ đội đặc trùng. Hắn nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch tựa như nhìn thấy hoa ong mật giống nhau chạy tới, biên vui sướng hài lòng mà nói, ê a tẩu tử, ngươi thoạt nhìn giống như tâm tình thực tốt bộ dáng Ninh Nguyễn Tịch trần chờ hạ, nhìn Hoàng Dục trên mặt kia đại đại tươi cười, thực mau liền đi theo cười rộ lên, đúng vậy. Hoàng Dục hắc hắc cười, một mặt nhìn Ninh Nguyễn Tịch, một mặt lại trộm ngắm bên cạnh hắc mặt cao hàn. xấu xa mà nói bất quá lao đại giống như có điểm tinh thần huệ vải bộ dáng hắc hắc hắc hắc ninh nhuế tịch sao lại nghe không ra nơi này ý tứ có điểm hắc mặt cao hàn trực tiếp lập tức nặng nề mà chụp hoàng dục phía sau lưng mặt đều đen nói hiệu nói vượn cái gì đâu hoàng dục bị chụp đến cả người đều chấn một chút tiếp theo còn khoa trương mà làm ra một cái hộp máu tư thái hoa lao đại ta nhưng cái gì cũng chưa nói liền thiếu chút nữa bị ngươi chụp đã chết Ngươi đây là mưu sát nha. Chẳng lẽ là ta không cẩn thận nói điểm cái gì ngươi thẹn quá thành giận. Ai nha ai nha, nếu là thật là nói như vậy ngươi cũng đừng trách ta nha, ta đó là không cẩn thận nha không cẩn thận. Nhìn hoang dục này nộn nhạo bộ dáng, ninh nhuế tịch ở một bên nghe được đều, o, đây là một cái vừa mới thất tình nam nhân hẳn là có trạng thái sao. Nếu không phải biết tình hình thực tế, nàng sẽ cho rằng người này căn bản không phải thất tình. mà là vừa mới lên ai a lại hoặc là nói chẳng lẽ là hắn diễn kịch bản lĩnh quá cường đại đem bi tang khổ bức gì đó đều che giấu lên dung mỉm cười mặt nạ tới che giấu hết thảy ta tưởng vạn càng a sau đó quá đánh giá cao chính mình năng lực kết quả là lại vạn càng thất bại tháng năm cuối cùng một ngày nha tốt đẹp nhật tử a ở Tân một tháng rốt cuộc bắt đầu rồi ta mới sẽ không nói là bởi vì tân một tháng ta lại cho mời giả nghỉ ngơi cơ hội đâu. Hoàng Dục đại ca ngươi đừng nói giỡn. Mắt thấy nam nhân nhà mình sắc mặt càng ngày càng đen. Ninh Nguyễn Tịch chạy nhanh ra mặt đánh gậy hai người nói chuyện, thở dài nhìn Hoàng Dục liếc mắt một cái. Giải thích nói là bởi vì chúng ta một cái bạn tốt đêm qua sinh bà bảo, bảo, một đôi song bảo thai, hai cái đều là nam bảo bảo, cho nên liền hương phấn đến cả đêm không ngủ. Hoàng Dục nghe, cũng tò mò lên, xong bảo thai A thật làm người hâm mộ. kia bảo bảo cùng đại nhân đều an toàn sao. Ninh Nguyễn Tịch gật gật đầu, ân, ngày hôm qua gọi điện thoại lại đây hẳn là cũng không tệ lắm. Nhìn Ninh Nguyễn Tịch ánh mắt kia tinh lượng bộ dáng, Hoàng Dục nghĩ bọn họ hẳn là thật là bởi vì tiểu hài tử sự tình mới không ngủ hảo. Chính là như vậy cũng không đúng à, vì cái gì tẩu tử như vậy phấn khởi, mà lão đại lại là tinh thần mềm hoài. thoạt nhìn tâm tình thật không tốt bộ dáng đâu. Chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác cẩn tình? Hoàng Dục là tò mò vô cùng, bất quá hiện tại hắn nhưng không cái kia lá gan hổ khẩu rút mau. Kết quả là, hắn cô lấy lớn nhất dũng khí làm, cũng chính là đối với cao hàn hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, liền lấy muốn đi bệnh viện làm kiểm tra mà lấy cớ rời đi. Chờ đến Hoàng Dục rời đi, Ninh Nguyễn Tịch thu hồi quan sát ánh mắt, thần xác không rõ mà thở dài. Hy vọng hoàng dục đại ca có thể thật sự từ kia đoạn cảm tình bên trong đi ra. Cao hàn gật gật đầu, ân. Hắn tin tưởng chính mình chiến hữu đều là không gì phá nổi, đặc biệt là hoàng dục, bọn họ không chỉ có là trên dưới cấp quan hệ, vẫn là huynh đệ. Chiến thần bên trong cùng hắn nhận thức đến sớm nhất, ở chung thời gian dài nhất người chính là hắn. Tuy rằng cảm tình loại sự tình này là vô pháp dùng bình thường tiêu chuẩn tới phán định, nhưng hắn tin tưởng bọn họ cũng vẫn là sẽ chiến thắng sở hữu khó khăn cùng khảo nghiệm nếu là người khác nói ta kỳ thật là hy vọng hoàng dục đại ca có thể hết thẻ thuận lợi cũng không hy vọng hắn nhanh như vậy từ bỏ chính là hiện tại hắn thích người có điểm không quá giống nhau lao công ngươi biết hắn thích người là ai sao Về hoàng dục thích người là ai sự tình ninh nhuế tịch cũng không có cùng nam nhân nói quá gần nhất đây là hoàng dục việc tư không hảo tùy tiện bắt quái mà đến nhà nàng nam nhân cũng không phải cái loại này sẽ đối người khác cảm tình sinh ra hứng thú người cao hàn rũ mắt nhìn tiểu thế tử ninh nhuế tịch thở dài là ta trước kia công ty đồng sự lao công ngươi kỳ thật cũng gặp qua chính là lần đó ta đi công tác phát sốt sau đó ngươi đi tìm ta lần đó người kia kêu, kêu đặng tử du lúc ấy nàng cùng ta trụ một phòng hoàng dục đại ca chính là khi đó nhận thức nàng ai biết liên tới rồi cái nhất kiến trung tình Cái kia nữ sinh tính tình tương đối lãnh, lại còn có cùng trong công ty có cái đồng sự quan hệ có điểm phức tạp. Muốn đả động nàng lời nói không phải kiện dễ dàng sự, cho nên Hoàng Dục đại ca nỗ lực quá nhiều đều khả năng chỉ là ở làm vô dụng công. Kỳ thật về chuyện này, có thể là bởi vì đã từng tham dự đi vào quan hệ, ninh nhuế tịch luôn là có loại thực chột dạ ấy nãy cảm giác ẩn ẩn mà còn có tự trách. Nếu không phải bởi vì nàng, Hoàng Dục liền sẽ không nhận thức đặng tử du. Cũng liền sẽ không có tình thương Lại hoặc là Nàng ngay từ đầu liền cùng Hoàng Dục Nói chính mình về đặng tử du Cùng hàn võ quan hệ suy đoán nói Có lẽ hắn liền sẽ không như vậy chấp nhất Ninh huế Tịch Kỳ thật cũng biết Chính mình nghĩ như vậy rất lớn Trình độ thượng là ở lo sợ không đâu Mà miên man suy nghĩ Nhưng chính là khống chế không được Chỉ cần nói lên chuyện này Liền sẽ càng ngày càng bực bội Càng ngày càng dối rắm Không liên quan chuyện của ngươi Cao lớn đội thực bình tĩnh mà an ủi nhà mình mặt ủ mày cho tiểu thế tử, cảm tình thượng sự tình, trừ bỏ đương sự, những người khác nói cái gì làm cái gì cũng chưa dùng. Ta hiểu biết hắn, cho nên cùng ngươi không quan hệ. Có nam nhân nhà mình an ủi, ninh nhuế tịch trong lòng rốt cuộc dễ chịu chút, sau đó lại nghĩ tới lạc ninh ra tiểu bảo bảo sự tình, tâm tình nháy mắt tới cái đại nghịch chuyển, ngay sau đó liền cười tủm tỉm mà nhìn nam nhân nhà mình, lao công. Ngươi nói lạc ninh ra tiểu bảo bảo sẽ tên gọi là gì nha? Một cái kêu đại bảo một cái kêu tiểu bảo cái này thế nào? Cao hàn. Tuy là cao lớn đội cường hắn nữa, cũng vẫn là khiêng không được nhà hắn lao bà kêu hoàn toàn nhảy lên tính tư duy a. Ninh nhuế tịch nhịn nửa ngày nhẫn đến buổi chiều rốt cuộc nhịn không được, cũng không nói lời nào, liền dùng hắc bạch phân minh mắt to không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nam nhân nhà mình không nói lời nào. Cao Hàn bị nàng cái dạng này cấp lăn lộn đến độ không khí, đành phải buông trên tay đang ở làm sự, móc di động ra bắt điện thoại. Điện thoại quá thật lâu mới truyền được, này ngấm lại cũng bình thường. Trang Trác Dịch mới vừa đương ba ba, vẫn là hai cái tiểu bảo bảo, hiện tại khẳng định vội đến chân không chạm đất. Tiểu Tịch muốn xem nhà các ngươi bảo bảo, chụp điểm ảnh chụp lại đây. Cao lớn đội nói chuyện kêu tiêu một cái trực tiếp nhanh nhẹn. Trang Trác Dịch cũng không biết có hay không cảm giác được Cao lớn đội không thích hợp. Thực sàng khoái mà đáp ứng rồi, Hảo. Nghĩ thật vất vả gọi điện thoại qua đi, trực tiếp buôn bà bảo, bảo, cũng mặc kệ hai cái đại nhân có điểm không đủ ý tứ, cao lớn đội mí môi, vẫn là chịu đựng biệt lưu nói, hiện tại có khỏe không? Trang chắc dịch cao hưng kính nhi còn không có qua đi, bất quá đã có điểm vội đến đầu vóc choáng váng, nghe được cao hàn như vậy hỏi cũng thành thành thật thật mà nói, còn Hảo, chính là có điểm vội ta đã chuẩn bị thỉnh nguyệt tẩu. Vốn dĩ Lạc Ninh là không chuẩn bị thỉnh muốn chính mình mang, nhưng là hiện tại xem nói vẫn là bận quá. Nhà ngươi đâu? Cao Hàn cũng biết trang chắc dịch bởi vì Lạc Ninh sự cùng trong nhà nháo không thoải mái sự. Hắn hiện tại cùng Lạc Ninh ở bên ngoài sống một mình, có chính mình sinh ý cùng công tác, sinh hoạt hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, quá đến nhưng thật ra tiêu giao tự tại, chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm trở về xem một chút. Lần này Lạc Ninh sinh sản sự. mặc kệ thế nào hắn hẳn là đều là sẽ thông chi đến trang Trác dịch trầm mặc hạ gọi điện thoại trở về không ai tiếp bất quá ta cùng quản gia nói ta ba hiện tại ở đi công tác hắn nói trở về liền lập tức tới bệnh viện xem lạc ninh cùng bảo bảo ta mẹ nó lời nói hiện tại còn không biết thế nào phòng trừng cũng sẽ không có bao lớn biến động ở cái này vấn đề thượng trang Trác dịch cùng cao Hàn hoàn toàn có thể dùng đồng bệnh tương liên tới hình dung nếu thật sự muốn so đo nói kia trang chắc dịch so Cao Hàn còn muốn tốt một chút, ít nhất hắn ra vẫn là hoàn chỉnh, hắn cha mẹ khỏe mạnh, tuy rằng không tán thành hắn hôn sự, nhưng kia tầng quan hệ còn ở, tha thứ chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Người một nhà, nào có cái gì cách đêm thủ cùng không hòa tan được mâu thuẫn. ân, Cao Hàn không biết nên nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Trang chắc dịch lại hoàn toàn có thể lý giải hắn lời này ngữ trung tâm tình, ngữ điệu vừa chuyển, cười nói, a Hàn. Chúng ta hiện tại chính là đồng bệnh tương liên á hiện tại ta trước sơ soạn, đến lúc đó nhuế tịch sinh hài tử thời điểm có chuyện gì ngươi còn có thể hỏi hạ ta. Cao hàn nghĩ đến nhà mình tiểu thê tử còn có 3 tháng thời gian cũng muốn sinh sản, ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa, hảo. Trang chắc dịch động tác vẫn là thực mau, phòng trừng chính hắn đã sớm chụp thật nhiều ảnh chụp ở trên di động. Điện thoại một cắt đứt liền lập tức chuyển hai chương lại đây. Hai cái tiểu bảo bảo nằm ở dương giữ nhiệt. Tiểu cánh tay tay nhỏ, nhìn khiến cho người cảm thấy mềm lòng thành một đoàn. Linh nhuế Tịch bái di động xem đến đôi mắt đều mị lên. Vẫn luôn tin tưởng vững chắc nhà mình bảo bảo là đáng yêu nhất cao lớn đội cũng vẫn là không nhịn xuống kia hai cái vật nhỏ hấp dẫn, cũng nhịn không được thấu lại đây cùng chính mình tiểu thê tử cùng nhau thảo luận. Con khỉ, cao hàn nhìn đến sau bình tĩnh mà nói ra này hai chữ. Linh nhuế Tịch thực o, o mà nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái. Chạy nhanh hỗ trợ giải thích nói, mẹ nói hài tử sinh ra thời điểm đều là cái dạng này. Năm đó nàng sinh ta thời điểm, là thuận sản, sinh xong liền ngủ rồi cũng không lo lắng xem ta. Chờ nàng tỉnh lại nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên khi, thế nhưng liền trực tiếp khóc, nói xin lỗi ta bà cho hắn sinh cái như vậy xấu khuê nữ gì đó, nói trường như vậy xấu về sau khẳng định gà không ra muốn lưu tại gia sản gái lỡ thì... Ninh Nguyễn Tịch tưởng tượng đến lúc đó mụ mụ cùng chính mình nói khi còn nhỏ phát sinh những cái đó sự tình liền tưởng phun. Tuy rằng những cái đó sự tình cũng không phải nàng trực tiếp tham dự, chính là đều đi vào thế giới này thời gian dài như vậy, cùng thân thể này dung hợp đã là triệt triệt để để không chỉ có là thân thể, cảm tình cũng đi theo nối thành một mảnh. Đối với thân thể này thượng phát sinh rất nhiều chuyện, nàng đều bắt đầu có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. Cao hàn bình tĩnh mà đem việc này bạch bạch nộn nộn có đáng yêu bánh bao mặt tiểu thê tử trên dưới đánh giá một phen, lại nhìn nhìn trên ảnh chụp hai cái hồng hồng tiểu bảo bảo, nhà của chúng ta bảo bối sẽ thật xinh đẹp. Ta cũng cảm thấy, bất quá lạc ninh ra tiểu bảo bảo cũng hảo đáng yêu á lão công ngươi xem cái tia tay, hảo tiểu hảo đáng yêu à thật muốn hôn một cái. Ai nha, làm sao bây giờ nha, ta hiện tại đều gấp không chờ nổi muốn làm mụ mụ, tưởng sớm một chút nhìn đến nhà chúng ta bảo bảo. Khi thật không chỉ có là ninh nhuế tịch như vậy, cao lớn đội trong lòng cũng dâng lên một loại mãnh liệt chờ mong cảm, cái loại này chờ mong bức thiết mà nùng liệt, làm luôn luôn bình tĩnh tự giữ hắn đều nhịn không được có chút si cuồng. Ninh nhuế tịch lại ở trong đội lưu tại một vòng tả hưu thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng là không sai biệt lắm ở trong đội đãi một tháng. Lại đãi đi xuống nói lo lắng đến lúc đó bụng quá lớn ngồi xe thân thể khiêng không được, kết quả là tuy rằng trong lòng thực không tha. Nhưng Ninh Nguyễn Tịch vẫn là ngồi trên về nhà xe. Cao Hàng đứng ở cổng lớn, nhìn theo kia chiếc chở tiểu thê tử xe rời đi, thật lâu mà ngóng nhìn, liền tính nhìn không tới cũng vẫn là ở kia đứng, vẫn luôn đứng 2-30 phút mới bắt đầu trở về đi. Ly biệt loại chuyện này, thật là qua bao lâu, đều không thể chết lặng đau. Vừa rồi, nếu không phải lý trí lôi kéo hắn, hắn thiếu chút nữa liền khống chế không được muốn tiến lên đem ngồi trên xe tiểu thê tử ngăn lại tới. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kia trương đáng yêu gương mặt tươi cười, đã trở thành hắn sinh mệnh nhất sán lạn dương quang. Buổi tối huấn luyện xong trở về cùng tiểu thê tử trong bụng bảo bảo trò chuyện, này đã là một cái thói quen. Nghĩ hiện tại tiểu thê tử rời đi, buổi tối trở về cũng chỉ có thể một người đối với lạnh băng không khí, buổi tối ngủ cũng sẽ không có cái mềm mại tiểu thân mình không ngừng hướng chính mình trong lòng lực toảng, buổi sáng tỉnh lại thời điểm cũng sẽ không có sớm ăn hôn, tâm tình liền hâm hực. Cao hàn bên này hầm hực vô cùng, bên kia ninh nhuế tịch cũng hảo không đến nào đi. Cũng may hiện tại ở vào dưỡng thương trong lúc Hoàng Dục đi theo cùng nhau đưa nàng, hiểu biết nàng lúc này tâm tình, cho nên không ngừng ở bên cạnh nói chê cười đầu thú. Có Hoàng Dục ở bên cạnh các loại chơi bảo, một đường xe trình, đảo cũng không đến mức quá mức nhàm chán. Trở về tin tức ninh nhuế tịch đã cùng ba mẹ nói qua, cho nên đường xe tới trụ tiểu khu ngoại khi, còn không có xuống xe. nàng liền thấy được đứng ở bảo vệ cửa chô đối với bên ngoài nhón chân mong chờ hai cái hình bóng quen thuộc ba mẹ ta đã trở về nhìn đến ba mẹ linh nhuế tịch bởi vì rời đi nam nhân nhà mình tâm tình tăng trở lại rất nhiều ninh gia nhị lão nhìn đến nữ nhi hưng phấn mà chiều chính mình chạy tới chính là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh ninh mẫu mắt sắc nhanh tay mà đỡ lấy không an phận nữ nhi vừa thấy mặt cũng không rảnh lo nói chút ôn nhu nói Trực tiếp một khấu chỉ ở nàng trán thượng gõ một chút, ai ra, ngươi cái này buồn nha đầu, ngươi cũng không nhìn xem chính mình hiện tại là bộ dáng gì, cư nhiên còn dám chạy, nếu là ngươi đem ta ngoan tôn tôn dọa tới rồi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ninh Phụ đứng ở bên kia đỡ nữ nhi, cũng là một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, tiểu tích ha, ngươi đều lớn như vậy như thế nào vẫn là như vậy nghịch ngấm đâu. Ngươi nói ngươi hiện tại đều 7 tháng bụng như thế nào còn có thể chạy đâu. ta nhìn đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ninh nhuế tịch hắc hắc cười, nhớ tới chính mình vừa rồi động tác xác thật là có điểm quá lớn mật, hiện tại ngấm lại cũng có chút đổ mồ hôi lạnh, chỉ là những lời này là tuyệt đối không thể nói, cho nên chỉ có thể giả ngu giả ngơ, vừa rồi đã quên sao. Ba người hôm nay không dùng tới ban sao. Ninh phụ nhìn mang thai về sau trở nên càng ngày càng tính trẻ con kiểu khí nữ nhi, sùng nịch mà sờ sờ nàng đầu. này không phải chúng ta tiểu tịch cùng tiểu bảo bảo phải về tới sao sự tình gì đều không thắng nổi các ngươi hai cái quan trọng nha bá phụ bá mẫu hảo hoàng dục chống quải trượng từ trên xe xuống dưới cùng phía trước liền đã gặp mặt nhị lao chào hỏi ai nha hoàng dục ngươi chân là làm sao vậy có nặng lắm không nha ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền không cẩn thận đâu ninh mẫu vừa thấy đến hoàng dục bó thạch cao chân liền đem ánh mắt chuyển hướng hắn Bung tha phía trước tùy tiện thiếu chút nữa phạm phải đại sai nữ nhi. Ninh Nguyễn Tịch vui sướng khi người gặp họa mà nhìn bên kia bị mụ mụ chặn lại Hoàng Dục, kéo một bên Ninh phụ tay thân mật mà nói, Ba, chúng ta đi trước đi, mẹ còn không biết muốn cùng Hoàng Dục đại ca liêu bao lâu thiên đâu. Nguyễn Tịch Ninh Nguyễn Tịch chỉ ở nhà hơi chút nghỉ ngơi một hai cái giờ, liền đi hàn tỷ Ngọc Thạch. Nàng trở về sự tình không có cùng trong tiệm bất luận kẻ nào nói lên quá. Liền Trần Lộ cũng chưa đề. Cho nên đương nàng xuất hiện khi, nhìn đến nàng người đều là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, mà trong đó phản ứng lớn nhất, phi Trần Lộ mặc trúc. Hắn vừa nghe người ta nói lao bản đã trở lại, liền quyết đoán mà ném xuống trên tay đang ở làm sự vẩn ra, nhìn đến Ninh Nhuế Tịch tựa như vui vẻ tiểu cầu giống nhau chạy vội đi lên. Nhuế Tịch, người rốt cuộc đã trở lại. Trần Lộ ủy ủy khuất khuất mà nói. Ninh Nhuế Tịch nhìn cảm thấy buồn cười, hảo. Đừng cái dạng này, ta chỉ là đi hưu một tháng nếu đã. Hồi văn phòng đi, có chuyện gì đi văn phòng nói. Nàng trước đó đánh giá một chút trần lộ biểu tình, tuy rằng nhìn mệt là hơi mệt chút, nhưng là tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, bởi vậy có thể thấy được suy đoán ra hắn gần nhất làm được hẳn là còn rất thuận tay. Xa cách một tháng lại lần nữa trở lại văn phòng, nhìn bên trong bài trí, nhìn kêu bàn làm việc cùng máy tính, ninh nhuế tịch đều có chút bừng tỉnh nếu mộng cảm giác. bất quá cái này cảm giác chỉ tồn tại thời gian rất ngắn liền đem chính mình làm cho tức cười tiểu tâm mà ở ghế trên ngồi xuống dùng gối đầu đem sau eo dựa vào ninh nhuyệt tịch ngâng cầm lên ý bảo trần lộ ngồi xuống một bộ việc công sử theo phép công bộ dáng nói đi gần nhất tình huống thế nào trần lộ cũng làm đến đoan đoan chính chính dùng nhanh nhất tốc độ đem này một tháng làm thay trong lúc phát sinh sự tình nói ra nghe xong trần lộ nói thấy cũng không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình Ninh nhuế tịch liền an tâm rồi, làm không tồi, hảo, cho ngươi thêm một tháng tiền thưởng, tiền lương nói, thêm một ngàn. Và, nhuế tịch ngươi thật tốt. Trần lộ lập tức liền phả mãn. Hắn đứng lên xoay cái quyển quyển, công sự nói xong liền bắt đầu nói với tư, nhuế tịch ngươi gần nhất thế nào. Cũng không tệ lắm. Ninh nhuế tịch gật đầu. Nàng tháng này quá đến xác thật không tồi, ở cái loại này rời xa huyên náo địa phương, lại có ái nhân bổi tại bên người. Mỗi ngày phải làm sự tình, chính là ăn cơm ngủ xem hình nam. Như vậy nhật tử, quả thực chính là nữ nhân thiên đường A khó trách nàng về nhà lúc sau, mụ mụ liền trực tiếp ninh nàng mặt, vẻ mặt phẫn nộ mà nói cái gì một tháng thời gian cư nhiên mập lên như vậy nhiều nói. Đối với dáng người thể trọng gì đó, ninh nhuế tịch đã hoàn toàn không làm yêu cầu cùng kỳ vọng. Nàng hiện tại chính là tiêu chuẩn có tử vạn sự đủ. Mỗi ngày nghỉ ăn ngon uống tốt ngủ ngon đem bảo bảo dưỡng đến trắng trẻo mập mạp liền viên mãn. Ninh Nguyễn Tịch nhìn Trần Lộ kia trương mặc kệ cái gì bao lớn tuổi đều có vẻ phá lệ đáng yêu hoa hoa mặt, nổi lên đậu thú tâm tư, ngươi cùng tạ trợ lý gần nhất tiến triển thế nào nha. Ta chính là cho ngươi sáng tạo như vậy tốt cơ hội, nếu là ngươi còn không có áp dụng hành động nói kia cũng thật sự là thật xin lỗi. Vừa nghe đến tạ trợ lý ba chữ, Trần Lộ mặt liền nháy mắt bạo hồng. Rõ ràng mà lừa mình dối người mà phản bác, cái gì nha, ta cùng an bình chính là bình thường đồng sự quan hệ. Nguyễn Tịch ngươi không cần lại nói giỡn. Hắn mới sẽ không nói, hắn tháng này vừa mới bắt đầu thời điểm mỗi ngày đều phải tăng ca, ta an bình đều sẽ lưu lại buổi chính mình cùng nhau, còn cho hắn mang cơm chuyện này đâu. Ninh Nguyễn Tịch nhìn chằm chằm chân lộ trướng hồng mặt cùng lỗ thai, bình tĩnh gật đầu, nếu ngươi mặt cùng lỗ thai không cần hồng đến lợi hại như vậy. khả năng còn tương đối có sức thuyết phục, Như bây giờ, sẽ chỉ làm ta nghĩ đến có tật giật mình bốn chữ. Trần lộ muốn biện giải phản bác, ca cao có thể là bởi vì trong lòng có quỷ quan hệ, chính là nửa ngày đều lăn lộn không ra một câu tới, ngược lại là mặt trướng hồng đến càng thêm lợi hại. Hảo, không khai ngươi vui đùa. Bất quá nếu là ngươi cùng tại trợ lý thật sự không có gì nói kia vừa vạn, ta có cái bằng hữu hiện tại cũng là độc thân. Ta đang chuẩn bị cho hắn giới thiệu cái bạn gái. Ta cá nhân cảm thấy tại trợ lý người cũng không tệ lắm, tuy rằng bằng cấp không cao nhưng là người thông minh lại nỗ lực tính tình cũng hảo. Xứng ta cái kia bằng hữu nói vừa vặn tốt thích hợp thực. Trân Lộ vừa nghe lời này liền có chút luống cuống, theo bản năng mà ngẩng đầu đi xem Ninh Nguyễn Tịch, thấy nàng nghiêm trang giống như thật sự ở kế hoạch gì đó bộ dáng, chạy nhanh ngăn trở, không được. Nga! Ninh Nguyễn Tịch rất có hứng thú mà chọn cao mi, vì cái gì không được. Ta cái kia bằng hữu năm nay 30 tuổi, người cao lớn vừa anh Tuấn, hơn nữa ra thế cũng không tồi, công tác cũng thực ổn định, mỗi tháng đều có thể tổn tiếp theo số tiền. Nếu hắn cùng tại trợ lý thật sự xem đôi mắt nói, liền có thể thực mau kế hoạch kết hôn sự. Ta cảm thấy khá tốt nha. Trần lộ đã có chút hoảng được hoàn toàn nghe không ra Ninh nhuế tịch trong giọng nói trêu ghẹo hắn vội vàng mà muốn tìm kiếm phản bác lý do, suy nghĩ nửa ngày cũng tìm không thấy. Đành phải há mồm ném ra tới như vậy một câu, không được, hắn tuổi tác quá lớn. Phúc! Ninh Nguyễn Tịch Phun toàn văn đọc. Cho nên nói đi, có một số người, thật sự không thể trách người khác vẫn luôn lấy hắn nói dỡn, mà là bởi vì chính hắn bản thân chính là không có thời khắc nào là không ở phối hợp người khác vui đùa, làm người tưởng không đùa đều không được. Thì như nói trước mặt Trần Lộ, trước kia ở lù tạt thời điểm, Trần Lộ tính tình còn xem như tương đối bình thường. Tuy rằng có điểm nội hướng không quá nói chuyện, nhưng thấy thế nào cũng đều là truyền thống tiểu tinh anh một quả. Mỗi tháng cầm quá vạn tiền lương, an mặc tây trang đánh cả vạt hành tẩu ở cao lớn office building gian. Chính là từ hắn cùng Ninh nhuế Tịch nhận thức lúc sau, liền ở tiểu manh vật trên đường càng đi càng xa. Trước kia tuy rằng cũng coi như không thượng khôn khéo gì đó, nhưng ít ra cũng sẽ không giống như bây giờ một bị trá liền trá ra tới như vậy cái không đâu vào đâu nói. đương nhiên. Này đó cũng chỉ sẽ ở giống ninh nhuế tịch như vậy tương đối thân cận người trước mặt. Trần lộ thực mau trở về quá thần đến chính mình nói chút cái gì, đặc biệt là đối thượng ninh nhuế tịch chế nhạo gương mặt tươi cười khi liền càng mặt đỏ. Vừa rồi kia nói, thật là quá mất mặt. Ninh nhuế tịch đậu trần lộ là thực chú ý cái kia độ, nói cách khác nếu là dùng một lần đậu đến quá mức nàng cũng không đành lòng không phải. Cho nên nhìn đến trần lộ như vậy thời điểm cũng liền không tiếp tục đầu hắn. Tạ trợ lý năm nay bao lớn tới. Trần Lộ không nghi ngờ có hắn, thực nhanh chóng mà trả lời nói, 21 tuổi. Nga. Ninh Nguyệt Tịch ký vị thâm trường mà kéo trường ngự khí nhìn Trần Lộ liếc mắt một cái, tiếp theo nhưng thật ra buông tha hắn một mã, ta đây kia bằng hữu tuổi tác sắc thật là lớn điểm. Lấy tại trợ lý tuổi tác, tốt nhất là tìm cái 25-26 tuổi, như vậy đại cái 4-5 tuổi, vừa và tốt. Trần Lộ cũng không dám gật đầu. Linh nhuế Tịch lại hỏi, kia Trần Lộ ngươi là nào một năm? Ta nhớ rõ ngươi giống như so với ta hơi chút lớn một chút. Trần Lộ đứa nhỏ này lại thành thật mà nói, ta so ngươi lớn hơn hai tuổi. Linh nhuế Tịch tỏ vẻ, giống Trần Lộ như vậy, nói cái gì phải trả lời cái gì rõ ràng một khắc chức còn ăn mệt ngay sau đó lại khôi phục thành cái kia thành thật bộ dáng hài tử, nàng thiệt tình ngượng ngùng khi dễ đến quá lợi hại. Chính là không khi dễ nói. Cũng thật sự là quá hủy khuất chính mình. Nga, như vậy a, ngươi cùng tại trợ lý tuổi tắc nhưng thật ra vừa vặn tốt. Khi nào đi hợp cái bát tự nhìn xem. Ta nhận thức một cái lao thần toán, xem bát tự đặc biệt chuẩn, nếu không ta cho người giới thiệu hạ. Nguyễn Tịch. Thanh thật hài tử trần lộ rốt cuộc nổi giận. Ha ha ha ha ha. Ninh Nguyễn Tịch không hề hình tượng mà cười lớn. trần lộ ủy khuất mà nhìn trước mặt vừa trở về liền bắt đầu gian tà gian tà ninh nhuế tịch bắt đầu nghĩ phía trước chính mình một cái lưu tại trong tiệm thủ cửa hàng kỳ thật cũng cũng không tệ lắm tuy rằng mệt mọi điểm nhưng ít ra không ai cùng hắn khai loại này làm người ngượng ngùng vui đùa nha đối thượng trần lộ kia ủy khuất tràn đầy lên án đôi mắt nhỏ ninh nhuế tịch nhẹ nhàng ho khan một tiếng lúc này mới nghiêm trang mà nói ta này không phải ở quan tâm ngươi sao hiện tại tìm đối tượng muốn mau tàn nhẫn chuẩn nhìn chúng liền phải lập tức xuống tay, nói cách khác một cái không chú ý liền phải bị người khác đoạt đi rồi. Ngươi cũng không nên trách ta không nhắc nhở ngươi, tin tức thượng đều nói hiện tại nam nữ tỷ lệ cực độ không cân bằng, thừa nam có thể so thừa nữ nhiều hơn. Mắt thấy trần lộ có điểm tâm động bộ dáng, ninh nhuế tịch lại chuyển cái đề tài nói, hơn nữa ngươi ngắm lại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sớm một chút làm ba ba bà sao? Bằng không trở về sau nhà của chúng ta bảo bảo sinh ra, ngươi liền phải quăng nhìn mắt thèm. đương nhiên ngươi hiện tại làm ba ba là có điểm đuổi, nhưng là không trước giao cái bạn gái nói từ đâu ra lão bà, không có lao bà từ đâu ra hải tử. Trần Lộ khấu khấu, tiếng đập cửa giải cứu lúc này hận không thể tìm cái ôm gối đem chính mình cả người đều ngăn trở Trần Lộ, chỉ là chờ gõ cửa người tiến vào khi, Trần Lộ kia thật vất vả khôi phục bình thường sắc mặt lại lần nữa hồng thành đi khỉ. Linh tổng. Tạ An Bình ăn mặc màu trắng quần áo lao động, trước ngực đường ngược bài, nhìn đến Ninh Nhuế Tịch thời điểm thái độ so một tháng trước muốn bình tĩnh rất nhiều, thoạt nhìn một tháng thời gian là trưởng thành không ít. Ninh Nhuế Tịch chú ý tới cái này nữ Hải ở tiến vào khi đầu tiên nhìn hạ trần lộ, theo sau lại nhìn chính mình. Có cái này tiểu phát hiện, tâm tình lập tức rất tốt, tạ trợ lý, có chuyện gì sao? Tạ An Bình tự nhiên là không rõ ràng lắm nàng tiến vào phía trước này hai cái nhìn nghiêm trang thủ trưởng là thế nào bắt quái chính mình, cho nên còn thực bình tĩnh mà đem trên tay đồ vật đưa qua đi, đây là tháng này giấy tờ. Viết kia Trần Bí Thư nói ngài đã trở lại liền lập tức giao cho ngài. Ninh Nguyễn Tịch tiếp nhận tới tùy tiện phiên nhìn nhìn liền phô ấn đỡ đặt ở một bên, ngươi gọi sai, hiện tại không phải kêu Trần Bí Thư, mà hẳn là Trần Giám Đốc. Từ hôm nay trở đi. Trần Lộ lập tức để bạn thành Hàn tỷ Ngọc Thạch Giám Đốc. Nếu về sau ta không ở nói, ngày thường có chuyện gì đều trực tiếp tìm hắn. Hắn nếu là giải quyết không được lời nói, lại làm hắn tới tìm ta. Ninh Nguyễn Tịch đã sớm ở kế hoạch phân quyền sự tình. Nàng muốn làm chính làm mưu hoa giả cùng người lãnh đạo, mà không phải mọi chuyện thân vì chấp hành giả. Nàng yêu cầu chính là tìm kiếm có thể đảm đương nàng cánh tay trái bờ vai phải chấp hành giả. Hiện tại Trần Lộ xem như thông qua khảo nghiệm. Hàn tỷ Ngọc Thạch sự tình không sai biệt lắm có thể giao cho hắn phụ trách. Kế tiếp nàng liền có thể chuyên tâm chuẩn bị đái sản, chờ đến bảo bảo sinh ra về sau, phía trước cùng tô ca bọn họ đề nghị quá sự tình cũng có thể bắt đầu kế hoạch. Nàng tâm tư, cũng không phải là một cái hàn tỷ Ngọc Thạch liền có thể thỏa mãn. Rốt cuộc, hiện tại sữa bột tiền, chính là thực quý. Tạ An Bình nghe thấy cái này tin tức sau lập tức liền cao hứng. Thực tự nhiên mà nhìn một bên đồng dạng thực kinh ngạc Trần Lộ, thiệt tình điệu đạo hỉ, chúc mừng ngươi, Trần Giám Đốc. Trần Lộ có chút ngượng ngùng mà cười, trong lòng lại nghĩ đến cái này Giám Đốc là chuyện như thế nào, như thế nào phía trước Nhuế Tịch hoàn toàn không nhắc tới quá, chẳng lẽ là đột nhiên nổi lên tâm tư. Hắn là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu không hiểu ra sao, nhưng mặc kệ thế nào thằng quan trướng tiền lương đều là tin tức tốt, nghĩ vậy hắn lại theo bản năng mà nhìn linh Nhuế Tịch liếc mắt một cái. Nhận được đối phương cười như không cười ánh mắt khi mới quay đầu cùng tạ An Bình nói, Cái kia, tạ trợ lý, buổi tối. ân buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tạ An Bình hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ giới tình huống như vậy nói loại này lời nói, lập tức phản ứng chính là trường lớn đôi mắt, a Nàng kinh ngạc cùng không có phòng bị như là một chậu nước lạnh tưới ở trần lộ trên người, trần lộ chỉ cảm thấy táo đến hoảng, chạy nhanh bổ sung nói, Cái kia. Là nói hôm nay buổi tối trong tiệm liên hoan, ta mời khách. Ngươi đợi lát nữa đi theo đại gia nói một chút. Tạ An Bình cảm thấy Trần Lộ nói lời này có chút kỳ quái, còn không kịp dâng lên vui sướng đã bị mất mát cấp che giấu đi xuống. Nàng túi đầu, dầu dĩ mà nói thanh, hảo. Này hai người biểu tình tất cả đều dừng ở một bên xem náo nhiệt ninh nhuế tịch trong mắt, nàng thực không phúc hậu mà nhìn, hoàn toàn không có đánh thức này hai cái cảm tình tay mới tính toán. Mãi cho đến tạ An Bình rời đi văn phòng, Trần Lộ mới hối hận mà ôm đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ninh Nguyễn Tịch cười tủm tịm, vui sướng khi người gặp họa mà nói, làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn dũng khí mười phần bộ dáng sao? Trần Lộ A, không phải ta nói ngươi, vừa rồi cái kia tình huống, nếu là ngươi lại đem lần đầu tiên lời nói lặp lại một lần, không tự cho là thông minh mà bổ sung điểm cái gì vặn vẹo sự thật nói. Ta bảo đảm ngươi hôm nay buổi tối có thể hưởng thụ đến một cái rất tốt đẹp hẹn hò. Không chừng một tuần nội, liền có thể thành công thoát ly độc thân. Chân lộ mặt đỏ hồng, đôi mắt đều đỏ, giống chỉ thỏ con giống nhau, nhuế tỉ. Hắn đều đã đủ mất mặt, những lời này đó liền không cần nói nữa. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta vừa rồi chính là xem đến rõ ràng, ngươi cùng tạ trợ lý chi Gian cũng không phải là tương tư đơn phương a. hiện tại liền xem ngươi chừng nào thì lấy hết can đảm thổ lộ đương nhiên hôm nay buổi tối uống chút rượu thừa dịp cảm giác say thêm can đảm thổ lộ cũng là cái không tồi chủ ý ninh nhuế tịch cấp trần lộ ra chủ ý trần lộ hiện tại lại là có chút không thể tin được nàng bị trêu ghẹo đến nhiều trong lòng khó tránh khỏi mà có điểm đánh đột thấy trần lộ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình ninh nhuế tịch làm không sao cả trạng mà nhún vai đương nhiên Này chỉ là ta một cái chủ ý mà thôi, nếu ngươi thật sự chỉ là đem tại trợ lý trở thành bình thường đồng sự nói, vậy khi ta cái gì cũng chưa nói. Trần lộ nghe xong, lại có chút tâm động, chính là dối dám lại dối dám, vẫn là không đem trong lòng muốn lời nói nói ra. Ninh Nguyễn Tịch ở một bên nhìn hắn kia dối dám biểu tình, cười đến bụng đều mau đau. Đúng rồi, ngươi buổi tối thỉnh đại gia liên hoan, ta liền không đi. Ta tình huống hiện tại, đi cũng không có phương tiện. Ngươi liền đem ta ý tứ đưa tới liền thành. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ, không quên công đạo nói. Chân lộ gật gật đầu đáp ứng rồi. Ninh Nguyễn Tịch ở hàng tỷ Ngọc Thạch đãi thời gian cũng không nhiều, nàng hiện tại đều 7 tháng nhiều. Nếu là giống nhau đi làm tộc nói, hiện tại đương nhiên vẫn là muốn đi làm. Chính là nàng là chính mình đương lão bản, trong tiệm có người phụ trách sinh ý lại cũng không tệ lắm, nàng căn bản không cần thiết làm chính mình như vậy vất vả. Nàng đã sớm tính toán hảo. Về sau mỗi ngày tới trong tiệm chuyển thượng một vòng liền lói người. Bất quá liền ở nàng đang định đi thời điểm, nô hàm điện thoại liền tới rồi. Nô hàm là số ít biết nàng hôm nay trở về người chi nhất, kết quả là, nàng vừa trở về liền lập tức mời nàng tiến hành khuê mật gặp mặt sự. Ninh huế Tịch nghĩ nghĩ đáp ứng rồi, cùng nô hàm ước hảo gặp mặt địa phương, cùng chân lộ chào hỏi liền ra cửa. Bất quá ra cửa thời điểm đã xảy ra một chút nho nhỏ ý kiến. trần lộ nhìn ninh nhuế tịch bụng to liền lo lắng cho nên là trăm phần trăm tán thành ninh nhuế tịch về nhà nghỉ ngơi nghe nàng nói phải đi sự liền lập tức buông trên tay đổ vật theo kịp giống cái chi kỷ trợ thủ giống nhau đem nàng bao bao lấy thượng người đứng cách nàng gần nhất địa phương thường thường tiến lên nâng một phen ninh nhuế tịch cũng không sẽ cho rằng đây là trần lộ ở lấy lòng chính mình đây là hắn biểu đạt quan tâm phương thức huống hồ trần lộ luôn luôn đều là như thế này một cái tâm linh ấm áp người cho nên đương trần lộ muốn đưa nàng ra cửa thời điểm nàng cũng không có cự tuyệt liền đắp trần lộ tay từ lầu hai xuống dưới trong tiệm sinh ý còn tính không tồi liền tính hiện tại cũng không phải tiêu phí hoàng kim thời gian cũng có thể nhìn đến mỗi cái trước quầy đều đứng người hơn nữa công nhân tinh thần trạng thái đều thực không tồi đều là dựa theo trong tiệm yêu cầu mang theo kiên nhẫn mà điểm mỹ tươi cười vì khách hàng phục vụ nhuế nhuế tịch Một cái có chút trần trờ thanh âm xuất hiện ở Ninh nhuế Tịch sắp rời đi cửa tiệm thời điểm. Ninh nhuế Tịch vừa nghe đến cái kia thanh âm liền theo bản năng mà nhữ như mày. Chân lộ chú ý tới nàng biểu tình, lập tức giống cái bảo hộ thần giống nhau che ở nàng trước người, vẻ mặt phòng bị mà nhìn người tới. Chờ thấy rõ người tới bộ giáng khi, liền càng là tức giận đến thiếu chút nữa không trực tiếp ẩy dày ném qua đi. Hồi lâu chưa từng xuất hiện đường Á Thành vẫn là trang điểm đến nhân mô nhân dạng. An mặc tây trang mang dày da, trên mặt không biết khi nào nhiều phó kính gọn vàng, thoạt nhìn nhưng thật ra có khí thế không ít. Đương nhiên, nếu hắn nhìn Ninh Nguyễn Tịch ánh mắt không cần như vậy phức tạp nói có lẽ sẽ làm người càng có hảo càng chút. Ninh Nguyễn Tịch không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này nhìn đến người nam nhân này, vốn dĩ nàng còn nghĩ này cha nam cùng trương tình cái kia tiện nữ đường ai nấy đi lúc sau hẳn là gặp qua thật sự nghèo túng. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải cái dạng này. Hắn quần áo trang điểm, dường như so với chức còn muốn tinh xảo như vậy chút. Quang trên người hắn kia kiện áo trên, giống như phải vài ngàn. Đến nỗi vì sao như vậy rõ ràng, hoàn toàn chính là bởi vì hiện tại Ninh Nguyễn Tịch nhiều cái cho chính mình nam nhân mua quần áo tân yêu thích mà thôi. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, lấy đường á thành một tháng tiền lương, hẳn là đều mua không nổi cái này quần áo, hiện tại cư nhiên liền như vậy mặc vào. Còn có trên tay hắn đồng hồ. giống như cũng là giá trị xa xỉ. Ninh Nguyễn Tịch hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng bắt đầu cân nhắc lên, đường cha nam trên người thay đổi, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nguyễn Tịch, chúng ta đi thôi, ta trước ngươi lên xe. Trân Lộ nhận ra người nam nhân này chính là Ninh Nguyễn Tịch trong truyền thuyết bạn trai cũ, tưởng tượng đến lần trước gặp mặt khi ở phòng họp phát sinh sự tình, lo lắng người nam nhân này sẽ làm ra đối Nguyễn Tịch bất lợi sự tình. Trần Lộ chạy nhanh che chở Ninh Nguyễn Tịch muốn mang nàng đi ra ngoài. Nguyễn Tịch, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Đường Á thành oán hận mà nhìn bị hắn cho rằng xen vào việc người khác Trần Lộ liếc mắt một cái. Tiếp theo mới ra vẻ ôn nhu mà nhìn về phía Ninh Nguyễn Tịch. Tiểu Tịch, chúng ta đều thời gian dài như vậy không gặp. Đợi lát nữa cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Chúng ta đều đã lâu không cùng nhau ăn cơm. Ninh Nguyễn Tịch nghe Đường Cha Nam nói. thiếu chút nữa không bị ghê tẩm đến nổ ra. Này nam nhân đầu góc có tật xấu đi, ước nàng cùng nhau ăn cơm. Thật là, chán bị chó hoang gầm đi. Trần lộ cũng là một đầu hắt tuyến, nhìn trước mặt sắm vai tình thánh nam nhân, nhìn nhìn lại bên cạnh thần sắc không rõ ninh Nguyễn Tịch, thử thăm dò nói, "Nhuế Tịch. Ninh Nguyễn Tịch nhìn hắn một cái, chiều hắn nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo hắn đừng lo lắng, lúc này mới nhìn đường Á Thành, lần trước gặp mặt thời điểm ngươi liền ở chuẩn bị kết hôn sự. thế nào sinh hoạt sau khi kết hôn quá đến cũng không tệ lắm đi trần lộ vừa nghe người nam nhân này thế nhưng kết hôn còn tới thông đồng ninh nhuế tịch lập tức liền khí hống hống mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đường á thành sắc mặt còn lại là giống sống nuốt chỉ con rán giống nhau như thế nào khó coi như thế nào tới trên mặt tươi cười đều trở nên vặn mẹo dãy rủa thật lâu mới rốt cuộc điều chỉnh lại đây ta không kết hôn nga như vậy a Vậy ngươi cùng ngươi bạn gái hẳn là ở chung đến cũng không tệ lắm. Ta nhớ rõ ngươi từ đại học bắt đầu liền vẫn luôn đem nàng trở thành trong ngộng nữ thần mới hảo tưởng, thế nào? Nữ thần đương bạn gái cảm giác thực không tồi đi. Ninh Nguyễn Tịch lại không ngừng cố gắng mà nói. Đường Á Thành lần này sắc mặt, thiệt tình là, vô pháp nhìn chương tình sự tình là hắn trong lòng sâu nhất đau, là khó nén quất nhục Từ ngày đó lúc sau hắn liền rốt cuộc không đi tìm chương tình. Tưởng tượng đến ở nữ nhân kia trên người phát sinh sự tình hắn liền cảm thấy ghê tởm. Ta cùng nàng chia tay. Đường Á Thành cố nén tính tình, tiếp tục trang ôn nhu bộ dáng. Ta phát hiện ta cùng nàng căn bản không thích hợp, chúng ta tính tình tính tình đều không đáp. Tiểu tịch, ngươi gần nhất hảo sao? Ninh Nguyễn Tịch nghe này, nam nhân nói thiếu chút nữa không bị đầu đến cười ra tới. Bất quá cũng may nàng nhịn xuống, nghe đường Á Thành nói, đương nhiên địa điểm đầu, ta đương nhiên hảo A. Có Lao Công, có Hải Tử, này còn có cái gì không tốt? Trân Lộ ở một bên thời gian dài cũng liền nhìn ra điểm môn đạo tới, nghe được Ninh Nguyễn Tịch lời nói, biểu tình cũng thả lỏng, cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, cao đại ca như vậy hảo, không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi đâu Nguyễn Tịch. Này kia hai người kẻ sướng người họa, mỗi một câu không một cái cười đều như là ở đường Á Thành trong lòng chát đao giống nhau. Hắn nghĩ Ninh Nguyễn Tịch tới nơi này khẳng định là mua đồ vật, lại đi nhanh như vậy đó chính là cái gì cũng chưa mua nghĩ đến tiếp cận phương pháp lại ân cần mà nói tiểu tịch cửa hàng này trang sức không tồi ngươi nhìn xem có hay không cái gì thích nếu là có lời nói ta cho ngươi mua ta còn không có đưa ngươi cái gì lễ vật đâu ninh nhuế tịch hiện tại thật là nhịn không được bất quá không đợi nàng mở miệng liền từ một bên quẩy chuyên doanh đi tới một cái hơn 30 tuổi nữ nhân ăn mặc nhưng thật ra rất không tồi chính là diện mạo dáng người kém một chút Nàng đi tới lúc sau trực tiếp thực tự nhiên mà vãn trụ đường Á Thành cánh tay, Á Thành, như thế nào tới nơi này? Ta vừa rồi tìm ngươi cũng chưa tìm được. Nói, lại dùng địch gì ánh mắt liếc ninh nhuế tịch liếc mắt một cái, bằng vào nữ nhân đặc có mẫn cảm trực giác. Nàng thực khẳng định, trước mắt cái này lớn bụng nữ nhân, khẳng định cùng đường Á Thành có mưu trung hoa xa xỉ quan hệ. Ngươi bằng hưu A. Này ngữ khí A, kia kêu, kêu một cái khinh thường. Giống như nàng nhìn bọn họ liếc mắt một cái chính là ban cho bọn họ vô thượng vinh quang Đường Á Thành ở cái này nữ nhân xuất hiện khi sắc mặt liền trở nên trắng bệnh Hắn xấu hổ mà muốn bẻ ra nữ nhân kéo chính mình tay Lại không dám nhìn tới Ninh Nhuế Tịch biểu tình Hắn như thế nào liền đã quên Hôm nay là buổi nàng tới mua trang sức đâu Ninh Nhuế Tịch nhìn đến cái này xa lạ nữ nhân Lại nhìn đến nàng cùng đường Á Thành chi gian ở Trung Tư Thái Lại nhìn nhìn đường á thành kia xấu hổ đến không chỗ dung thân bộ dáng, trong lòng liền có đáp án. Nàng nhưng thật ra chưa nói cái gì, cũng lời đi để ý cái kia tự cho là đúng nữ nhân, trực tiếp cùng Trần Lộ nói, đi thôi. Trần Lộ liền tính lại buồn cũng nhìn ra tới cái kia cha nam cùng cái kia lão bà chi gian quan hệ có điểm không quá tầm thường, bất quá hắn nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, nghe được ninh nhuế tịch nói liền lập tức đỡ nàng đi ra ngoài. Đường Á Thành thấy được Ninh Nguyễn Tịch trước khi đi khỏe miệng trầm biếm, tình cảm chiến thắng lý trí, trực tiếp ném ra kia kéo chính mình cánh tay tay tiến lên, tiểu tịch, ngươi hiểu lầm. Ninh Nguyễn Tịch nghe này không đánh đã khai nói nhưng thật ra cười, nàng hiểu lầm, nàng hiểu lầm cái gì, nàng nhưng cái gì cũng chưa nói. Nữ nhân kia cũng có chút nổi giận, nàng hiện tại là trăm phần trăm xác định đường Á Thành cùng nữ hải kia quan hệ không cạn, không rảnh lo cùng đường Á Thành so đo gì đó. Nàng cũng đi theo tiến lên, ai nha, á thành, ngươi không phải tới bồi ta xem trang sức sao. Ta nhìn chúng mấy khoản, ngươi cùng ta cùng nhau nhìn xem cái nào tương đối thích hợp ta. Muốn ta nói, hàn tỷ ngọc thạch đồ vật vẫn là thực không tồi. Bất quá cũng không phải người nào đều có thể tới. Nữ nhân nói như vậy, còn không quên ý có điều chỉ mà nhìn bên kia tuổi rõ ràng còn rất nhỏ ninh nhuế tịch liếc mắt một cái. Chân lộ làm sao nghe không ra lời này trung ý tứ. Theo bản năng mà muốn phản bác gì đó Nhưng là bị Ninh Nhuế Tịch mắt sắc nhanh tay đố lại ở Ninh Nhuế Tịch cười tủm tỉm mà nhìn nữ nhân kia Như là nghe không ra chảo phúng giống nhau Đột nhiên mở ra tới như vậy một câu Ngài Hảo, xin hỏi ngươi là Á Thành A Di sao? A Di Ngài Hảo, A Di Ngài thật tuổi trẻ Nhìn cùng bốn mươi xuất đầu giống nhau Chân lộ thiếu chút nữa liền phun cười ra tới Bị Ninh Nhuế Tịch hung hăng mà một phen véo ở trên eo Sau đó kêu thảm thiết thay thế phun cười, bất quá ngay cả cái này kêu thảm thiết cũng đều bị hắn cắn răng nhìn xuống, này một nhẫn nhưng thiếu chút nữa không cắn chính mình đầu lưỡi tiêm. Nghế tịch, cũng thật tàn nhẫn a, Nữ nhân kia, tuy rằng nhìn tuổi so với bọn hắn lớn hơn một ít, nhưng là tuyệt đối không tới hơn 40 tuổi tuổi tác. Phải biết rằng, nữ nhân chính là nhất để ý bị người khác nói lão, hiện tại nhế tịch nói như vậy, hoàn toàn chính là đối với nàng ý hiếp chọc dao nhỏ. Bất quá hắn nhìn nhưng thật ra thực sung sướng là được. Ngươi, nữ nhân kia hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ phát sinh như vậy vừa ra, chứng mắt ninh nhuế tịch chừng đến trong mắt đều mau rơi xuống giống nhau. Nàng hung hăng mà bắt lấy bên cạnh đường Á Thành tay, giống tìm kiếm trợ giúp giống nhau. Á Thành, ngươi như thế nào sẽ nhận thức như vậy không có tố chất bằng hữu? Chẳng lẽ gia trưởng của bọn họ đều không dạy dô nàng cái gì là lễ phép sao? Ninh nhuế tịch hận nhất một chút. chính là người khác ở nhằm vào nàng thời điểm đem chính mình ba mẹ cũng dính răng đến. Hiển nhiên hiện tại nữ nhân này, chính là phạm vào cái này cấm kỵ. Nàng chỉ là khinh miệt mà nhìn bên kia thần sắc nan kham đường á thành liếc mắt một cái, tiếp theo thực bình tĩnh mà nói tiếp, á thành, xem gia vị này không phải ngươi à đó chính là ta hiểu lầm, ngượng ngùng a bất quá, ngươi chừng nào thì nhận thức tuổi lớn như vậy nữ nhân. chẳng lẽ lao sư không cùng ngươi đã nói người tốt nhất là cùng cùng tuổi tầng kết giao có ba tuổi một thế hệ mương loại này cách nói sao các ngươi chạm cùng nhau đều như là a di mang cháu ngoại trai ra tới đi dạo phố chân lộ nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả lần này không cần ninh nhuế tịch động thủ chính hắn liền rất thành thật bóp lấy chính mình lòng bàn tay sợ tại như vậy xuất sắc thời điểm cười ra tiêu tới hắn như thế nào liền đã quên đâu Nếu là muốn khởi miệng lươi chi tránh nói, nhuế tịch nhưng cho tới bây giờ không tại đây sự kiện thượng ăn qua nửa điểm mệt nha. Đường Á thành hiện tại là thế khó xử, bên trái là trước bạn gái cũ, bên phải là hiện tại áo cơm cha mẹ, hai cái đều là hắn không nghĩ đắc tội người. Nhưng là tình huống chính là cá cùng tay gấu căn bản không thể kiêm đến, cho nên hắn cần thiết làm ra một cái lựa chọn. Hắn ánh mắt ở hai khuôn mặt thượng bồi hồi, một trương thanh tú khả nhân. Một chương tuy rằng nùng trang diễm mạc nhưng như cũ khó nén năm tháng tăng thương, cảm tình thượng sớm đã có thiên hướng. Chỉ là lý trí ở ngăn trở hắn, tinh tưởng nói cho hắn, cái nào nhân tải là hắn hiện tại trăm triệu đắc tội không được. Tiểu tịch, ngươi chừng nào thì nói chuyện như vậy không lễ phép. Nhanh lên cùng chúng ta kinh đường á thành đúng lý hợp tình mà nói, nói hạ nghị đến chính mình thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng, lại chạy nhanh sửa miệng, cùng ta bằng hưu xin lỗi. nàng chỉ là so với ta hơn mấy tuổi mà thôi nào có người nói như vậy khoa trương Chân lộ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nhìn nhuế tịch cái này bạn trai cũ như thế nào dễ rủa sau đó thiên vị mặt khác nữ nhân mặc danh mà cảm thấy trâm trọng càng là vì ninh nhuế tịch không đăng giá hắn không hiểu nhuế tịch như thế nào sẽ coi trọng như vậy trừ bỏ diện mạo ở ngoài không đúng tí nào nam nhân hắn nhận thức nhuế tịch căn bản không phải như vậy không ánh mắt người nhà hắn lo chính mình phát nốc lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là hắn vĩnh viễn sẽ không biết đáp án, sẽ không biết, hắn nhận thức ninh nguyễn tịch, cùng cái kia cùng đường á thành ở bên nhau ninh nguyễn tịch, căn bản là không phải một người. Thân thể vẫn là một cái, chỉ là linh hồn, đã thay đổi. Như vậy siêu việt khoa học lý niệm sự tình, hắn vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến, cũng vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này tồn tại. Khen không khoa trương cùng ta có cái gì quan hệ? Người bằng hữu lại cùng ta có cái gì quan hệ? Ninh Nguyễn Tịch dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt xem xét đường á thành liếc mắt một cái, quay đầu đối Trần Lộ nói, đi. Đỡ phải cùng lung tung rối loạn người ta nói lời nói chậm chê thời gian. Trần Lộ đem trong óc những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng ném đi, đối Ninh Nguyễn Tịch lộ ra một cái ngốc hề hề tươi cười, hảo. Nói, liền chuẩn bị đi đỡ nàng. Ai cũng không nghĩ tới. Phía trước cái kia vốn đang hảo hảo mà đứng ở đường Á Thành bên cạnh nữ nhân thế nhưng đột nhiên giống nổi điên giống nhau xông tới, một phen muốn chảo quá Ninh Nguyễn Tịch tay. Ninh Nguyễn Tịch cùng Trần Lộ đều bị nàng cái này ngoài ý muốn động tác cấp kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may Trần Lộ từ Ninh Nguyễn Tịch mang thai lúc sau liền có giác ngộ, nhìn đến kia điên nữ nhân như vậy, cũng không rảnh lo cái gì thần sĩ phong độ linh tinh, trực tiếp không khách khí mà một tay đem nàng đẩy ra, cái kia sức lực đại đến. Làm người nọ liên tục lảo đảo vài bước mới dừng lại Người bệnh tâm thần A Đôi mắt mù không thấy được người là thai phụ A Chân lộ phát hỏa Luôn luôn tính tình thực tốt hắn Cũng mặc kệ nơi này chính là hàng tỷ ngọc thạch cửa tiệm Bên trong đều là ở chính mình thủ hạ làm việc đồng sự Cũng mặc kệ hiện tại trong tiệm còn có như vậy nhiều khách nhân Trực tiếp hộ ở kinh hồn chưa định ninh nhuế tịch trước người Hướng tới cái kia bệnh tâm thần nữ nhân mắng to nói Ninh nhuế tịch thật là bị dọa tới rồi tay nàng tâm đều là mồ hôi lạnh nàng hiện tại trạm địa phương là ở cửa phía trước chính là bậc thang nếu vừa rồi nữ nhân kia nếu là hơi chút có điểm ý xấu đem nàng nhẹ nhàng đẩy kia nàng tưởng tượng đến này đối với nữ nhân kia cùng cùng nàng đứng chung một chỗ đường á thành liền nhiều vài phần cựu hận ai ta nói ngươi người này rốt cuộc có phải hay không nam nhân a là cái nam nhân nói liền sớm một chút mang theo cái này bệnh tâm thần sớm một chút đi Đỡ phải ở bên ngoài thai họa người khác. Ngươi nói ngươi người nam nhân này đường đến nghẹn không nín thở. Một cái đường đường chính chính đại nam nhân không làm, một hai phải làm xem lão bà sắc mặt hành sự tiểu bạch kiểm, thật là mất hết chúng ta nam nhân mặt. Chân lộ pháo hoanh xong nữ nhân kia, lại bắt đầu đối với đường á thành dích gạo. Hắn đã sớm đối tên cặn bã này nam bất mãn, mỗi lần đều nghĩ chính mình là người ngoài không hảo nhúng tay chịu đựng ai biết người này căn bản chính là không có nhân phẩm hạt cuối. Làm chính hắn đi tỉnh lại, kia hoàn toàn chính là cậu sẽ không ăn phân chê cười. Đường á thành bị mang đến trên mặt thanh một trận bạch một trận, hắn rất muốn phản bác nói xen vào việc người khác gì đó, chính là nhìn bị hắn che ở phía sau ninh nhuế tịch kia lạnh băng ánh mắt, trên người mất đi sở hữu phản bác sức lực. Ta làm cái gì? Ngươi như thế nào động thủ đánh người A, ta muốn báo nguy. Nữ nhân kia cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn lúc này giống chung khuyển giống nhau đem nữ hải kia chặt chẽ hộ ở sau người trần lộ, thẹn quá thành giận mà thét to. Trần lộ không giận phản cười, báo nguy. Ngươi bảo à, ngươi cho rằng theo dõi là dùng để chơi tự chụp. a, ngươi mới vừa làm cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta nói cho ngươi, ta đẩy ngươi một phen đó là nhẹ. Giống ngươi như vậy đối thai phụ đều hạ độc thủ nữ nhân, kia hoàn toàn chính là bại hoại, đó chính là nhân tra. Chính ngươi cũng là cái nữ nhân. Sao có thể làm ra như vậy không phải người sự đâu. Người báo nguy a, người, người báo a, ta đảo muốn nhìn, cảnh sát sẽ như thế nào trừng phạt người như vậy ác độc nữ nhân. Đường Á Thành cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy một màn, hắn biết chính mình vị này giám đốc là tầm cao khí ngạo người, lại không nghĩ rằng nàng sẽ tới hơi chút chịu điểm khí liền đối thai phụ xuống tay nông nỗi. Chuyện vừa rồi hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, hắn mặc kệ nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì. Hắn nhìn đến chính là ở tiểu tịch bọn họ chuẩn bị đi thời điểm nàng đột nhiên vọt qua đi. Nghĩ vậy, đường Á Thành nhìn đối phương trong ánh mắt cũng mang lên lên án cùng bất mãn. kia nữ nhân hiện tại hoàn toàn chính là bốn bề thụ địch, nàng nhất phẫn nộ chính là, dưới tình huống như vậy, đường Á Thành cư nhiên không những không đứng ở nàng bên này giúp nàng nói chuyện, cư nhiên còn dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Cái này phát hiện, làm nàng tức giận đến tưởng thét trói thai. Á Thành, ngươi làm rõ ràng. Ngươi rốt cuộc nên đứng ở ai bên người? Hiện tại là ta bị khi dễ, ta bị khi dễ chẳng lẽ ngươi còn muốn ở nơi đó đứng xem náo nhiệt sao? Ngươi chờ quên. Nữ nhân tức muốn hộp máu mà chửi bậy. Đường á thành sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn sợ nữ nhân sẽ đem dư lại nói nói ra, những lời này đó, là trong đời hắn lớn nhất có nhục, Hắn tuyệt đối không thể làm những người khác biết những việc này, cho nên không đợi đối phương nói chuyện, liền lập tức ngăn lại nàng. Trong mắt mang theo chính mình nhiều không biết lấy lòng cùng cầu xin. Ta! Hắn nhìn nữ nhân này, lắp bắp mà không biết nên nói cái gì lời nói hảo. Ninh nhuế Tịch đã sớm nhìn ra đường Á Thành cùng nữ nhân này quan hệ không đơn giản, phía trước còn chỉ là phỏng đoán, hiện tại không sai biệt lắm là xác định. Chỉ là nàng không nghĩ tới, phía trước còn đối trương tình thâm tình chân thành, thậm chí vì nàng phản bội Ninh nhuế Tịch nam nhân, chẳng qua ngắn ngủn một tháng điểm thời gian. Liền lưu lạc đến tìm kim chủ đường tiểu bạch kiểm nông nỗi. Ai, thật đúng là. Thói lời ngày sau a. Nàng chỉ nghĩ làm ninh nhuế tịch nhìn xem, nhìn xem nàng thích nam nhân rốt cuộc là cái cái gì đức hạnh, xem hắn vì tiền làm chút chuyện gì, nhìn xem nàng rốt cuộc hối hận hay không, bởi vì như vậy một kẻ cặn bã giống nhau người, từ bỏ chính mình sinh mệnh, vứt bỏ ai chính mình ba mẹ cùng bằng hữu. Trần Giám Đốc, phát sinh chuyện gì? Đại khái là bên này động tĩnh quá lớn, hấp dẫn ở trong tiệm tuần tra tạ An Bình, nàng đi tới có chút lo lắng mà nhìn giống như thực tức giận Trần Lộ. Bất quá thức mau, còn không đợi Trần Lộ trả lời, nàng liền thấy được đứng ở Trần Lộ phía sau Ninh Nguyễn Tịch, Ninh Tổng. Trần Giám Đốc, Ninh Tổng, này hai cái xưng hô, làm đường Á Thành cùng nữ nhân kia đều là cả kinh, hai người đều kinh ngạc mà nhìn về phía từ bên trong đi ra tạ An Bình. Nam nhân ở bên ngoài an mặc chức trang nói cho người ta cảm giác chính là bình thường, nhưng là nữ nhân nói, một khi mặc vào chức trang liền biết nơi này là nàng công tác trường hợp. Lúc này tạ An Bình vừa xuất hiện, cấp hai người cảm giác chính là như thế. Ma nàng ngược bài, cũng xác thật chứng minh rồi chuyện này. Chân lộ nhìn đến tạ An Bình khi, thần sắc hơi chút hỏa hoãn một ít, chỉ là nghĩ đến nữ nhân kia làm sự, lại lạnh xuống dưới, ta không có việc gì, bên này giao cho ta. Người trước đưa Ninh Tổng lên xe. Nàng tài xế ở bên ngoài chờ. Tạ An Bình nhìn đến cái dạng này trần lộ cũng thực ngoài ý muốn. Bất quá nàng không nói gì, mà là nghe lời mà đi qua đi. Ninh Tổng. Ninh Nguyễn Tịch cười lạnh nhìn đường Á Thành cùng nữ nhân kia liếc mắt một cái, từ tạ An Bình đỡ đi ra ngoài. Mà trần lộ còn lại là ở kia cản phía sau, không chuẩn hai người tiếp cận Ninh Nguyễn Tịch một bước. Đường Á Thành còn ở vì cái kia Ninh Tổng mà kinh ngạc. Hắn bên người nữ nhân tự nhiên như thế. Nàng nhìn xem phía sau cửa hàng, nhìn nhìn lại cái kia dần dần đi xa thai phụ, đôi mắt càng chừng càng lớn, như là liền trong mắt đều mau rơi xuống giống nhau. Người kia, rốt cuộc là ai? Vì cái gì các ngươi sẽ kêu nàng linh tổng? Á thành! Ngươi không phải nhận thức nàng sao? Nàng rốt cuộc là người nào người? Nàng ngại trụ trong lòng bất an, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía bên cạnh đường á thành. Hy vọng từ hắn nơi đó được đến đáp án. Đáng tiếc chính là, kết quả chú định là muốn cho nàng thất vọng rồi, bởi vì đối mặt này đó nghi vấn, đường Á Thành cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn không biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì hắn nhận thức như vậy nhiều năm ninh nhuế tịch đột nhiên lập tức liền từ cái mềm như bông tiểu bạch thỏ biến thành hiện tại cái dạng này, phía trước đột nhiên vào cái kia ngạch cửa có tiếng cao lũ tạt còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên còn thành cái gì ninh tổng, chẳng lẽ nhà này gần nhất rất có danh Hàn tỷ ngọc thạch chính là nàng khai. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này huyền huyến thật sự, đường á thành cả người đều có chút phát ốc, Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nhân sinh chính là một cái chê cười, nhớ tới trước kia đối chính mình cười đến như vậy ngọt ngoan ngoan phục tùng ninh nguyễn tịch, nghĩ lại hiện tại dùng cái loại này xem người xa lạ giống nhau ánh mắt nhìn chính mình vẻ mặt lạnh băng nữ hài, này trong đó thay đổi đại biểu cho cái gì. Không có người so với hắn chính mình rõ ràng hơn. Chân lộ nhìn đường Á Thành cùng nữ nhân kia bộ dáng, cảm thấy buồn cười, châm chọc mà nói, ta đã quên tự giới thiệu, ta là hàng tỷ Ngọc Thạch giám đốc ta họ trần, mà vừa rồi vị kia, là chúng ta lão bản. Hắn càng xem cái này cha nam càng không vừa mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, nhuế tịch như thế nào sẽ coi trọng loại này nam nhân. Càng muốn không thông chính là, như vậy nam nhân. Như thế nào sẽ không cần nhuế tịch mà lựa chọn như vậy một cái muốn khí chất không khí chất muốn năng lực không năng lực lao bà đâu. Bất quá bọn họ hai cái đứng chung một chỗ nhưng thật ra rất sướng, nhưng còn không phải là trong truyền thuyết nổi nào hút vung lấy sao. Như thế nào, như thế nào sẽ? Đường á thành như bị thiên đại đả kích giống nhau không dám tin tưởng mà nhìn trần lộ, muốn đem hắn rắc nói dối như cội vạch trần giống nhau, tiểu tịch sao có thể là hàng tỷ ngọc thạch lão bản. Chuyện này ta như thế nào không biết. Không có khả năng, nàng từ đâu ra tiền tới khai cái này cửa hàng. Trần lộ đôi tay khoanh trước ngực trước, biểu tình kiệt ngạo, hơi hơi ngẩn cảm, dùng một loại thực khinh thường ngự khi nói, nhuế tịch khai cửa hàng cùng ngươi có len sợi quan hệ. Huống hổ, nhuế tịch không có tiền thì thế nào? Nàng chính là có một cái trên thế giới tốt nhất hoàn mỹ nhất lão công. Người xoáy lại có tiền đối nàng càng quan trọng là nhân ra là cái chân chân chính chính nam tử hán. Hán đôi nhuế tịch chính là ngoan ngoãn phục tùng sùng vô cùng, chẳng qua là khai ra nho nhỏ ngọc thạch cửa hàng thôi, điểm này tiểu yêu cầu cao đại ca sao có thể không thỏa mãn nhuế tịch đâu. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cũng chỉ có có thể làm được bộ dáng này nam nhân, mới xứng đôi nhuế tịch. Có một số người... Vẫn là trở về lấy cái trậu rửa mặt chiếu chiếu chính mình, Lại đến làm ngộng tưởng hao huyền đi. Không thể không nói trần lộ ngày thường nhìn tính tình thực hảo, Nhưng là đương hắn thật sự sinh khí khởi sướng dẫn tới, uy lực cũng vẫn là rất lớn. Tỷ như nói hắn hiện tại nói những lời này, Chính là một cái chữ thô tục không mang theo, Chính là so cầm đao trực tiếp chọc còn muốn tới đến đả thương người. Nhìn đương á thành kia trương tiểu bạch kiểm lúc này khó coi sắc mặt sẽ biết. Nhìn hai người kia, Trần Lộ đột nhiên cảm thấy cùng người như vậy so đo thật là không thú vị. Bất quá nghĩ đến chuyện vừa rồi, hán khí vẫn là có chút tán không đi, nghĩ nghĩ lại bổ sung câu, ngươi hiện tại trước nghiệp rất thích hợp ngươi. Các ngươi hai cái đứng chung một chỗ, thật xứng. Bất quá làm tiểu bạch kiểm liền phải làm tiểu bạch kiểm giác nộ, bị người lao công phát hiện cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chờ đến Trần Lộ rời đi, đường Á Thành nhìn trống rông không có người cửa tiệm. Trong đầu còn đang không ngừng mà quanh quẩn tiểu bạch kiểm ba chữ, trong lòng lớn nhất cảm giác chính là, vẫn là bị người đã biết. Kêu kiện mất mặt sự tình, hắn vẫn luôn muốn giấu giếm sự tình, đến cuối cùng, vẫn là bị người đã biết. Hơn nữa, vẫn là bị hắn nhất không nghĩ là người biết, trong lúc nhất thời, hắn thế giới, đều giống như nháy mắt sụp xuống giống nhau. Mà đứng ở hắn người bên cạnh, lúc này cũng không rảnh đi quản cái này bị chính mình tiềm quy tắc nam nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ là nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình, nghĩ đến chính mình cư nhiên đắc tội hàn tỷ ngọc thạch lao bản, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là cái rất có hậu trường người, trong lòng đều bắt đầu hốt hoảng. Nàng hoa nhiều năm như vậy mới thật vất vả bò lên trên giám đốc chức vị, tự nhiên là rõ ràng hậu trường loại đồ vật này ở cái này xã hội thượng là cỡ nào quan trọng. Một cái có bối cảnh người, chỉ cần một câu hoặc là một ánh mắt, liền có thể không ngừng sức lực mà đem người sở hữu tức giận biến thành chất thải công nghiệp. Tưởng tượng đến nếu là đối phương sẽ làm ra cái gì trả thù chính mình sự tình, nàng đừng nói là cười, chỉ sợ đều phải khóc ra tới. Nghĩ, nàng đột nhiên xoay qua nhìn về phía đường Á Thành, như là tìm được cứu tinh giống nhau bắt lấy hắn thủ khẩn trương mà nói, Á Thành, vừa rồi cái kia kêu, kêu ninh tổng người, các ngươi là bằng hưu đúng hay không? Ngươi giúp ta cùng nàng nói lời xin lỗi, nói ta vừa rồi không phải cố ý, làm nàng đừng cùng ta chấp nhận, là ta có mắt không thấy thái sơn. đắc tội nàng. Nàng đem chính mình tư thái bai đến càng thấp, thái độ càng là nịnh nọt, đường á thành sắc mặt liền càng khó xem. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này tiềm quy tắc chính mình nam nhân, cái này ngày thường kiêu ngạo đến hận không thể đi ngang từ mắt phùng nhìn người nữ nhân, ở biết ninh nhuế tịch thân phận lúc sau, cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Cái này nịnh nọt hèn mọn bộ dáng, cũng không phải là đối hắn lớn nhất châm trọng sao. Hắn vứt bỏ ninh nhuế tịch, Cuối cùng lại không thể không khuất phục ở một cái lao bà tiềm quy tắc hạ. Kết quả là lại phát hiện cái này lão bà cư nhiên sợ ninh nhuế tịch đến loại tình trạng này, này hết thể luân hồi xuống dưới, hắn tựa như cái không đầu góc chê cười giống nhau, liền chính hắn nhìn đều cảm thấy buồn cười đến không được. Hàn tỷ ngọc thạch, có như vậy đặc biệt sao? Hắn vẫn là không hiểu, sâu kín mà nhìn bên người nữ nhân. Nữ nhân không nhận thấy được hắn cảm xúc không thích hợp, lo chính mình giải thích. hàn tỷ ngọc thạch khai cửa hàng thời gian cũng không trường thêm lên phòng chừng còn chưa tới một năm nhưng là khiêng không được bối cảnh lo toan khách đàn cường đại a hiện tại ai không biết rất nhiều minh tinh đều là hàn tỷ ngọc thạch khách quen hơn nữa hàn tỷ ngọc thạch còn cùng kim thượng phòng làm việc hợp tác rồi hơn nữa nghe nói hàn tỷ ngọc thạch lão bản bối cảnh rất lợi hại mới vừa khai cửa hàng thời điểm có rất nhiều người tìm tra đều bị bãi bình chỉ là không nghĩ tới bọn họ lao bản cư nhiên như vậy tuổi trẻ Nữ nhân ngày thường cũng tiếp xúc đến một ít xã hội thượng lưu người trên, cũng sẽ trộm mà đi truy tung các nàng gần nhất theo đuổi xu thế, đối với càng ngày càng cao tần suất xuất hiện ở bọn họ bên miệng hàn tỷ ngọc thạch tự nhiên là quen thuộc thật sự. Chỉ là hàn tỷ ngọc thạch quầy thượng bán đều là chung loại kém vật phẩm trang sức, chân chính thượng đẳng thậm chí đến hạ lượng, kia đều là vip khách quý mới có thể hưởng thụ đặc quyền. Mà hiện tại, có được một chương hàn tỷ ngọc thạch vip thẻ hội viên. Cũng là nhốt đánh vào xã hội thượng lưu một cái giấy thông hành. Nàng không chú ý tới, chính mình môi nói thượng một câu, bên người người sắc mặt liền bạch thượng một phần. Chờ đến nàng nói xong lúc sau, gương mặt kia chỉ có thể dùng tráng bệnh tới hình dung. Ta đi trước. Đường Á Thành đột nhiên mở miệng nói, thậm chí không cho đối phương nói chuyện cơ hội liền trực tiếp nít người. Nữ nhân bị kinh ngạc một chút, phục hồi tinh thần lại sau lập tức tiến lên ngăn lại hắn, ngữ khí thực bá đạo. Ngươi làm cái gì đâu? Ngươi không phải đáp ứng ta bồi ta đi dạo phố sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta hiệp nghị? Ngươi phải biết rằng, ta trên tay còn có cái tân hạng mục, chỉ cần ngươi làm ta cao hứng ta liền đem cái này hạng mục giao cho ngươi phụ trách. Chờ đến ngươi hoàn thành lúc sau, không chỉ có là tiền lương tiền thường nhiều, còn có thăng là chủ quản tư cách. Đường Á Thành nhìn nàng, trần trơ hạ, cuối cùng như là nhớ tới cái gì dường như... Vẫn là thực kiên quyết mà phải rời khỏi, ta tưởng chính mình đãi một hồi, ngươi muốn dạo nói liền chính mình dạo đi. Đến nỗi cái kia hiệp nghị, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi, ta mặc kệ. Hạng mục ngươi ai cấp liền cấp, không yêu cho ta cũng không cái gọi là. Rời đi hàng tỷ ngọc thạch, đường á thành một người thất hồn lạc phách mà ở trên phố du đãng Hắn không biết chính mình đang làm cái gì, cũng không biết muốn làm cái gì. Trong đầu trống giống, trong lòng cũng trống giống. Một loại đầy trời hối hận thổi quét hắn cả người, chiếm cư hắn sở hữu tư duy, làm hắn trừ bỏ hối đến ruột đều thành cái gì đều làm không được. Hắn ngẫm lại mấy năm nay chính mình rốt cuộc làm cái gì. vứt bỏ đối chính mình toàn tâm toàn ý ninh Huế tịch, theo đuổi cho tới nay trong ngọng nữ thần trương tình, chờ đến thật vất vả trương tình đáp ứng cùng chính mình kết hôn, kết quả lại phát hiện cái gọi là tình nhân trong ngọng sớm đã thành đại chúng bạn dường. Công tác thất thố con bị nữ thủ trưởng theo dõi, ở vứt bỏ công tắc cùng bị tiềm quy tắc chi gian, hắn hảo vô cốt khí mà lựa chọn người sau. Vì cái gọi là tiền đồ, hắn bán đứng thân thể của mình, bán đứng linh hồn của chính mình. Hiện tại hắn, bề ngoài nhìn cùng tinh anh nam giống nhau, trên thực tế, lại cùng như lang trong tiệm như lang không có bất luận cái gì khác nhau, đều là vì tiền bán đứng chính mình. Kết quả là, hắn vứt bỏ hết thảy, lại phát hiện, Cái kia bị hắn bức bỏ Ninh Nguyễn Tịch, thế nhưng đã sớm ở hắn sở không biết thời gian, trở thành một cái như vậy ưu tú có như vậy cao thành tựu người. Ha ha, hắn, thật là chê cười. Hảo, ngươi trở về đi y tà không có việc gì. Chờ đến lên xe, Ninh Nguyễn Tịch đối còn đứng ở xe ngoại Tạ An Bình lộ ra một cái mỉm cười. Tạ An Bình nhìn nhìn ngồi ở ghế điều khiển cái kia thoạt nhìn liền rất hung nam nhân, mặc danh mà liền an tâm, đi theo gật gật đầu. Ninh tổng, kia ngài trên đường chú ý an toàn. Ân, đưa ta đi ổ bạ lạ quán cà phê đi. Ta muốn qua bên kia thấy cái bằng hữu. Ninh Nhuệ tịch đối trước tòa nam nhân nói nói. Nói xong lúc sau nàng liền tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt lại. Trầm tư thật lâu, đợi cho tâm tình rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nàng mới mở ra tay nhìn lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Này đó mồ hôi lạnh, đều là vừa mới bị nữ nhân kia đột nhiên lao tới cấp dọa đến. Nàng hiện tại vô cùng mà may mắn chính mình định lực còn tính không tồi, có thể ở nhanh nhất thời gian làm chính mình bình tĩnh lại, nói cách khác, cảm xúc dao động quá lớn nói, chỉ sợ sẽ đối bảo bảo không tốt. Nàng vừa rồi tâm tình kỳ thật là thấp vọng, không nói lời nào chỉ là lo lắng cho mình tiết lộ ra quá nhiều không nên có cảm xúc tới. Nàng lo lắng chuyện vừa rồi sẽ đối bảo bảo có ảnh hưởng, lo lắng bụng sẽ đau, cũng may hiện tại xem ra nhà nàng bảo bảo cũng không có như vậy mảnh mai. Nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được vớt bụng yên lặng ở trong lòng cùng bảo bảo nói, bảo bảo thực xin lỗi, vừa mới là mụ mụ không có bảo vệ tốt ngươi. Ngươi không nên trách mụ mụ được không? Chờ đến ngươi sinh ra mụ mụ muốn cho ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu bảo bối. Đặt ở bụng bàn tay bị vẫn luôn chân nhỏ nhẹ nhàng mà đá một chút, như là ở đáp lại nàng vừa rồi lời nói, ninh nhuế tịch cảm thụ được kia nho nhỏ chấn động, trên mặt rốt cuộc lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười tới. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn khó coi như vậy. Lô hàm vốn là ngồi ở vị trí thượng uống cà phê, nàng thích nhất nhà này hiện ma cà phê, có loại thực đặc thủ tinh khiết và thơm. Vừa vặn nhà này quán cà phê ở bọn họ công ty phụ cận cũng có phần cửa hàng, cho nên mỗi lần tâm tình không hảo hoặc là giữa trưa nghỉ ngơi lỗ hổng nàng đều sẽ chạy tới uống thượng một ly. Nhìn đến ninh nhuế tịch xuất hiện, nàng lập tức đón đi lên. chờ nhìn đến đối phương có chút mất tự nhiên thần sắc khi chạy nhanh đỡ lấy nàng, thật cẩn thận hỏi. Ninh Nguyễn Tịch Triều nàng lắc lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, chờ tới rồi vị trí ngồi hạ mới thư khẩu khí, vừa rồi ra cửa thời điểm đụng tới cái bệnh tâm thần, bị hoảng sợ, bất quá hiện tại không có việc gì. Nô Hàm vừa nghe lời này liền nổi giận, tức giận đến trực tiếp từ ghế trên đứng lên, rốt cuộc là cái nào bệnh tâm thần phát bệnh cũng không nhìn điểm A. ngươi hiện tại chính là hoài bảo bảo người nếu là vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì nói hắn bồi đến khởi sao ninh nhuế tịch bị ngô hàm nói làm cho tức lời phía trước kia điểm điểm tiểu hạ xuống cũng nháy mắt tan thành mây khói ai nha huy ngươi đậu chết ta cái gì kêu phát bệnh còn nhìn điểm đâu ngươi này yêu cầu cũng không tránh khỏi quá cao điểm đi đừng tức giận không có việc gì nàng vừa mới bắt đầu xác thật cũng là tức giận đến lợi hại mỗi lần nhìn đến đường á thành cái kia tiện nhân liền không một chuyện tốt chính là hiện tại nàng đều tưởng khai không cần thiết vì kia dâu ria nhân sinh khí khí kia chính là thân thể của mình người khác không sao cả đau lòng vẫn là chính mình căn bản là không đáng huống hổ cùng người như vậy so đo hoàn toàn chính là tự hạ cách điệu đường á thành cái loại này nam nhân hiện tại đều lưu lạc đến bị người bao dưỡng nông nỗi thật là nô hàm nghe được ninh nhuế tịch nói như vậy Xác định là thật sự không có gì sự, nói cách khác nàng tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh. Như vậy tưởng tượng đảo cũng không như vậy khí, lúc này cẩn thận đánh giá hạ nàng, mới chú ý tới một tháng thời gian nàng là thiệt tình béo không ít. Nhế tịch, ngươi hiện tại mặt, đã không phải bánh bao nước, mà là bánh bao thị. Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày nhìn chính mình mặt đều không cảm thấy áp lực rất lớn sao? Muốn biến gầy là mỗi người đàn bà tâm nguyện. Nô hàm nghĩ ninh nhuế tịch mang thai trước kia thon thả dáng người, nhìn nhìn lại hiện tại bộ dáng, theo bản năng mà rụt rụt cổ, mang thai gì đó, đối nữ nhân lực sát thương, thật sự là quá lớn. Vô luận cỡ nào xanh miết phấn nộn thiếu nữ, đều phải bị lăn lộn xuất thân tài toàn hủy đại thẩm. Nếu là nam nhân có thể thay thế nữ nhân mang thai sinh hải tử thì tốt rồi. Nô hàm miên man suy nghĩ, cuối cùng còn bị chính mình tưởng tượng cho cười, nhịn không được cùng ninh nhuế tịch nói, nhuế tịch. Ngươi nói nếu là nam nhân có thể sinh hải tử nói nên thật tốt. Ninh Nguyễn Tịch nhìn nàng dáng vẻ kia, khoe miệng một câu, sắt có chuyện lạ mà phối hợp gật đầu. Đúng vậy, đây là hạng nhất gấp đãi giải quyết khoa học nan đề. Vừa vận tô ca chính là bác sĩ, ngươi có thể cho hắn đi nghiên cứu nghiên cứu vấn đề này, nghiên cứu hảo lúc sau còn có thể tự thể nghiệm một chút, thật là không tồi chú ý. Ai nha, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi xả đến hắn làm cái gì? Nô hàm hiện tại tuy rằng có thể tương đối bình tĩnh mà đối diện chính mình cùng tô vệ hàm quan hệ. Đương nhiên, cái này cái gọi là bình tĩnh là tương đối, tương đối với nàng phía trước nhắc tới khởi tô vệ hàm liền tạc mau biểu hiện mà nói, như bây giờ, xác thật là bình tĩnh. Ninh Nguyễn Tịch cầm nghĩa xoa khởi một cái nô hàm điểm tiểu điểm tâm ngọn, nhét vào trong miệng, chờ đến ăn xong mới chậm gì gì mà nói. Bởi vì ta đối cái này để tài hoàn toàn không có hứng thú a ta nhưng không nghĩ làm nhà ta nam nhân mang thai, cái kia hình ảnh nghĩ như thế nào đều không quá đẹp. Hơn nữa, mang thai tuy rằng vất vả nhưng cũng là có mang thai lạc thú ở cái này lạc thú, cũng chỉ có mang thai đương mụ mụ người chính mình mới có thể thể hội, những người khác là tuyệt đối cảm thụ không đến. Nô hàm vốn dĩ cũng chỉ là nói nói mà thôi, hiện tại bị ninh nhuế tịch một trận ngắt lời, nào còn tiếp tục đến đi xuống. Đành phải trực tiếp đứng dậy lướt qua cái bàn một fan bóp chặt kia nhìn thịt đô đô khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, phối hợp hạ ta sẽ ăn ít khẩu cơm sao? Sẽ thiếu kiếm một mao tiền sao? Sẽ nhiều ra một người nam nhân tới sao? Nếu đều không có, ngươi vì cái gì chính là không chịu hảo hảo phối hợp hạ ta đâu? Quả nhiên là kết hôn sau người đều càng ngày càng không đáng yêu. Nô hàm tỏ vẻ rất đau lòng. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Nghe được nàng như vậy nói sau cũng chỉ là không chút để ý mà nói câu, đúng vậy, cho nên ngươi thực mau cũng muốn trở nên không đáng yêu. Nô hàm trứng mắt, nói bậy, ta mới không có. Ngắm lại lại cảm thấy chính mình kia nói đến giống như có điểm không đúng lắm, dễ dàng làm người hiểu lầm, lại mất bỏ mới lo làm chuồng mà bổ sung câu, ta mặc kệ thế nào đều đáng yêu. Phúc! Linh Nguyễn Tịch Thiệt Tình Phun Nàng thật sâu mà hoài nghi. Vì cái gì nàng hiện tại cư nhiên vây quanh ở bên người nàng đều là càng ngày càng khiêu thoát nhị hóa đâu. Liên tính vốn đang là thực bình thường người, một cùng nàng đến gần liền biến thành nhị hóa. Chẳng lẽ đây là người người phẩm vấn đề? Trước mặt ngoại nhân tính tình ôn hòa tinh anh nam trần lộ, trước mặt ngoại nhân lành diễm ưu nhãn ngô hàm, nhưng không đều là như thế này sao? Giống như, liền nhà nàng nam nhân, ở nàng trước mặt có đôi khi cũng là ấu trí thật sự. Nàng có điểm tiểu ưu tang, về sau bảo bảo nếu như bị như vậy một đám các trưởng bối mang theo, còn có thể thuận lợi sinh trưởng thành lạc quan ánh mặt trời hướng về phía trước thông minh lanh lợi tam quan bình thường vô địch hảo bảo bảo sao. Ở ninh nhuế tịch lâm vào hối tiếp tự ngải trong tưởng tượng thời điểm, nô hàm đã bay nhanh ăn sạch mâm dư lại mấy cái tiểu kem ly bánh kem. Phải biết rằng, cái này chính là mỗi ngày hà lượng, nàng chính là trước tiên dự định mới có thể bài đến. Nếu là lại không nắm chặt nói liền phải bị nhuế tịch cái này đồ tham ăn cướp sạch. Đến nỗi cùng một cái có thai trong người chuẩn mụ mụ đoạt đồ vật chuyện như vậy có phải hay không không quá hài hòa gì đó, nô hàm đã hoàn toàn mặc kệ. Quả nhiên, ở đồ tham ăn trước mặt, trừ bỏ đồ ăn, mặt khác gì đó đều đến sang bên trạm. Kết quả là, chờ đến ninh nhuế tịch từ cái loại này tinh thần duy trung phục hồi tinh thần lại khi, túi đầu nhìn lại, chính là kia trống giống màu trắng mâm. Người! Ninh Nguyễn Tịch bị khí cười, còn không phải là ăn ngươi mấy cái điểm tâm sao. Không cần thiết nhỏ mọn như vậy đi. Nô Hàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phản bác, mặt khác đều không sao cả, chính là nhà này điểm tâm là hạ lượng, còn cần dự định. Dù sao ngươi hiện tại ăn đồ vật nhiều, ăn cái này cũng không đỉnh no, cho ngươi ăn xong toàn chính là ngưu nhai mâu đơn, thật sự là quá lãng phí. Ninh Nguyễn Tịch Cùng Nô Hàm ở bên nhau khi Ninh Nguyễn Tịch lớn nhất cảm giác chính là Mặc kệ phía trước tâm tình có bao nhiêu hư, chỉ cần ở bên nhau liêu thượng như vậy một hồi liền có thể trực tiếp tại chỗ mãn huyết sống lại. Đây là khuê mật tác dụng. Vì bồi thường ninh nhuế tịch kia bị thương tâm, nô hàm đành phải lại lần nữa cấp ninh nhuế tịch điểm vài loại có đặc sắc điểm tâm ngọt, chờ đến ninh nhuế tịch rốt cuộc cảm thấy mỹ mang khi, hai người mới chậm gì gì mà rời đi quán cà phê đi ra ngoài. Nô hàm vốn là tưởng đi dạo phố. Chính là hiện tại nhìn đến Ninh Nhuế Tịch cái này bụng to bộ dáng, nghĩ thương trưởng thượng nhân nhiều, nếu là vạn nhất bị va chạm kia nhưng đều không phải việc nhỏ, đành phải chủ động đánh mất cái này ý niệm. Vốn dĩ lần đó nhìn thấy đường Á Thành lúc sau, Ninh Nhuế Tịch cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là sau đó không lâu, nàng phải biết một tin tức. Nào đó công ty chuyển ra Diễm Chiếu Môn, sự kiện nam nữ người chủ đều là cái kia công ty công nhân, là trên dưới cấp quan hệ. Nữ chính là nam thủ trưởng, đã kết hôn. Nữ thủ trưởng lợi dụng chức vụ chi liền tiềm quy tắc nam chính, đã xảy ra không chính đáng quan hệ. Mà này đó diễm chiếu, còn lại là nữ thủ trưởng lão công tìm người chụp được. Mà hắn sở dĩ đem này đó diễm chiếu công khai, hoàn toàn chính là vì trả thù chính mình ngoại tình thê tử. Chờ đến sự kiện bùng nổ sau, hai người thực mau ly hôn, thả bởi vì nhà gái hôn nội xuất quý quan hệ. Nam một phương chiếm cứ cùng sở hữu tài sản đầu to bộ phận. Cái kia nữ thủ trưởng thực mau liền từ trước, nàng nhưng thật ra không sao cả, dù sao đã là mất cả người lẫn của. Mà một cái khác đương sự liền thảm. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, ở cái này bao dưỡng chung nàng đều là chủ động một phương, mà một cái khác không chỉ có là nam vẫn là tuổi còn nhỏ càng là bị bao dưỡng kia một cái. Này mấy cái nhân tố liên hệ lên. Trực tiếp làm cho cái kia nam tại đây sự kiện tuân ra tới sau liền trực tiếp phát hỏa. Hơn nữa không chỉ có là ở buồn công ty phát hỏa, còn hỏa đến công ty bên ngoài đi. Chờ đến Ninh Nguyễn Tịch biết chuyện này khi, đương sự đường Á Thành đã từ chức trực tiếp rời đi thành thị này không biết đi nơi nào lưu lạc. Nhìn Ngô hàm nói lên đường Á Thành hiện tại cái này nghèo túng dạng khi biểu tình, Ninh Nguyễn Tịch nhịn không được cười. Chỉ là cái này cười chung, mang theo người khác sở không biết lánh cùng thâm ý. Đây là ngươi lựa chọn nam nhân. Ngươi cảm thấy, đáng ra sao? Đường á thành người này, xem như hoàn toàn biến mất ở ninh nhuế tịch trong thế giới. Trên thực tế từ lúc bắt đầu hắn liền chưa từng đặt chân ninh nhuế tịch thế giới, nhiều nhất chỉ có thể xem như ở bên ngoài bồi hồi mà thôi. Nhưng là lúc này đây, lại là liền bồi hồi tư cách đều không có. Bởi vì lúc sau mấy năm nội, ninh nhuế tịch đều không còn có nghe nói qua tên này. Cũng tự nhiên không tái kiến quá như vậy hào người tới. Ở biết đường Á thành tình hôm sau, Ninh Nguyễn Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là đem chuyện này nói cho chính mình ba mẹ. Làm như vậy mục đích, không khác là làm một cái hoàn toàn chấm dứt. Đường Á thành người này, là liên hệ hiện tại cùng qua đi quan trọng nhất ràng buộc. Chờ đến cái này ràng buộc giải khai, như vậy từ nay về sau đều là hoàn toàn mới sinh hoạt. Hú hồ Ninh Nguyễn Tịch vẫn luôn đều rất rõ ràng. Ninh mẫu trong lòng đối đường Á thành người này có bao nhiêu kiên kỵ. Nói đường Á thành hiện tại kết cục, cũng coi như là làm nàng an tâm, không hề miên man suy nghĩ. Thật sự, Ninh mẫu nghe thấy cái này tin tức khi, quả nhiên như Ninh nhuế tịch đoán trước chung giống nhau kích động mà nhảy dựng lên, mặt đều bởi vì cảm xúc quá kịch liệt va chạm mà đỏ lên. Cái kia nam thật sự biến thành như vậy. Ninh mẫu như là không thể tin được chính mình lỗ thai, lại một lần hướng nữ nhi chứng thực nói. Ninh Nguyễn Tịch nhìn bộ dáng này có chút dở khóc dở cười, lại vẫn là thực nghiêm túc mà đem phía trước lời nói lại lặp lại biến, đường Á thành bởi vì bị nữ thủ trưởng tiềm quy tắc, hiện tại đã rời đi thành thị này. Phòng trưng về sau sẽ không trở lại. Hắn phía trước giao cái bạn gái đều chuẩn bị kết hôn, sau lại phát hiện cái kia bạn gái trước kia cũng là bị người bao dưỡng, cho nên hai người thực mau liền tan hỏa. Không nghĩ tới chính là... bên này mới vừa tan vỡ bên kia đường á thành liền cũng đi rồi giống nhau lộ cùng chính mình đã kết hôn nữ thủ trưởng dây dưa ở bên nhau ninh nhuế tịch lúc này bụng đã rất lớn nàng vừa nói một bên vớt chính mình bụng không biết suy nghĩ cái gì ninh mẫu thật sự cao hứng đến sắp điên rồi báo ứng a báo ứng đây là báo ứng a nàng ở tiêu hóa xong tin tức này sau rốt cuộc nhịn không được giữ chặt bên người ninh phụ tay nhất biến biến mà nói lao nhân ngươi nghe được không Cái kia nam lọt vào báo ứng. Người cao hứng không? Ninh nhuế Tịch không có tham dự quá. Ninh nhuế Tịch cùng đường Á Thành ở bên nhau khi nhân sinh. Cho nên không hiểu Ninh mẫu cùng Ninh Phụ lúc này. Cái loại này cựu hận cùng giải thoát cảm xúc là vì cái gì? Nàng nghĩ nghĩ. Cảm thấy lúc này là nàng sợ vô pháp tham dự. Nhìn hai vị lao nhân liếc mắt một cái. Yên lặng mà trở về chính mình phòng. Chờ đến nàng ở phòng chơi sẽ máy tính. Nhìn sẽ thư sau. Cảm xúc đã bình tĩnh trở lại linh mẫu đẩy cửa ra đi đến, nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh giống như hoàn toàn không chịu phía trước cái kia tin tức ảnh hưởng nữ nhi, trong lòng kia ẩn ẩn bất an cũng được đến buốt phẳng, nàng đi qua đi ở mép giường ngồi xuống, tiểu tịch, chuyện này ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi còn ở chú ý nam nhân kia sự tình? Mỗi lần vừa nói khởi chuyện này linh nhuế tịch liền có chút dở khóc dở cười. Nàng chính mình cảm thấy... Đường Á Thành sự tình cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu không phải bởi vì nam nhân kia thương tổn trước mặt lão nhân, nàng thậm chí đều sẽ đem hắn trực tiếp làm lơ thành một cái không hề can hệ người xa lạ. Chính là nàng là như thế này tưởng, nàng ba mẹ lại không nghĩ như vậy. Bởi vì ở Ninh Gia Nhị Lao trong lòng, đường Á Thành là nữ nhi bạn trai cũ, nữ nhi vì người nam nhân này làm nhiều ít điên cùng sự tình có bao nhiêu gái người nam nhân này bọn họ là nhất rõ ràng bất quá. Cũng đúng là bởi vì rõ ràng những việc này mới càng thêm hiểu biết nam nhân kia có bao nhiêu không thích hợp nữ nhi, có bao nhiêu không xứng với nữ nhi. Chính là này đó, liền tính bọn họ là cha mẹ cũng là không tư cách đúng tay. Bọn họ chỉ có thể đau lòng bị thương nữ nhi, chỉ có thể đau lòng nữ nhi không có hồi báo trả giá, sau đó yên lặng mà ở nàng mặt sau duy trì nàng, trở thành nàng kiên cường hậu thuẫn. Tiểu tịch, xem ra ngươi thật là đem hắn cấp quên đến sạch sẽ. Linh mẫu vui mừng mà thở dài. Do dự một chút, vẫn là quyết định đem một ít mất trí nhớ sau nữ nhi sở không biết sự tình nói ra. Biết ta và ngươi ba như vậy chán ghét người kia sao. Linh nhuế tịch lắc lắc đầu. Linh mẫu thở dài, suy nghĩ về tới mấy năm trước, ngươi mới vừa vào đại học thời điểm ta cùng ngươi ba nhưng không yên tâm, luôn nghĩ làm ngươi học ngoại chú mỗi ngày về nhà ăn về nhà ngủ. Chính là ngươi không đồng ý chúng ta lúc ấy lo lắng nhất chính là ngươi giao bằng hữu sự. Quả nhiên, đại nhị thời điểm ta và ngươi ba liền phát hiện ngươi giống như thích thượng người nào. Chính là chúng ta hỏi ngươi, ngươi lại không nói. Mãi cho đến sau lại đại bốn thời điểm chúng ta mới biết được đường á thành người này tồn tại. Chúng ta biết hắn tồn tại cũng không phải vì cái gì chuyện tốt. Ta và ngươi ba sau lại đoán ngươi hẳn là giao bạn trai, chính là lại không dám khẳng định. Muốn hỏi ngươi đi. Ngươi luôn là không nói lời nào. Không có biện pháp chúng ta đành phải an ủi chính mình nói ngươi cao hứng thì tốt rồi. Kia đoạn thời gian ngươi sắp thật thật cao hứng, ngươi từ nhỏ đến lớn quần áo đều là ta tẩy, vẫn luôn tẩy đến ngươi vào đại học. Ngươi không có đã làm một lần cơm, liền ngao cái cháo đều sẽ không. Chính là kia đoạn thời gian ta đi các ngươi ký túc xá nghe ngươi bạn cùng phòng nói ngươi gần nhất đều ở giúp ngươi bạn trai giặt quần áo, còn cho hắn nấu cơm sự. Lúc ấy ta nghe liền cảm thấy sợ ngây người. Vừa mới bắt đầu xác thật có điểm không thoải mái, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, ngươi nguyện ý vì một người chuyển biến thuyết minh ngươi là thật sự thực thích cái kia Nam Hải. Làm phụ mẫu cũng không gì yêu cầu, chỉ cần ngươi cao hứng thì tốt rồi. Vốn dĩ ta và ngươi ba ý tứ cũng chính là tùy ngươi đi, chỉ cần ngươi kết hôn phía trước mang theo cái kia Nam Hải lại đây thấy chúng ta một mặt liền thành. Không nghĩ tới ngày vui ngắn chẳng tài găng, Chúng ta nhưng thật ra nhìn thấy cái kia Nam Hải, lại không phải ở nhà, mà là ở bệnh viện. Có một ngày ta và ngươi ba ở nhà đột nhiên nhận được các ngươi trường học đánh tới điện thoại, nói là ngươi tự sát, hiện tại ở bệnh viện cứu giúp. Lúc ấy ta và ngươi ba đã bị dọa tròn váng, chờ tới rồi bệnh viện mới từ ngươi đồng học trong miệng biết được nguyên lai like là bởi vì ngươi bạn trai muốn cùng ngươi chia tay, sau đó ngươi liền trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống tới. Cũng may ngay lúc đó tầng lầu cũng không cao. Cuối cùng ngươi cũng chỉ là quăng ngã gãy xương lại không có mặt khác nguy hiểm. Khi đó ta và ngươi ba thật là bị dọa tới rồi, cho tới bây giờ nhớ tới vẫn là cảm thấy trong lòng hàn hàn. Mà để cho chúng ta chịu không nổi, lại là cái kia Nam Hải thái độ. Từ ngươi cứu giúp đến đưa vào bình thường phong bệnh, cái kia Nam Hải cũng chưa xuất hiện. Chờ hắn lần đầu tiên xuất hiện khi, là ở ba ngày sau. Mà hắn vẫn là bị đồng học cường kéo đến bệnh viện đi. Đi vào lúc sau nhìn đến ngươi nói câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi như thế nào như vậy phiền, tưởng tự sát lời nói liền bỏ cao một chút lâu nhảy, biết do nói cho người ta thêm phiền thoái, thật là phiền thấu. Lúc ấy ta và ngươi ba còn ở phòng bệnh, hắn lại như là không thấy được giống nhau, hướng về phía còn nằm ở trên giường bệnh ngươi đã phát một đốn lửa lớn liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lần này, là ta và ngươi ba lần đầu tiên nhìn thấy đường Á Thành. Ninh Ngụ mụ, mụ nói xong lúc sau lại nặng nề mà thở dài, rất có loại hướng chết nghĩ lại mà kinh ý tứ. Chờ đến than xong khí mới nhớ tới đi xem nữ nhi phản ứng, thấy nữ nhi vẫn là kia phó nhàn nhạt, nhạt nhiên bộ dáng trong lòng bất an mới rốt cuộc tan đi chút, ta đối đường á thành không có ý gì khác, chính là cảm thấy người này tâm quá độc ác, hoàn toàn không có nhân tính. Hắn hiện tại kết cục, cũng bất quá là tự thực hậu quả xấu thôi. Nữ Nhi bình đạm phản ứng cho Linh Mâu đem chôn giấu ở trong lòng nhiều năm sự tình vừa phun mà mau dũ khí, nàng tình khó tự khống chế mà dùng sức chụp hạ chính mình đùi mới tiếp tục nói, "Chúng ta vừa thấy người này liền không phải cái gì tốt, chính là ngươi bị ma quỷ ám ảnh mà chính là không chịu từ bỏ hắn, còn không chuẩn ta cùng ngươi ba nói hắn nói bậy." Lúc ấy nhưng đem chúng ta hai cái sầu nha. Bất quá hiện tại cuối cùng là hảo, ngươi ở gặp được cá Hàn sau liền thật sự thay đổi. Linh Mâu nói, Lại nghĩ tới một sự kiện, có chút trần trờ mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được lựa chọn dùng một lần tất cả đều nói ra, kỳ thật ngươi ở cùng kết hôn sau lại tự sát nằm viện lần đó, ta cùng ngươi ba trong lòng đều có cảm giác cảm thấy chuyện này chủ yếu trách nhiệm khả năng vẫn là ở ngươi. Lúc ấy chúng ta nghĩ lớn nhất khả năng chính là ngươi có phải hay không lại chạy đi tìm nam nhân kia, nhất không tốt suy đoán còn lại là A Hàn đã biết ngươi cùng nam nhân kia sự tình. Ninh Nguyễn Tịch kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mặt mụ mụ, có chút không thể tưởng tượng mà nói, chính là ta nhớ rõ khi đó ta tỉnh lại thời điểm. Nàng nếu là nhớ không lầm nói, khi đó nàng vừa mới tỉnh lại khi, nhà mình mụ mụ chính là chính hướng về phía Á Hàn quá độ hỏa, đem cái kia trầm mặc ít lời nam nhân huấn đến không rên một tiếng, giống chỉ bị ủy khuất đại cầu cầu giống nhau. Đối thượng nữ nhi kia nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, Ninh Mậu có chút hổ thẹn mà rời mắt tình. Liên tính trong lòng biết có thể là ngươi đã làm sai chuyện, chính là mặc kệ thế nào ngươi mới là ta nữ nhi, hơn nữa lúc ấy ngươi đều nằm viện cứu rút, nhưng là A Hàn lại hảo hảo mà đứng ở kia. Cho nên, Ninh nhuế Tịch đã hiểu, nói cách khác khi đó nam nhân hoàn toàn chính là bị trở thành nơi chút giận. Liên tính biết do hắn là vô tội một phương, vẫn là vô pháp thông cảm. Bởi vì nữ nhi là chính mình sinh, liên tiếp của trách, Đành phải ở biết rõ con rể vô tội dưới tình huống đem đoán khí đều phát tiết ở đối phương trên người. Nữ nhi trầm mặc, làm linh mẫu có chút xấu hổ lên. Ngập ngưng hạ, bắt đầu nhịn không được vì chính mình biện giải. Lúc ấy các ngươi vừa mới kết hôn không bao lâu. Lúc ấy kỳ thật là ta cùng ngươi ba buộc ngươi cùng A Hàn kết hôn. A Hàn đứa nhỏ này không thích nói chuyện thoạt nhìn lại có điểm hung. Lớn lên cũng không đường á thành đẹp. Lúc ấy ngươi đôi hắn hoàn toàn không một chút hảo cảm. Ta nhớ rõ giống như lần đầu tiên thân cận gặp mặt thời điểm ngươi liền thiếu chút nữa bị dọa khóc. Hơn nữa khi đó chúng ta lại không hiểu biết ra hàn, lại lo lắng ngươi, cho nên. Chỉ là cái này giải thích nói, trong lòng hư dưới tình huống, như thế nào nghe đều tái nhuận mà vô lực. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra không nghĩ bởi vì chuyện này trách cứ chính mình ba mẹ gì đó, nàng có thể lý giải bọn họ ngay lúc đó ý tưởng. Không chỉ có là bởi vì nàng là bọn họ ba mẹ, Còn bởi vì nàng hiện tại cũng là làm mụ mụ người, có thể cảm nhận được thân là cha mẹ đối chính mình hài tử về điểm này không hề có đạo lý thiên vị. Ta biết, không có việc gì. Ninh nhuế tịch trấn an ninh mẫu, nghĩ nghĩ lại bổ sung câu, A Hàn biết đến lời nói cũng sẽ không trách của các ngươi. linh mẫu lại không có thở phào nhẹ nhõm mà là tiếp tục nói, đây là trước kia ta cùng ngươi ba ý tưởng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nếu là ngươi lại cùng A Hàn cãi nhau giận rồi nói. Ta cùng ngươi ba khẳng định cái thứ nhất với ngươi. A hàn như vậy hiểu chuyện lại như vậy nhân nhượng ngươi xuống ngươi, nếu là như vậy các ngươi còn có thể xảo lên nói tuyệt đối lại là ngươi tùy hứng, là ngươi sai. Linh nguyệt tịch, o oh, o. Oh. Làm nửa ngày, nàng mới là cái kia từ thùng rác nhặt được nha. Hảo, những cái đó đều là chuyện quá khứ. Ta cùng ngươi cùng ba nói đường á thành sự chính là tưởng các ngươi triệt triệt để để mà yên tâm. Ta đối cái kia nam hoàn toàn không cảm giác, sự tình trước kia ta cũng không nhớ rõ. Ta nhìn hắn liền cùng xem cái người xa lạ giống nhau. Hơn nữa, A Hàn tốt như vậy, đường Á Thành cùng A Hàn so sánh với liền cái nam nhân đều không thể xưng là. Ninh Mậu nghĩ cũng là có chuyện như vậy, nhà nàng con rể người này, không tiếp xúc nói nhìn có điểm thấm người, không thế nào hảo tiếp cận, lại còn có hung ác thật sự. Nhưng kỳ thật hiểu biết liền sẽ phát hiện, người khác thật sự thực không tồi. Điều này cũng đúng. Đường á thành liền á hàn một cây tóc đều so ra kém. Về sau đừng đem hắn cùng á hàn so, quả thực chính là ở đạp hư người. Ninh mẫu sát có chuyện lạ mà nói. Ninh nhuế tịch phun. Đúng rồi. Ninh mẫu nghĩ nghĩ, đem một kiện chính mình cùng Ninh phụ ngầm trộm thảo luận quá sự tình đem ra. ngươi mang thai sự tình, cùng á hàn ba ba nói qua không có. Ninh nhuế tịch ngẩn ra hạ, cao ra sự tình cảm giác đã rời xa nàng sinh sống. Nếu không phải mụ mụ nhắc tới nàng đều thiếu chút nữa đã quên như vậy một vụ. Đừng nói là mang thai sự, giống như từ kia sự kiện lúc sau nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua cao ra người, bao gồm nàng cái kia công công. Nàng làm vẻ ta đây, thật đúng là có chút bất hiếu. Chính là nói nàng bất hiếu cũng hảo, nói nàng lý kỷ cũng hảo, ở công công cao hồng không có thay đổi đối cao hàn thái độ phía trước, nàng thật sự không có biện pháp cung kính mà đối hán. Không có. Linh Nhuế Tịch rời mắt, đạm mạc mà lắc đầu. Ninh Mẫu đã sớm biết sẽ là như vậy tình huống, nhìn Nữ Nhi bộ dáng, thở dài. Ngẫm lại muốn nói gì, lại vẫn là chưa nói thành. Chờ đến Linh Mẫu rời đi, Ninh Nhuế Tịch mới thu hồi đi xa suy nghĩ, rũ xuống mi mắt có chút mê mang. Chuyện này, muốn hay không cùng bên kia nói một tiếng đâu? Nếu là làm nàng lựa chọn nói, nàng là tuyệt đối không nghĩ cùng bên kia có bất luận cái gì liên lụy. Chính là Mặc kệ thế nào, hắn đều là A Hàn thân sinh phụ thân, nàng công công. A Hàn vì nàng cùng nàng ba mẹ lựa chọn thoát ly cao ra, mà nàng lại không thể ỷ vào Á Hàn thiên vị mà thật sự không kiêng nghề gì. Huyết thống loại đồ vật này, thật sự không phải tưởng đoạn là có thể đoạn được. Nghĩ nghĩ, Ninh Nguyễn Tịch vẫn là cảm thấy khi nào tìm cái thời gian cùng cái kia là chính mình công công người ta nói một chút đi. Đương nhiên, người đến trước mặt hắn lời nói là không quá khả năng. Biện pháp tốt nhất chính là gọi điện thoại. Nghĩ như vậy thông lúc sau, Ninh Nguyễn Tịch cũng liền hoàn toàn vô gánh nặng. buổi tối tắm rửa một cái, cùng nam nhân thông xong điện thoại sau liền ngủ một giấc ngon lành. Không nghĩ tới Ninh Tổng như vậy tuổi trẻ. Nguyên si bên người nam nhân, nhìn tuổi nhưng thật ra không lớn, liền 30 trên dưới bộ dáng, chỉ là hắn ánh mắt tương đối làng cản Ninh Nguyễn Tịch vừa xuất hiện liền đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá rất nhiều lần. Bất luận cái gì một nữ nhân Đối mặt như vậy ánh mắt đều vui sướng không đứng dậy Ninh nhuế tịch trong lòng không vui Nhưng trên mặt vẫn là mang theo lễ phép khách sáo mỉm cười Hay ngộ Nàng chiều nam nhân kia gật gật đầu ý bảo chào hỏi Sau đó đối chiều bên cạnh giúp nàng kéo ra ghế dựa đỡ nàng ngồi xuống lệ ống lộ ra một cái cảm tạ cười nhạt Lệ ống rất là ngạo kiều mà dương cảm, Thoạt nhìn đối cái kia tươi cười khinh thường nhìn lại bộ dáng Bất quá trong ánh mắt lại là tràn đầy che giấu không được cười Nguyên si sớm đã thành thói quen lệ ổng cái dạng này, hắn nhìn ra chính mình lần này mang đến người cho người ta cảm giác có điểm không quá đáng tin cậy, lo lắng không khí trở nên càng xấu hổ, chạy nhanh ra tiếng đánh vỡ loại này không khí, Ninh Tổng, đã lâu không thấy. Quả nhiên người khác nói rất đúng, đương mụ mụ người Mỹ lệ nhất. Ninh Tổng ngươi chính là nhìn càng thêm quang thải chiếu nhân. Lần này tụ hội là Nguyên si tổ chức, nếu là làm tạp hắn tuyệt đối là không thể thoái thác tội của mình. chờ đến cùng ninh nhuế tịch đánh xong tiếp đón sau hắn liền bắt đầu giới thiệu bên người người ninh tổng vị này chính là bằng hữu của ta nhậm chử hắn là điệp ảnh phòng làm việc tổng giám lần này tìm đại gia cùng nhau ra tới chủ yếu chính là bởi vì nhậm chử đối ninh tổng hàn tỷ ngọc thạch thực cảm thấy hứng thú nguyên si có thể cảm giác được bên người nhậm chử đối ninh nhuế tịch hứng thú cái này phát hiện làm hắn có chút hối hận chính mình xen vào việc người khác lên nghĩ như vậy Hắn lại nhìn không được nhìn bên kia lo chính mình chơi di động lệ ổng liếc mắt một cái. Nếu không phải bởi vì hắn, hắn sao có thể tẫn làm chút tốn công vô ích sự tình. Hắn cùng Ninh nhuế Tịch quan hệ, cũng xa xa không đến sẽ vì nàng trong tiệm sinh ý xuất hiện làm gì đó nông nỗi. nhậm trừ người này, ở hắn xem ra vẫn là thực không tồi. Ít nhất của cải cùng năng lực đều ở kia, muốn nói khuyết điểm nói, vậy làm người đau đầu. Như vậy ưu tú nam nhân. Các phương diện điều kiện đều không tồi, hơn nữa diện mạo còn thực tuân tiếu, tự nhiên liền sẽ ở nữ sắc thượng tương đối làm cản. Chỉ là hắn người này chơi về chơi, lại là thực trọng đúng mực. Hiện tại vừa thấy hắn như vậy, chính là đối ninh nhuế tịch sinh ra hứng thú. Nếu là chỉ là nhất thời hứng khởi còn chưa tính, nếu là thật sự bởi vì chuyện này ra điểm cái gì được rẽ, kia sự tình liền đại điều. Khác không nói. Hắn bảo đảm hắn cái kia ở ninh nhuế tịch trước mặt ngoan đến cùng con thỏ giống nhau tiểu sư đệ tuyệt đối sẽ sốc nhậm trừ điệp ảnh. Ngai hảo, nhậm tiên sinh, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Ninh nhuế tịch lễ phép tính mà triều nhậm trừ vươn tay tới. Cung điệp ảnh phòng làm việc nói chuyện hợp tác, chính là nàng lần này mục đích. Mà sở dĩ mang lên lệ ổng vứt bỏ chân lộ, còn lại là bởi vì lần này sự tình là lệ ổng sư huynh nguyên si ở bên trong giật dây. Mang theo lệ ổng tới lời nói, tốt xấu trường hợp thượng tương đối hòa hợp. Nhậm chử cười như không cười mà nhìn chằm chằm ninh nhuế tịch nhìn thật lâu, liền ở ninh nhuế tịch do dự mà muốn lùi về tay khi lại chầm gì gì mà thò qua tới dối tay cùng ninh nhuế tịch tay cầm ở cùng nhau. Ninh nhuế tịch sắc mặt đổi đổi, nhưng vẫn là cố nén nào đó chán ghét nắm tay lúc sau bắt tay thu hồi tới. Chỉ là ở thử thăm dò thu hồi khi đã chịu một chút cản trở, nàng bất động thanh sắc mà tăng lớn sức lực. Lúc này đây, cuối cùng là thành công. Ninh Nguyễn Tịch đều bội phục chính mình hiện tại định lực kinh người, tính tình cũng biến hảo không ít. Nếu là trước kia nói, gặp được như bây giờ sự tình, chỉ sợ đã sớm một chén rượu bát đi lên. Nguyên si cùng lệ ông là người đứng xem nhìn không ra tới, nàng cái này đương sự lại là cảm thụ thật sự rõ ràng. Vừa rồi nắm tay thời điểm, người này mâu người dạng nhậm chữ cư nhiên thừa dịp cơ hội này ở nàng mu bàn tay thượng sờ soạn một chút. lại còn có moi moi nàng lòng bàn tay. Chư bỏ này đó không nói, ở nàng chuẩn bị thu hồi tay thời điểm hắn cư nhiên vẫn là mạnh mẽ mà nắm lấy không buông tay. Những chi tiết này, đều cũng đủ làm Ninh Nhuế Tịch xác định một chút sự tình. Cảm tình nàng hôm nay tới gặp không phải đối tượng hợp tác, mà là một cái hoa hoa công tử đúng không? Để cho Ninh Nhuế Tịch phản cảm đến ghê thầm sự, hiện tại nàng bộ dáng vừa thấy chính là sắp lâm buồn thai phụ, cái này nhậm trừ Cư nhiên liền bộ dáng này nàng đều không bông tha. Người như vậy, đã không phải sắc quỷ đơn giản như vậy, hoàn toàn chính là biến thái nhân cha. Nguyên si vừa rồi liền vẫn luôn lo lắng nhậm chử sẽ đối ninh nhuế tịch làm chút cái gì, hắn chính là chính mắt gặp qua người này đã từng ở một lần công khai trường hợp chung đối nào đó nữ nhân có hứng thú, đương trưởng cái gì đều không màng trực tiếp đi lên ôm liền thân. Hiện tại nhìn đến hai người bắt tay quá trình đều rất hài hòa, cũng liền yên lặng mà yên lòng. Chỉ là hắn không biết, có chút giao phong, thật sự không phải mặt ngoài liền có thể nhìn ra tới. Thiếu chút nữa làm linh nhuế tịch sốc bàn sự, ở nàng xem qua đi thời điểm, cái kia nhậm chữ, cư nhiên biến thái mà đem hắn vừa rồi cùng chính mình bắt tay tay phải đặt ở bên miệng hôn một cái. Không chỉ có hôn, còn chiều nàng vứt một cái ý vị thâm trường mị nhãn. Cái này động tác, làm linh nhuế tịch ghê tởm đến độ tưởng phun ra. Nàng phát hiện, liền tính chính mình định lực ở kinh người. Ở nào đó biến thái nhân cha trước mặt đều là mây bay. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, tiếp theo có chậm rãi phun ra, làm chính mình lại cố nén một đoạn thời gian. Sinh hoạt chính là như vậy, cũng không thể thời thời khắc khắc đều có thể như ngươi ý, ngươi cũng không thể thời thời khắc khắc đều làm cái kia nhất tùy hứng tiểu công chúa. Nhưng là người đều là có hạ cối, chỉ cần ngươi nắm giữ hảo như vậy độ, ngươi như cũ có thể làm cao cao tại thượng không dung xâm phạm nữ vương. Lệ ổng mẫn cảm mà nhận thấy được bên người ninh nhuế tịch cảm xúc có điểm không quá thích hợp, theo bản năng mà nhìn mắt cái kia vừa thấy liền rất chán ghét người heo, lại nhìn xem người bên cạnh, thò lại gần nói, có chỗ nào không thoải mái. Hắn chính là nhớ rõ, chính mình ra tới thời điểm, chân lộ ở chính mình bên người dặn dò bao lâu thời gian nhiều ít sự tình. Đều không ngoại lệ đều là làm hắn ngàn vạn tiểu tâm chú ý ninh nhuế tịch tình huống. Nếu là vạn nhất nàng có cái gì không thoải mái nói liền lập tức dò hỏi, xác định sau trực tiếp gọi điện thoại linh tinh. Đối với trần lộ cái này ninh nhuế tịch bên người trùng theo đuôi, lệ ổng trước nay đều là mang theo điểm nho nhỏ bài xích. Đặc biệt là nghe được hắn dùng cái loại này thực hiểu biết nàng ngữ khí cùng chính mình nói chuyện dặn dò này dặn dò kia thời điểm liền cảm thấy càng không thoải mái, trực tiếp ở hắn còn ở rong dài làng nhằng thời điểm đứng dậy chạy lấy người. Đến nỗi hiện tại chính mình đang ở làm sự tình, cùng khi đó biểu hiện có như thế nào tương phản, đều không ở ngạo kiều lệ ổng suy xét trong phạm vi. Nhìn ninh nhuế tịch đối chính mình lắc đầu tỏ vẻ phủ định, lệ ổng vẫn là không quá yên tâm, hắn nghị nghị cũng mặc kệ còn có người ở đây, trực tiếp tùy tiện mà nói, nếu không ngươi vẫn là đi tẩy xuống tay đi. Chân lộ nói ngươi hiện tại muốn đặc biệt chú ý vệ sinh, có thể là vừa rồi dính vào cái gì dơ đồ vật cho nên cảm thấy không thoải mái đi. một bên nghe nguyên si trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh, nhìn nói chuyện không hề cố kỵ tiểu sư đệ, mồ hôi lạnh thẳng hạ, mà bị nói thành là dơ đồ vật nhậm chử trên mặt kia tiêu chí tính tươi cười cũng có chút duy trì không được, hắn mặt mang không vui mà nhìn lệ ông liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn bên kia ninh nhuỵ tịch, thoạt nhìn sắp nhịn không được bùng nổ bộ dáng, ninh nhuỵ tịch cũng có chút lưu mồ hôi lạnh, nàng là biết lệ ông luôn luôn tương đối tùy hứng người lại đơn thuần không biết thế sự. Lại cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên đơn thuần đến loại tình trạng này. Nếu là trong tình huống bình thường hắn nói lời này nhưng thật ra không có gì, chính là ở nàng mới vừa cùng nhậm chử nắm xong tay sau liền nói lời này, thật là làm người có nghĩ vai đều khó. Ninh nhuế tịch tưởng cái này nghĩ đến nhịn không được nở nụ cười, phía trước về điểm này không thoải mái cũng đi theo biến mất, nàng chủ động đối với bên kia thần sắc khó coi nhậm chử cười cười, nhậm tiên sinh, lệ ổng không phải đang nói ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm. Nàng không giải thích còn hảo, một giải thích, nhậm chữ sắc mặt là hoàn toàn đêm đen đi. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra nhìn hả giận không ít. Nếu có thể thêm một cái đối tượng hợp tác là không tồi, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng không có cái này hợp tác liền không được. Nàng chính là muốn cho cái này cái gọi là điệp ảnh người phụ trách biết, nàng tính tình, cũng không phải như vậy tốt. Nguyên si lần này là thật sự hối đến ruột đều thanh. Nếu nói phía trước tiểu sư đệ nói kia lời nói thời điểm hắn còn nghĩ là lệ ổng hồ nháo nói, như vậy hiện tại Ninh nhuế Tịch bổ sung câu nói kia, liền tỏ vẻ vừa rồi lệ ổng thật là ở nhằm vào nhậm chữ. Hơn nữa, lớn nhất khả năng chính là vừa rồi ở hắn không chú ý tới thời điểm, nhậm chử làm cái gì mạo phạm Ninh nhuế Tịch sự. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền có loại muốn hiện tại lập tức liền tan cuộc ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy xúc động. Nhậm Trừ cá tính quái đản Tính tình cũng coi như không tốt nhất, nếu là ngày thường lúc này hắn tuyệt đối là muốn lập tức xúc bàn, nhưng không biết vì sao, nhìn kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười, hắn lại yên lặng mà nhìn xuống. Chỉ là khỏe miệng tươi cười có điểm lãnh, ninh tổng quả nhiên có ý tứ. Có thể so nguyên si nói có ý tứ nhiều. Hơn nữa nguyên si, người cái này tiểu sư đệ, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Lệ ông vừa nghe nói hắn là tiểu hài tử nói liền tưởng tắc bao. Bị ninh nhuế tịch cấp ngăn cản. Đối với nhậm Chử nói lời này, nàng là không tính toán để ý tới. Có chút người chính là như vậy, người càng mắng hắn càng ham say. Người như vậy, nói đơn giản một chút là có bệnh, phức tạp điểm nói chính là phạm tiện thiếu ngược. Ninh nhuế tịch nhưng không nghĩ trêu chọc người như vậy. Kết quả là ở nhậm Chử nói nói như vậy sau, nàng trực tiếp quay đầu cùng nguyên si nói chuyện, lần trước hợp tác còn muốn cảm ơn nguyên tổng giám. Nguyên si lại sao lại nhìn không ra Ninh Nguyễn Tịch tính toán, chạy nhanh nói tiếp. Ở như vậy Nguyên si thường thường mà chen vào nói pha trò dưới tình huống, trong sân không khí cuối cùng không đến mức lánh đến băng điểm. Chỉ là kêu nhậm Chử nhìn Ninh Nguyễn Tịch ánh mắt, thật sự là làm người cao hứng không đứng dậy. Cũng may ở đây vài người đều nhớ rõ lần này tụ hội chân chính mục đích, chậm rãi cũng nói đến công tác thượng sự tình. Ngượng ngùng, ta đi hạ toilet. Thân là thai phụ Ninh Nguyễn Tịch. Bởi vì mang thai quan hệ, hiện tại chạy buồng vệ sinh số lần là càng ngày càng nhiều. Thừa dịp nói chuyện phiếm hạ màn dưới tình huống, Ninh Nguyễn Tịch có chút ngượng ngùng mà cùng mấy người nói. Không có việc gì, đi thôi. Nguyên si mỉm cười nói. Ta bồi ngươi. Lệ ổng cũng tự giác mà đứng dậy, trực tiếp đi theo Ninh Nguyễn Tịch phía sau đi ra ngoài. Chờ đến kia hai người rời đi, nhậm Chử mới triệt hồi trên mặt tươi cười, trực tiếp một quăng ngã bản. Nguyên si. Ngươi kia tiểu sư đệ tính tình, thật đúng là đại. Nguyên si đã sớm cảm giác được nhậm Chử nhẫn mại đã đến đỉnh điểm. Nếu nhậm Chử nói chính là người khác còn chưa tính, nhưng vấn đề là bị điểm danh người là hắn vẫn luôn nguồn chiều sư đệ, cho nên ở nhậm Chử nói xong lúc sau hắn liền vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nhậm Chử, người biết, chúng ta lần này là tới nói công tác. Ninh Nguyễn Tịch là chúng ta đối tượng hợp tác, là hàng tỷ ngọc thạch lão bản, hơn nữa, nàng đã kết hôn còn mang thai. Nàng cùng ngươi trước kia những cái đó bạn không giống nhau. Ngươi không nên dùng cái loại này thái độ đối lại nàng. Nhậm trừ sắc mặt đổi đổi, không nghĩ tới nguyên si cư nhiên sẽ như vậy nghiêm túc mà cảnh cáo chính mình. Nghĩ nghĩ có chút bật cười, làm ơn, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần thiết như vậy nghiêm túc đi. Huống hồ, liền vừa rồi nữ nhân kia tư sắc, khoảng cách ta thấp nhất tiêu chuẩn đều còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách đâu. Ta lại như thế nào không chọn. cũng không đến mức ánh mắt kém đến cái loại tình trạng này.